Nay phê súng ống đạn dược được đến quá không dễ dàng, bọn họ vẫn là sớm một chút mang đi, tỉnh lại ra cái gì sai lầm. Kiểm kê xong súng ống đạn dược, cố kinh thế đám người mang theo súng ống đạn dược về tới biệt thự về sau, không sai biệt lắm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Bận rộn một đêm, thiên lạc lại là chút nào đều không cảm thấy mỏi mệt ngược lại là bởi vì tối hôm qua chiến đấu thật sự quá mức nghiện, đến bây giờ nàng vẫn là tinh thần run run, nhiệt huyết sôi trào. Vừa rồi nhận được tình báo viên điện thoại, ngài làm điều tra cái kia hồi xuân đường chủ nhân sự tình có tiến triển. Thần Sơn hướng ngồi ở nhà ăn ăn cơm sáng Cố Kinh Thế Hội báo nói. Chương 388 Đông Phương Minh cùng Hoàng Phủ ra Hai. Ngồi ở Cố Kinh Thế bên cạnh Thiên Lạc, uống sữa bò động tác hơi hơi một đốn, chuyển mắt nhìn về phía Thần Sơn. Người nọ hiện tại có phải hay không còn hảo hảo tồn tại? Thiên Lạc ngữ khí có chút dồn dập hỏi. Thần Sơn gật gật đầu, nói Hồi xuân đường chủ nhân tên là Thiên ức, là dét người trong nước. Theo điều tra biết, cái này Thiên ức ở Thiên đường phố phát sinh nổ mạnh trước một cái biến mất, có người nhìn đến hắn rời đi Thiên đường phố. Đến nay, Thiên ức đều không có trở lại Thiên đường phố. Nghe xong Tần Sơn hồi báo, Thiên lạc cuối cùng là hoàn toàn yên tâm tới. Đồng thời, nàng tâm lại là nắm thật chặt. Thiên ức, cái này đại thúc cũng họ ngàn, đây là trùng hợp sao? Hơn nữa hắn phía trước không phải nói nàng tùy thời có thể đi hồi xuân đường tìm hắn, kia nếu làm ra như vậy hứa hẹn, nếu không phải xuất hiện không thể thoát thân vấn đề, thiên lạc cảm thấy cái này đều thiên lức đại thuốc hẳn là sẽ không không trở về hồi xuân đường đi. Cố kinh thế nhìn thần sắc trở nên khó lường thiên lạc liếc mắt một cái, sau đó hướng Tần sơn nói, tiếp tục điều tra, đem người này cấp tìm ra. Đúng vậy, thiếu tướng. Thần sơn lĩnh mệnh lúc sau, liền rời khỏi nhà ăn. Ta ăn no, cùng lộ chạch tay ước định thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Ta đi bên ngoài chờ ngươi, ngươi ăn xong rồi chúng ta liền xuất phát đi. Thiên lạc hướng cô kinh thế nói xong, liền xoay người rời đi nhà ăn. Kỳ thật cố kinh thế đã sớm ăn no, hắn là đang đợi thiên lạc ăn xong. Cầm lấy giấy ăn yêu nhã lau chùi một chút môi mỏng, cố kinh thế cũng đứng dậy đổi kịp thiên lạc. Chúng ta lập tức xuất phát. Thánh mạ gì quán cà phê? Toàn bộ quán cà phê liền ngồi một người khách nhân, quán cà phê ngoài cửa sớm đã là bị ăn mặc màu đen tây trang, cả người túc sát đại hán sở vây quanh. Quán cà phê lão bản nơm nớp lo sợ đứng ở quầy ba mặt sau, thỉnh thoảng sẽ trộm dùng khiếp đảm mà lại tràn ngập to mò ánh mắt, xem một cái ngồi ở cách đó không xa rửa cửa sổ vị trí nam nhân. Dài quá một trương thiên sứ hoàn mỹ mặt, lộ Trạch Tây quanh thân hơi thở lại như là đến từ địa ngục lạnh băng làm người vô pháp tới gần. Lửa đỏ tóc dài dùng một cây bạc thẳng thúc ở sau đầu, đơn giản màu đen áo sơ mi màu đen quần dài lại là đem hắn khí chất phụ trợ tôn quý bất phàm. Toàn bộ quán cà phê không khí đều bởi vì lộ Trạch Tây xuất hiện mà trở nên đông lạnh, làm này quán cà phê lão bản chút nào sẽ không hoài nghi, cho dù hiện tại bọn họ không khai điều hòa, này quán cà phê cũng sẽ không nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ ngước mắt xem một chút trên vách tường đồng hồ, thực rõ ràng, lộ Trạch Tây là đang đợi người. Vẫn là lần đầu tiên nếm thử đám người tư vị, lộ trạch tây đem hôm nay cùng thiên lạc gặp mặt địa điểm tuyển ở nhà này quán cà phê, chính là hy vọng lấy một loại nam nữ tình lữ hẹn hò phương thức cùng nàng gặp nhau. Những cái đó tuổi trẻ tình lữ yêu đương thời điểm, không đều sẽ đem hẹn hò địa điểm tuyển ở quán cà phê sao. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, rốt cuộc, quán cà phê môn bị chậm rãi đẩy ra, treo ở quán cà phê cửa kính phía trên tiểu trông gió lập tức phát ra thanh thúy nhắc nhở có khách nhân tới. Lộ Trạch Tây đứng dậy, Tuấn Mỹ nét mặt biểu lộ một tia ý cười, xoay người mặt hướng cửa nhìn lại. Đương hắn nhìn đến Thiên Lạc bên cạnh người còn đi theo một hình bóng quen thuộc khi, môi mỏng gian ý cười tức khắc liền cứng đờ ở khóe môi. Ngươi không có nói làm ta một người tới, cho nên ngươi sẽ không để ý đi. Ánh mắt đạm nhiên nhìn Lộ Trạch Tây, Thiên Lạc ngữ khí tùy ý hỏi. Nhìn Thiên Lạc kia trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, Lộ chạch tây phát hiện chính mình nháy mắt liền đánh mất tức giận năng lực. Nguyên bản đang xem đến cố kinh thế trong nháy mắt, hắn sắc thật là trong cơn giận dữ, chính là hiện tại hắn một chút cũng không nghĩ phát hỏa. chương 389 Đông Phương Minh cùng Hoàng Phủ Gia Ba, thêm càng một. Liền tính để ý lại như thế nào. Thiên lạc đã mang theo cố kinh thế cùng nhau tới, hắn đối thiên lạc cũng là không có cách nào. Quái liền quái ở chính hắn không có cùng thiên lạc nói rõ ràng. Chỉ cho phép nàng một người tới. Trong ảo tưởng hẹn hò như vậy tiêu tan ảo ảnh, nhường đường Trạch tây đáy mắt thân ở hiện lên một kia bất đắc dĩ. Lại đây ngồi đi. Đối mặt thiên lạc thời điểm, lộ Trạch Tây khí chàng không khỏi liền trở nên nhu hòa rất nhiều. Thiên lạc vừa định tiến lên, cố kinh thế liền rỗi tay cầm tay nàng. Đại trường gắt gao đem nàng kia mảnh khảnh tay nhỏ, không cho nàng tránh thoát cơ hội. Nắm thiên lạc tay, cố kinh thế bước đi tới rồi lộ chạch tay đối diện ngồi ở Ánh mắt đặt ở cố kinh thế cùng thiên lạc nắm chặt trên tay, lộ chạch tay đôi lông mày giật giật, mặt mày chung sẻn qua như lưu băng lạnh lẽo. Cố thiếu tướng, có hay không người đã nói với người, làm nhân ra bóng đèn là thực không lệ phép hành vi. Môi mỏng câu lấy không kềm chế được độ cung, lộ chạch tay nhìn cố kinh thế, hoan thanh hỏi. Tiểu lạc là người của ta, ta cùng ta người cùng nhau ra cửa, rốt cuộc ai là bóng đèn, hẳn là không cần ta nhiều lời. Lãnh băng khí thế không chút nào nhường nhịn, cố kinh thế ám chỉ lộ chạch tây mới là vướng bận cái kia bóng đèn, thần sắc lánh không nói. Đối với cố kinh thế bá đạo tuyên thệ chủ quyền, thiên lạc cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, tâm lại bắt đầu bang bang loạn nhảy. Cố kinh thế cùng lộ chạch tây hai người bốn mắt nhìn nhau, âm thầm phân cao thấp. Kia thuộc về vương giả hơi thở và chạm, làm này quán cà phê không khí đều lánh tới rồi cực hạ Mà thiên lạc tự nhiên cũng là cảm giác được trong không khí tràn ngập nào đó mùi thuốc súng. Ho khan một tiếng, thiên lạc bị cố kinh thế nắm tay nhỏ phản dùng sức cầm hắn bàn tay to, tựa hồ là ở ý bảo hắn không cần ở cùng lộ Trạch tây phân cao thấp. Nói đi, ngươi điều tra ra tới kết quả. Thiên lạc hôm nay tới, đúng là bởi vì lộ chạch tay nói cho hắn, hắn tra được kia phía trước gám sát nàng tay súng bắn kia chi tiết, cùng với một ít mặt khác cẩn tình. Thu hồi đặt ở cố kinh thế trên người ánh mắt, lộ chạch tay nhìn về phía thiên lạc, ánh mắt nháy mắt trở nên hòa hoãn. Cái kia ám sát ngươi tay súng bắn tỉa thân phận xác thật là thí la môn sát thủ. Lộ Trạch Tây thấp nhu tiếng nói nghe tới giống như thiên ngoại tri âm, nhu hỏa mà lại dễ nghe. Ám sát. Cố kinh thế trong lòng căng thẳng, nhìn bên cạnh người thiên lạc liếc mắt một cái. Chuyện này hắn như thế nào không biết. Ở cố kinh thế tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt. Thiên lạc lại sinh ra vài phần trột dạ cảm xúc, thấp giọng hướng hắn nói, chuyện này ta quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Nói, thiên lạc nhìn lộ chạch tây tiếp tục nói, chuyện này không phải lúc ấy liền hoài nghi 89 phần 10 là Thí la môn làm. Trong mắt quay cùng sát khí, thiên lạc cũng không có quên nàng phía trước bị ám sát sự tình. Chỉ là gần nhất nàng vẫn luôn đều tương đối bận rộn, nàng tính toán chính là trở lại rét quốc, ở chậm rãi điều tra Thí la môn sự tình. Quân tử báo thủ 10 năm không mượn, chờ nàng điều tra rõ ràng Thí La Môn, sau đó lại kế hoạch báo thủ cũng không mượn. Hiện tại là hoàn toàn xác định chuyện này chính là Thí La Môn làm. Ám sát ngươi sát thủ thuộc về Thí La Môn Đại trưởng Lao Nữ Nhi Thủ Hạ. Mà tên này Đại trưởng lão cùng Hoàng Phủ ra tộc trưởng giao tình vẫn luôn không tồi. Ta phí không nhỏ khí lực tra được, ám sát chuyện của ngươi cùng Hoàng Phủ ra có quan hệ. Nhưng là lại không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính là Hoàng Phủ gia quỷ thác thí la câu đối hai bên cánh cửa người động tay nói tới đây, lộ Trạch Tây thần sắc cũng là trở nên đông lạnh lên, tóm lại có một chút là có thể xác định, Hoàng Phủ ra đã theo dõi người. Lộ Trạch Tây điều tra quá thiên lạc, liền không thể khó biết, thiên lạc mẫu thân là Hoàng Phủ Tú Tuyết. Mà Hoàng Phủ Tú Tuyết đúng là Hoàng Phủ ra người. chương 390 Đông Phương Minh cùng Hoàng Phủ ra 4, thêm càng hai Chuyện này cùng Hoàng Phủ Gia có quan hệ, nhưng thật ra ra ngoài thiên lạc ngoài ý liệu. Nàng vẫn luôn cho rằng Hoàng Phủ Gia đã đem nàng cấp quyền đi. Hiện tại Hoàng Phủ Gia bỗng nhiên đối nàng ra tay, này trong đó nguyên do có chút ý vị sâu xa. Bất quá, bọn họ nếu dám đối với nàng ra tay, nàng cũng không phải đánh rất hàm răng hôn huyết nuốt nào loại. Trong mắt xẹt qua một đạo lệnh băng hàn mang, thiên lạc quyết định chờ nàng hồi rét quốc. Liền phải trước chuẩn bị còn cấp hoàng phủ ra một phần kinh hỉ đại lễ bao. Cố kinh thế nghe xong lộ chạch tay theo như lời, cùng thiên lạc tương nắm tay dùng sức nắm thật chặt, tưởng cho nàng truyền lại một ít có thể làm nàng an tâm lực lượng. Đừng sợ, có ta ở đây. Đem môi mỏng tới gần thiên lạc bên hai, cố kinh thế thanh âm thấp nhu nói như thế một câu. Nguyên bản thiên lạc cũng không sợ hoàng phủ ra, nhưng là có cố kinh thế những lời này, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp. Mặt mày hiện lên một tiếng ngọt nào thiên lạc khẽ gật đầu. Nhìn cố kinh thế cùng thiên lạc này đó rất nhỏ hỗ động, lộ chạch tây ám sắc trong con ngươi dâng lên thâm trầm lốc xoáy. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, về sau ta sẽ trả lại ngươi ân tình này. Thiên lạc cảm thấy cũng không thể tiếp tục đãi đi xuống, bởi vì nàng thật sự lo lắng cố kinh thế cùng lộ chạch tây sẽ đánh lên tới. Nói xong, thiên lạc liền đứng dậy, sự tình nói xong, ta còn có khác sự tình liền đi trước. Nói xong, nàng liền nắm cố kinh thế tay, cùng nhau hướng quán cà phê cửa đi đến. Lộ Trạch Tây cũng không ngăn chở thiên lạc, chờ thiên lạc củng cố kinh thế đi ra quán cà phê, hắn lấy ra di động, dùng tin nhắn đã phát một phần nhân vật tư liệu cấp thiên lạc, thuận tiện ở tin nhắn cuối cùng hơn nữa một câu. Cái này ngươi lại thiếu ta một tân tình, ta sẽ tự mình hướng ngươi đòi lại. Phát quá tin nhắn, lộ Trạch Tây lại bắt thông một chiếc điện thoại. Chuẩn bị phi cơ trực thăng ta phải về Z quốc. Cố kinh thế xe liền ngừng ở quán cà phê phụ cận một cái ngầm gà ra. hắn đi lấy xe, mà thiên lạc còn lại là đứng ở quán cà phê phụ cận đường nhỏ khẩu chờ hắn. Đang lúc thiên lạc chính mọi cách nhàm chán chờ cố kinh thế thời điểm, nàng ánh mắt đông nhiên tỏa định ở một chiếc đang theo nàng cái này phương hướng chạy tới xưởng đồng màu đỏ xe thể thao thượng. Chỉ thấy xe thể thao mặt trên ngồi một cái làm nàng quen thuộc thả hận đến ngỡ răng thân ảnh. Kim sát trung tóc dài. Thâm thúy như ạ thần ngũ quan, hơi thở tà khí thả lên khốc không phải đồng phương minh là ai. Tuy rằng là Đông phương minh trên mặt mang một cái khoa trường kính dâm, hơn nữa là ở nàng nhìn đến hắn trong nháy mắt, hắn liền mở ra xe thể thao từ nàng trước mặt trải qua, hình như là không có nhìn đến nàng bộ dáng, thiên lạc vẫn cứ thực xác định, cái kia tuấn mỹ như yêu tình nam nhân nhất định là Đông phương minh. Tường nàng phía trước cũng là cùng Đông phương minh từng có thiết, Nàng vẫn luôn cảm thấy Đông Phương Minh là cái khó đối phó nhân vật, này nguy hiểm trình độ không thua kém lộ trạch tây. Nàng nguyên bản tính toán cũng chính là lúc này đây lộng tề vũ khí, nhất định phải đi thử một chút Đông Phương Minh, làm tốt cứu Hoàng Phủ Tú Tuyết làm chuẩn bị. Cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ là, người này ý đổ đến quốc là có cái gì mục đích. Không đợi thiên lạc nghĩ nhiều, cố kinh thế lai xe cũng lại đây, chậm rãi ngừng ở thiên lạc trước mặt. Không hề nghĩ nhiều, Thiên Lạc ngồi trên xe thể thao. Xe thể thao lập tức khởi động, tuyệt trần mà đi. Ý quốc tri lữ đến bây giờ mới thôi liền tuyên cáo kết thúc. Ngày hôm sau, Thiên Lạc củng cố kinh thế liền ngồi lên phản hồi Z quốc phi cơ trực thăng. Rốt cuộc là có thể trở về Z quốc, Thiên Lạc phát hiện nàng ra tới mấy ngày nay, vẫn là rất tưởng niệm thiên dư phong cùng với bắc cẩm những cái đó đồng bọn chương 391 Quân khu Thiếu tướng Luyến Thượng trưởng quân đội Ngây Ngô Nam học sinh 1. Thêm càng 3. Về tới Z quốc về sau, thiên lạc trước đem nàng súng ống đạn dược sắp đặt đến trước tiên liền chuẩn bị tốt kho hàng về sau, tới trường học ký túc xá đã không sai biệt lắm là buổi tối. Mà cố kinh thế yêu cầu hồi quân bộ đem súng ống đạn dược giao đi lên, cho nên đêm nay liền không bồi nàng hồi ký túc xá. Gần nhất cũng là mệnh cực kỳ, thiên lạc trở lại ký túc xá, trực tiếp chính là tẩy tẩy ngủ, chuẩn bị ngày hôm sau lại thông chi bắt cầm bọn họ nàng trở về tin tức. Ký túc xa dường tuy rằng không giống biệt thự như vậy đại như vậy mềm mại, nhưng là thiên lạc lại ngủ đến phá lệ an ổn, một đêm vô ngộng Ngày hôm sau buổi sáng, thiên lạc là bị một trận dồn dập chung điện thoại thành cấp đánh thức. Mơ mơ màng màng chuyển được điện thoại, thiên lạc liền nghe được điện thoại bên kia chuyển đến thiên chạch hân hơi nôn nóng thanh âm. Đại ca, ngươi hiện tại nhanh lên lên mạng nhìn xem tin tức, đã xảy ra chuyện. Nghe ra thiên chạch hân trong giọng nói ngưng trọng, thiên lạc nháy mắt thanh m Cục điện thoại trực tiếp là mở ra di động tự mang mồ lãng bản cài đặt, sau đó liền thấy được đứng đầu tin tức mặt trên một chương ảnh chụp. Đúng là cô Kinh Thế cùng nàng. Nay bức ảnh chụp góc độ thực hảo, vừa lúc là chụp tới rồi Cố Kinh Thế thân mật tiến đến nàng bên thai nói chuyện, Cố Kinh Thế ánh mắt thoạt nhìn thực sùng lịnh, giống như là đang xem yêu hiếm bạn lữ. Tin tức tiêu đề cũng thực chói mắt. Quân khu thiếu tướng luyến thượng trường quân đội ngây ngô nam học sinh. Nghi nhiều lần sử dụng chức vụ chi liền cấp đối phương quân khu phúc lợi. Thiên lạc sắc mặt biến đổi, lập tức mở ra tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn lên. Đại khái nội dung chính là nói, cố kinh thế cùng nàng chi gian có không chính đáng quan hệ, thường xuyên còn lợi dụng chức vụ chi liền mang theo nàng xuất nhập một ít quân sự trong địa. Hơn nữa còn nói cô kinh thế sở dĩ sẽ đi huyện vũ học viện làm huấn luyện viên, cũng là vì cảng phương tiện cho nàng mở cửa sau. Tin tức phía dưới bình luận càng là nổ tung nổi, các loại nghi kỵ cùng với bất lợi với thiên lạc cùng cố kinh thế bình luận che trời lấp đất, trong đó đứng đầu thượng mấy cái nội dung càng là khó coi. Con thỏ cái đuôi cháy, cố kinh thế là nhiều ít nữ nhân tình nhân trong ngộng, bao gồm ta cũng không ngoại lệ. Bọn tỷ muội có thể mộng tỉnh tỉnh, nhân ra cố đại thần tới rồi cuối cùng nguyên lai like thích chính là nam nhân. Hoa hoa mộng bóng dáng Trên thế giới này nhất bi ai sự tình chính là thân là nữ nhân chúng ta tình địch cư nhiên là cái nam nhân. Này đặc sao muốn như thế nào tranh? Trong rừng hảo hán, đây là trần trùi hủ bại A. Quân khu quan lớn ai thượng tiểu thì tươi. Đây là đạo đức chôn vùi vẫn là tịch mịch linh hồn ở quậy phá. Trường môn ngọc nữ, còn ngây ngô nam học sinh. Không biết hắn là dùng cái gì kỹ xảo mê hoặc cố đại thần, thật sự quá không biết xấu hổ. Nhìn mấy cái bình luận. Thiên lạc nắm di động tay bởi vì quá mức dùng sức mà run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay trở nên trắng. Nàng không để bụng trên mạng người khác đối nàng nguồn luận, chính là nàng lại không thể không để bụng người khác đối cố kinh thế cái nhìn. Cố kinh thế ở quân bộ tiền đồ một mảnh Quang minh, này đó dư luận sẽ đối hắn tạo thành và bất lợi ảnh hưởng. Hơn nữa trong quân đội mặt vốn dĩ liền có người muốn diệt trừ cố kinh thế, như vậy hiện tại này đó dư luận lộng không hảo là có thể trở thành người nọ trong tay vũ khí. Khen một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra, Thiên Lạc vô pháp tiếp tục xem những cái đó bình luận, nàng sợ chính mình không chế không được sẽ bạo động. Rời khỏi mớ lãng bản cài đặt, Thiên Lạc trước cấp cố kinh thế gọi điện thoại. Kết quả, điện thoại bên kia lại là nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Một tia dự cảm bất hảo chậm rãi từ đáy lòng nảy sinh ra tới, Thiên Lạc đang chuẩn bị lại đánh một lần, nhưng thật ra có người cho nàng gọi điện thoại. Di động thượng sáng lên thiên dư phong ảnh chụp chân dung Nhắc nhở điện báo người là nàng ra ra, Thiên Dư Phong. Trường 392 quân khu thiếu tướng luyến thượng trưởng quân đội ngây ngô nam học sinh 2, thêm càng 4. Khoe môi co giật một chút, Thiên Lạc thực dễ dàng là có thể đoán được Thiên Dư Phong gọi điện thoại tới là làm cái gì. 89/ 9 phần 10 chính là thấy được tin tức, cho nên tới quan tâm cái gì tình huống. Vừa mới chuyển được điện thoại, Thiên Lạc còn không có tới kịp mở miệng, điện thoại bên kia liền chuyển đến Thiên Dư Phong giống giận. Thiên lạc, Ngươi lập tức cho ta về nhà tới. Ta ở nhà chờ ngươi. Giọng nói rơi xuống, thiên dư phong liền không chút khách khí cút điện thoại. Đau đầu xoa xoa giữa mày, thiên lạc cảm thấy thiên dư phong giống như khí không nhẹ, nàng vẫn là đến về trước ra đi xem. Trong lòng như thế nghĩ, thiên lạc liền bay nhanh xuống giường đi rửa mặt. Lúc này, thiên gia biệt thự, phòng khách chung không khí rất thấp trầm. Thiên dư phong ngồi ở trên sofa, sắc mặt thật không đẹp. Còn có hai nữ nhân ngồi ở Thiên Dư Phong đối diện, một người là Cung Lâm, mà một khắc danh là Thiên Lạc tiểu thẩm tên là Tạ Bảo Vân. Cung Lâm cùng Tạ Bảo Vân trong mắt đều là hàm chứa vui sướng khi người gặp họa quan mang. Hai người cũng là sáng sớm liền thấy được về Thiên Lạc củng cố kinh thế đầu đề tin tức, sau đó liền tới thấy Thiên Dư Phong. Ba ba, hiện tại người trẻ tuổi luyến ái tự do, Thiên Lạc nếu thật sự củng cố thiếu tướng chi gian có điểm cái gì? Chỉ sợ ngươi sinh khí cũng là vô dụng, cho nên ngươi vẫn là không cần sinh khí, bảo trọng thân thể đi. Tạ bảo vân ngữ khí rất là lo lắng nói. Nhìn như nàng ở lo lắng thiên dư phong, kỳ thật trong lời nói ý tứ đều là ở nhằm vào thiên lạc. Đúng vậy, ba ba, thiên lạc từ nhỏ đều là sơ với quảng giáo. Hiện tại hắn làm ra như thế kinh thế hãi tục sự tình, chúng ta thiên gia danh dự cũng đi theo bị hao tổn. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là nếu muốn biện pháp vãn hồi một ít thiên gia mặt ngủi A Cung lâm đi theo nói. Hảo! Các người hai cái đều câm miệng cho ta. Thiên dư phong ánh mắt lạnh bước quét cung lâm cùng tạ bảo vân liếc mắt một cái. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi là cái gì tâm tư. Tiểu lạc sự tình ta đều có định đoạn. Các người hai cái đừng nghĩ tin tức giếng hạ thạch. Nên làm gì làm gì đi thôi. Hắn như thế nào sẽ có như thế hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn con dâu thật là quá chán ghét. Thiên lạc là hắn cháu ngoan. Thiên lạc phạm vào sai, hắn có thể trách phạt có thể mắng, nhưng là hắn không cho phép những người khác nói thiên lạc không phải. Tạ bảo vân thấy thiên dư phong là thật sự động giận, thực thức thời liền đứng dậy nói, ba, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có bỏ đá xuống giếng ý tứ, ta là đơn thuần lo lắng thân thể của ngươi. Ta đi cho ngài nấu điểm an thần trà. Nói xong, nàng liền hướng phòng bếp đi đến. Mà cung lâm vẫn như cũ là ổn định vững chắc ngồi ở thiên dư phong đối diện, nàng thật vất vả bắt được thiên lạc phạm như thế nghiêm trọng sai lầm, như thế nào có thể dễ dàng vùng tha. Ba ba, chẳng lẽ ngươi lúc này đây còn muốn thiên vị thiên là sao? Hắn đều đã làm ra như thế quá mức sự tình, hắn hiện tại chính là danh học sinh, đã rơi vào câu dân thiếu tướng thanh danh, người khác chỉ sợ là muốn nói chúng ta thiên gia nền ép gia đình bất chính. Chúng ta công ty tập đoàn hiện tại đang muốn ở M Quốc đưa ra thị trường, nếu lúc này ra cái gì vấn đề, như vậy phía trước chúng ta nỗ lực chỉ sợ đều hưởng phi A. Cung Lâm lại nhảy nói. Cái gì câu dẫn thiếu tướng? Thiên dư phong trận tròn mắt căm tức nhìn Cung Lâm, tay hung hăng vô vô sô pha tay vịt, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Những cái đó truyền thông nhất am hiểu chính là bắt gió bắt bóng nói ngoa. Hiện tại tiểu lạc còn không có trở về. Chuyện này ta muốn chính miệng nghe hắn cùng ta sau khi giải thích lại kết luận. Nhưng là cô thiếu tướng xác thật là đối thiên lạc thực bất đồng. Cung lâm tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói. Nàng nhìn ra được tới thiên dư phong tưởng bao che thiên lạc. chương 393 quân khu thiếu tướng luyến thượng trưởng quân đội ngây ngô nam học sinh ba. Cung lâm những lời này nhưng thật ra nói được một chút cũng không giả. Thiên dư phong cũng cảm giác được cố kinh thế đối thiên lạc không giống người thường. Sắc mặt hơi chút cứng đờ một chút, Thiên Dư Phong hử lạnh một tiếng nói, "Cố thiếu tướng đối tiểu Lạc không giống người thường lại như thế nào? Chúng ta tiểu Lạc hiện tại như vậy ưu tú, nay chỉ có thể thuyết minh Cố thiếu tướng tuệ nhãn thức châu. Quân bộ như vậy nhiều ưu tú nhân tài, ba ba, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng thiên Lạc." Thiên Dư Phong càng là bao che thiên Lạc, cung lâm nội tâm càng là không cân bằng, nói ra nói cũng càng là khó nghe. "Hảo, ngươi cái gì đều không cần nói nữa." Hết thể chờ tiểu lạc trở về lại định đoạn. Thiên dư phong đầy mặt không kiên nhẫn nói. Cung lâm cũng không hề nhiều lời cái gì, chỉ là dù bận vẫn ung dung chờ thiên lạc trở về, chờ xem hắn chê cười. Ước chừng lại qua 10 phút, thiên lạc rốt cuộc đã trở lại. Ra ra. Ở phòng khách thay đổi dép lê về sau, thiên lạc chậm dại hướng đi thiên dư phòng ánh mắt đều không để lại cho cung lâm một cái, hoàn toàn là đem nàng trở thành trong suốt người. Đối với thiên lạc làm lơ, Cung lâm càng là khí xanh cả mặt. Tiểu lạc, ngươi nhưng tính đã trở lại, hiện tại cả nhà đều ở vì ngươi sự tình mà lo lắng. Lần này ngươi là thọc đại phiền thoái, gia tộc bọn ta thể diện ngươi đều không bận tâm. Ngươi cung lâm trực tiếp là bắt đầu đối thiên lạc tiến hành rồi hoanh tạc, chính là lời nói còn không có nói xong, lại bị thiên lạc hướng nàng đầu tới một cái lạnh băng ánh mắt cấp ngăn lại. Nguyên bản tâm tình liền rất kém, thiên lạc lúc này hoàn toàn không nghĩ nhẫn mại cung lâm. Ánh mắt như lưới dao sắc bén, thiên lạc hiếp con ngươi nhìn cung lâm, hoan thanh nói, nếu ngươi dám tiếp tục ổn nào, ta liền đem ngươi đầu lưới cắt bỏ, không cần hoài nghi ta lời nói bên trong chân thật tính. Nghe thiên lạc trong giọng nói không chút nào che lấp huy hiếp, cung lâm không thể tin tưởng dùng tay bưng kín miệng, sau đó nhìn thiên dư phong liếc mắt một cái. Ba ba, ngươi thấy được đi, tiểu lạc đứa nhỏ này như thế nào có thể như thế cùng ta nói chuyện đâu, ta chính là mẫu thân của nàng A. Mẫu thân của ta chỉ có hoàng phủ Tú tuyết. Thiên lạc ngư khí nhàn nhạt nói. Người cung lâm không nghĩ tới thiên lạc như thế không cho chính mình mặt ngũi, khi cả người loạn run, chính là ở thiên lạc kia lạnh băng dưới ánh mắt, nàng là thật sự không dám nói thêm nữa cái gì. Thiên dư phong cũng nhìn ra thiên lạc tâm tình thật không tốt, hắn cũng rõ ràng thiên lạc hiện tại tính tình, tuy rằng thiên lạc là nhìn như so trước kia ngon nhiều. Không giống như là phía trước như vậy ba ngày hai đầu làm chút hôn trướng sự tới thọc rắc rối, nhưng là thiên lạc trong xương cốt lại là nhiều một loại thị huyết tàn nhẫn, thủ đoạn cũng là trở nên so trước kia tàn nhẫn quá nhiều. Ánh mắt quét cung lâm liếc mắt một cái, thiên dư phong nói, ngươi hoặc câm miệng, hoặc hiện tại đừng ngồi ở chỗ này, ta muốn cùng tiểu lạc hảo hảo nói chuyện. Cung lâm sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia không nói gì, nàng mới không cần đi. Nàng muốn đích thân nghe một chút Thiên Dư Phong cùng Thiên Lạc nói chút cái gì? Tiểu Lạc, ngươi cùng cố thiếu tướng rốt cuộc chuyện như thế nào? Thiên Dư Phong nhìn về phía Thiên Lạc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thanh thanh bạch bạch, cái gì sự tình cũng không có. Trên mạng những cái đó ảnh chụp là có người muốn bôi đen cố thiếu tướng cùng ta quan hệ. Thiên Lạc ngữ khí thực nghiêm túc nói. Thiên Dư Phong là tin tưởng Thiên Lạc, hiện tại có Thiên Lạc giải thích, hắn lửa giận cũng hoàn toàn bị bình ổn. Kêu đối chuyện này, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Thiên dư phong hoán thanh nói, cố thiếu tướng thân là quân khu thiếu tướng, hắn thanh danh đối với hắn tới nói quá trọng yếu, liên quan đến hắn tiền đồ. Mà ngươi hiện tại còn trẻ, về sau lộ còn rất dài, ra ra cũng không hy vọng ngươi thanh danh bị hủy rớt. Ngươi rõ ràng như vậy ưu tú, cho dù không có cố thiếu tướng trợ giúp, ngươi tiền đồ cũng là một mảnh quan minh, ngươi hiểu ra ra ý tứ sao. Trường 394 Cố Kinh Thế cha mẹ ra thai nạn xe của 1. Thiên lạc như thế nào sẽ không hiểu thiên dư phong ý tứ. Trước mắt nàng còn vô pháp cấp Cố Kinh Thế bất luận cái gì hứa hẹn, bởi vì nàng còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Chỉ có hoàn thành những cái đó sự tình, nàng mới có thể suy xét chính mình cảm tình vấn đề. Thiên lạc hy vọng có một ngày chính mình có thể khôi phục thân phận thật sự, ở tiếp thu Cố Kinh Thế đối nàng cảm tình. Như vậy cũng là vì cố kinh thế hảo. Hiện tại sở trải qua hết thể nhẫn nhục phụ trọng, bất quá là vì về sau càng tốt ở bên nhau thôi. Ra ra, ta biết nên làm như thế nào, người yên tâm đi. Một lát sau, thiên lạc rũ mắt nói. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là ra mặt làm sáng tỏ nàng cùng cố kinh thế bất quá là trên giới thuộc quan hệ, hơn nữa tạm thời muốn cùng cố kinh thế bảo trì trên giới thuộc hẳn là có khoảng cách. Phía trước, Nàng cùng cố kinh thế ở trung phương thức sắc thật là ái muội Nếu có thể, lúc này đây, nàng nguyện ý một người khiêng lên sở hữu. Bởi vì cố kinh thế vì nàng làm đã cũng đủ nhiều, nàng không nghĩ hắn như vậy vất vả. Thiên dư phong được đến thiên lạc bảo đảm, trên mặt rốt cuộc là lộ ra vui mừng người cười. Ra ra lại cho ngươi tìm kiếm một người nữ hài tử, ngươi tốt nhất đi gặp một lần. Cái này nữ hải tử ra ra là ta nhiều năm bạn tốt, hơn nữa, lúc này đi thân cận. Đối với chèn ép dư luận hẳn là có trợ giúp. Thiên dư phong ý vị thâm trường nói. Thiên lạc ngần ra, sau đó liền trầm mặt gật gật đầu. Từ thiên gia biệt thử ra tới, thiên lạc mới phát hiện bên ngoài không biết cái gì thời điểm hạ mưa nhỏ. Ngồi trên xe, thiên lạc lại cấp cố kinh thế gọi điện thoại, vẫn như cũ là tắt máy trạng thái. Trong lòng bất an giống như liên y gì trầm rãi mở rộng, thiên lạc mới vừa phát động xe đang chuẩn bị đi cố kinh thế trong nhà nhìn xem. Bác cẩm liền cho nàng đánh tới điện thoại. Lão đại, cô thiếu tướng trong nhà đã xảy ra chuyện, cha mẹ hắn tao nộ thai nạn xe cộ, hiện tại đang ở quân khu bệnh viện cứu rút. Kế tiếp, bác cẩm lại nói cái gì, thiên lạc đã cái gì đều nghe không thấy. Toàn bộ đại náo đều thuộc về chỗ chống trạng thái, nàng không cần suy nghĩ liền cút điện thoại, trực tiếp phát động xe, nhanh như điện chấp hướng quân khu bệnh viện mà đi. Vũ, càng rơi xuống càng lớn. Bệnh viện hành lang thử can tĩnh. Cố Kinh Thế ngồi ở phòng giải phẫu ngoại ghế giải thượng, hơi cúi đầu, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ là quanh thân trầm thấp khí tràng lại làm người không dám dễ dàng tới gần. Cố Mạn Nhu ngồi ở Cố Kinh Thế bên cạnh, mắt vẫn luôn là nhìn chầm chầm phòng giải phẫu môn, mỹ lệ hai mắt ngậm nước mắt, trên má còn có chưa khô nước mắt. Một trận dồn dập tiếng bước chân dần dần từ hành lang cuối truyền đến, thủ tại chỗ này tần sơn nhìn đến thiên là tới, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thấp giọng liền hướng cô kinh thế nói, thiếu tướng, thiên thiếu ra tới. cố kinh thế lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đã bay nhanh đi tới bên này thiên lạc. A-di cùng thúc thúc hiện tại như thế nào? Thiên lạc đi đến bên này, ngữ khí nôn nóng mở miệng hỏi. Tuy rằng chỉ cùng cố kinh thế cha mẹ đánh quá một lần giao tế, nhưng là bọn họ đối nàng hảo, nàng lại là chưa bao giờ quên quá. Nội tâm cũng là đem cố kinh thế cha mẹ trở thành chính mình người nhà đối đái. Thiên lạc là phát ra từ nội tâm cảm thấy sốt ruột. con ở cứu giúp chung, bác sĩ nói, tồn tại tỷ lệ chỉ có 10. Giọng nói có chút khô khốc, cố kinh thế thanh âm nghe đi lên có chút khẳng khẳng, cũng có chút vô lực. Nam ở phòng giải phâu bên trong chính là cha mẹ hắn. Cố kinh thế thoạt nhìn là một kẻ lanh khốc, kỳ thật hắn cũng là có uy hiếp. Thì như thiên lạc, thì như cố mạng nu, thì như cha mẹ hắn. Này đó đều là hắn uy hiếp. Trường 395 Cố Kinh Thế cha mẹ ra thai nạn xe cộ 2 Hiện tại, cha mẹ hắn nguy ở sớm tối, Cố Kinh Thế còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh, đã có thể nói là tố chất tâm lý tương đương cường đại rồi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Kinh Thế trong mắt ẩn sâu lo lắng cùng bất an, thiên lạc chỉ có thể là bắt tay đặt ở Cố Kinh Thế trên vai, ngữ khí trầm dài nói, a di cùng thúc thúc các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. nhất định Lời này có một bộ phận là ở Trấn an cố Kinh Thế, cũng có một bộ phận là ở chấn an nàng chính mình. Mười phần trăm tỷ lệ, chứng minh chính là có hy vọng. Lão sư, cho ngươi khăn giấy. Thiên lạc thấy cố Mạn Nhu ngồi ở chỗ kia yên lặng lưu nước mắt, cũng không biết như thế nào an ủi nàng, liền lấy ra khăn giấy đưa cho nàng. Nàng từ trước đến nay là không am hiểu nói an ủi người nói. Lúc này có thể làm cũng chỉ là bồi cố kinh thế cùng cố mạn nhu cùng nhau chờ đợi giải phâu sau kết quả. Cố mạn nhu không nói một lời tiếp nhận khăn giấy, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Kế tiếp, không có người nói nữa, đều là an an tĩnh tĩnh chờ giải phâu kết thúc. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, mây đen áp đỉnh, sấm sét tâm ẩm. Đang lúc nơi này không khí đúng là áp lực thời điểm, một trận dồn dập tiếng bước chân lại từ hành lang cuối chuyển đến. Thiếu tướng! Lao ra từ tới. Thần Sơn nhìn lướt qua người tới, hướng cố kinh thế thấp giọng nói. Cố kinh thế hơi hơi nhịu như mày, không nói gì. Thiên lạc từ trước đến nay người nhìn lại, chỉ thấy cố ngạo hải ở vài tên nam nữ vây quanh hạn nện bước vội vàng hướng đi bọn họ bên này. Trong đó, ở hắn bên cạnh người còn đi theo một cái thoạt nhìn thực quen mắt nữ nhân. Thanh thuần vô hại diện mạo một thân trắng tinh váy liền áo phụ trợ nữ nhân này thoạt nhìn như là một đóa xuất trần tiểu bạch liên. Đúng là đã từng cùng thiên lạc từng có gặp mặt một lần y ghi đồng. Đi theo cấu ngạo hải phía sau kia vài tên nam nữ đại khái cũng là cố gia người, một đám đều sắc mặt ngưng trọ. Ra ra, cấu mạn nhu thần sắc nhàn nhạt hướng đi tới cấu ngạo hải chào hỏi, nàng cùng cố kinh thế giống nhau, từ nhỏ đó là cùng cấu ngạo hải không thân cận. Thiên lạc nhìn cố kinh thế liếc mắt một cái, phát hiện hắn như là không có nhìn đến cấu ngạo hải giống nhau. Chỉ là dùng lệnh nhạt ánh mắt nhìn Ilya Đồng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào tới? Cố Kinh Thế ngữ khí lạnh băng hỏi. Là ta làm tiểu đồng bồi ta tới. Ilya Đồng còn không có mở miệng, Cấu Ngạo Hải cũng đã là tức muốn hộp máu mở miệng, dùng trong tay quải trượng hung hăng đánh mặt đất, hắn trên mặt tràn đầy không vui biểu tình. Ra như thế đại sự tình các ngươi cư nhiên không nói cho ta. Nếu không phải tiểu đồng nói cho ta, chỉ sợ ta hiện tại còn không biết. Kinh Thế Mạng Nhu, các người hai cái lúc này đây liền có điểm quá mức. Không nói cho ra ra cũng là vì ngài thân thể hảo, ngài hiện tại chịu không nổi đại kích thích. Đối với cố ngạo hải trách cứ, cố mạng Nhu không cấm lánh hạ sắc mặt, ngự khí thực đạ mặt nói. Lúc này, cố mạng Nhu tâm tình đã không xong tới rồi các điểm, nàng cũng biết cố kinh thế khẳng định so nàng càng khó chịu, nàng không hy vọng cố ngạo hải tự trách làm cố kinh thế vốn dĩ liền không tốt tâm tình lại dậu đổ bỉm leo. Ngươi nhìn xem ngươi đây là cái gì thái độ. Cấu ngạo hải khí sắc mặt xanh mét, dùng trong tay quải trượng chỉ chỉ cố mạng đu, tựa hồ là muốn đánh nàng. Nhưng là giây tiếp theo, hán tầm mắt đã bị thiên lạc cấp hấp dẫn qua đi. Nhìn đến thiên lạc, cấu ngạo hải không cấm liền lại nghĩ tới hôm nay buổi sáng nhìn đến tin tức. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Kinh thế! Ngươi cùng tiểu tử này chi gian sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đều nháo thượng tin tức. Cấu Ngạo Hải lạnh giọng hỏi. chương 396 người cái này đại nghịch bất đạo đồ vật, thêm càng một. Cấu Ngạo Hải yêu cầu, cũng đúng là y y đồng muốn biết. Chỉ thấy nàng hơi mang thâm trầm ánh mắt trước sau là ở cố kinh thế cùng thiên lạc trên người qua lại tự do, làm người căn bản làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Đối với hôm nay đầu đề tin tức, cố kinh thế căn bản không có cơ hội đi biết. Hắn vừa mới tới rồi quân bộ xử lý tốt xuống ống đạn dược sự tình. Bên kia liền nhận được cha mẹ ra thai nạn xe cộ tin tức lúc sau hắn cũng không dám chậm trễ lập tức đuổi lại đây. Ta là cố thiếu tướng tư nhân trợ lý, ở chỗ này chẳng lẽ không bình thường? Thiên lạc lệnh giọng nói, chút nào là không cho cấu ngạo mặt biển tử. Nàng cảm thấy lúc này cấu ngạo hải nếu là thật sự có như vậy lo lắng cố Minh Kiệt cùng tịch nhã tính nói, liền sẽ không ở chỗ này hô to gọi nhỏ chất vấn cố kinh thế này đó. Thần Sơn, cái gì tin tức Cô Kinh Thế tạm thời không để ý đến cố ngạo hải, mà là nhìn bên cạnh Tần Sơn liếc mắt một cái. Tần Sơn là biết chuyện này, nhưng là hắn muốn là không nghĩ ở ngay lúc này lại cấp cô Kinh Thế trong lòng nột ngạn, cho nên hắn liền không có nói cho cố Kinh Thế. Hiện tại không nói là không được. Trực tiếp là lấy ra di động bay nhanh điều ra tin tức Tần Sơn đem điện thoại đưa cho cố Kinh Thế, thiếu tướng, ngài chính mình nhìn xem đi. cố Kinh Thế tiếp nhận di động. Lập tức đã bị di động thượng ảnh chụp hấp dẫn ánh mắt. Mở ra tin tức bắt đầu nghiêm túc nhìn lên, bất chi bất giác, hắn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Thiên Lạc ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Cố Kinh Thế, không biết lúc này làm Cố Kinh Thế nhìn đến này đó, có thể hay không càng thêm làm hắn trong lòng không thoải mái. Trong lúc nhất thời, Thiên Lạc đối Cố lao ra tử ấn tượng liền càng thêm kém cỏi, cái này lão nhân rõ ràng là tới tìm tra. Xem xong tin tức về sau, Cố kinh thế kia trường tuấn mị khuôn mặt thượng vẫn như cũ là nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc, chỉ là đáy mắt đã bắt đầu quay cuồng sắc khí. Đối với này tin tức, hắn tức giận là đối phương cố ý bôi đen thiên lạc. Vốn dĩ, hắn sẽ không sợ hắn thích thiên lạc sự tình bị người khác biết, này không có cái gì nhưng dấu dếm. Chính là này tin tức tìm từ đối thiên lạc rất là không công bằng, hắn không cảm thấy thiên lạc cái gì thời điểm hoài không thuần lương mục đích tiếp cận hắn, câu dẫn hắn. Nhưng thật ra hắn vẫn luôn tìm mọi cách muốn câu dẫn thiên lạc, nhưng vẫn đều không có thành công quá. Lập tức phái người điều tra một chút, này tin tức là ai phát. Còn có này đó ảnh chụp nơi phát ra. Cố kinh thế ngữ khí nhàn nhạt hướng Tần Sơn an bài nói. Đã sớm dự đoán được cố kinh thế biết chuyện này sẽ làm hắn điều tra. Tần Sơn ở biết chuyện này trước tiên cũng đã xuống tay phái người đi điều tra. Đã phái người đi tra xét, có kết quả ta sẽ lập tức thông chi thiếu tướng. Thần Sơn nói, vừa lòng gật gật đầu, cố kinh thế chuyển mắt nhìn về phía cấu ngạo hải, ta cùng thiên lạc sự tình không chấp nhận được bất luận kẻ nào nhúng tay, ra ra ngươi nếu là tới xem ta ba mẹ, liền ngồi ở chỗ này an tâm chờ đợi giải phấu kết quả. Nếu là tới giao hơn ta, hiện tại ngươi có thể rời đi, nơi này muốn bảo trì an tĩnh. Ngươi cái này đại nịch bất đạo đồ vật. Cấu ngạo hải quả thực phải bị cố kinh thế cái này kêu ngạo đến không coi ai ra gì thái độ cấp khí điên rồi. Lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi. Ngươi lập tức cùng tiểu tử này bảo trì khoảng cách. Ngươi là chúng ta cố ra tương lai người thừa kế, ta không cho phép ngươi tiếp tục làm chút đổi phong bại tục sự tình. Vừa nói, cấu ngạo hải còn một bên dùng tàn nhận ánh mắt nhìn vài lần thiên lạc. Ánh mắt kia thật là hận không thể thiên lạc lập tức đi tìm chết. Cố thiếu tướng. Ngươi chuyện này làm đích sắc thật thiếu thỏa, ta tưởng quân bộ cao tầng thực mau liền sẽ tìm ngươi muốn giải thích. Ngươi vẫn là ngấm lại ứng đối biện pháp tương đối hảo. Hai trọng mắt ôn nhu nhìn cố kinh thế, ý, ý đồng ôn nu nói. Cố ra ra nói những cái đó cũng là vì ngươi hảo, ngươi không nên chống đối cố ra ra. chương 397 ngươi cái này đại nghịch bất đạo đồ vật 2, thêm càng hai Thiên lạc nhìn ý gì đồng liếc mắt một cái, ánh mắt giống như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Nàng nói chuyện ngữ khí hình như là cùng cố kinh thế rất quen thuộc dường như, kỳ thật cố kinh thế căn bản là không có đem nàng đương bản đồ ăn. Hiện tại nàng cư nhiên còn dám giúp cố ngạo hải nói chuyện, nàng cho rằng như vậy có vẻ nàng hảo thông tình đặt lý, kỳ thật như vậy sẽ chỉ làm cố kinh thế càng thêm chán ghét nàng thôi. Cố kinh thế lạnh lùng phiết y ghi đồng liếc mắt một cái, ánh mắt kia lánh khóc như là đang xem một con không chớp mắt con kiến. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật? Nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Không chút khách khí lời nói làm YG đồng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, chẳng đầy xấu hổ. Khi một hơi thật sâu, YG đồng nỗ lực ngăn chặn chính mình sắp bạo tẩu tính tình, nhìn cố kinh thế nói, ta lần này tới kỳ thật cũng là chịu mặt trên mệnh lệnh, ta phía trước liền đã nói với ngươi, có cái tin tức trọng yếu muốn cùng ngươi nói, là chính ngươi không nghe. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới nhập ngũ thời điểm cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Phá hủy quá một cái gọi là lam xà buôn lậu ma túy tổ chức đi. Cái kia tổ chức đầu mục bị quan vào hải bắc đảo quân sự ngục giam, ở phía trước mấy tháng, hắn thành công vật ngục, hơn nữa tuyên bố phải đối chúng ta tiến hành trả thù. Cha mẹ ngươi lần này thai nạn sẽ cộ, chính là hắn dở cho quỷ. Hảo, ta muốn nói cho ngươi liền như thế nhiều. Đem nên nói cho cố kinh thế đều nói xong, y đồng nhìn về phía bên cạnh khấu ngạo hải, trong mắt hàm chứa bị khuất thần sắc. Tiếp tục nói, ra ra, ta nên công đạo sự tình đều đã nói cho cô thiếu tướng, hiện tại ta phải đi, nơi này cũng không hoan nên ta, ta liền không tiếp tục ở chỗ này trứng mắt. Ai? Tiểu đồng, ngươi đừng đi. Cấu ngạo hải không khỏi phân trần kéo lại ý ghề đồng tay, sau đó hắn bất mãn đối cô kinh thế nói, kinh thế, ngươi như thế nào cùng tiểu đồng nói chuyện? Cái gì gọi là nơi này không có nàng nói chuyện phân? Nàng có thể so bên cạnh ngươi tiểu tử thúi có tư cách đứng ở chỗ này, nàng chính là ngươi tương lai tức phụ. Ngươi cần phải đối nhân ra hảo một chút. Nghe xong cấu ngạo hải theo như lời, cố kinh thế vội vàng là dùng khỏe mắt dư quang quét thiên lạc liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc không dậy nổi gọn sóng, tựa hồ là không có đem cấu ngạo hải nói đặt ở trong lòng, hắn mới hơi chút an tâm điểm. Bên kêu y kìa đồng nghe được cấu ngạo hải nói nàng là cố kinh thế tương lai tức phụ. Sở hữu không vui tức khắc tan thành mây khói, có chút thẹn thùng túi đầu, cũng không tính toán đi rồi. Xem ra ra ra đối bạch vũ tâm không có hứng thú a Môi mỏng dơ lên một kia lánh trào ý cười nhìn về phía cấu ngạo hải, cố kinh thế ngự không kinh người chết không thôi tiếp tục nói, bạch vũ tâm cứ như vậy bị ra ra vứt bỏ. Ra ra ngươi thật đúng là chính là chân trong chân ngoài, bất quá ta còn là câu nói kia, ngươi nhìn chúng nữ nhân chính ngươi cưới nàng làm theo cũng có thể trở thành chúng ta cố ra tức phụ ta là tuyệt đối sẽ không cưới ta trung thân đại sự ta làm chủ giọng nói rơi xuống cao ngạo Hải cùng yly ở đồng hai người đều là thay đổi mặt y ở đồng cảm thấy cô kinh thế nói hoàn toàn là ở Vũ nhục nàng không thể tin tưởng nhìn cố kinh thế cố thiếu tướng ngươi liền tính không thích ta cũng không đến mức mượn này tới Vũ nhục ta cùng cố ra ra đi biết ta không thích ngươi Liền không cần tái xuất hiện ta trước mắt tự dứt lấy nụ. Cố kinh thế còn nhớ rõ lúc trước bởi vì y hề đồng, thiên lạc cùng hắn giận dôi sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại này hiểu lầm lại lần nữa phát sinh. Chứ bỏ thiên lạc ở ngoài, hắn sẽ không đối mặt khác nữ nhân thương hương tiếc ngọc. Ra ra, ta còn có việc, ta đi trước. Vô luận như thế nào ở chỗ này cũng ở không nổi nữa, y đồng thật sâu nhìn cố kinh thế liếc mắt một cái, liền trực tiếp quay đầu đi rồi. Trước 398 ngươi cái này đại nghịch bất đạo đồ vật ba, thêm càng ba. Thấy ý kìa đồng cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi, cấu ngạo hải vốn dĩ liền rất khó coi sắc mặt trở nên khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cô kinh thế sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, đây là hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Ngươi cái này, người cái này, khi cả người thẳng run run, cấu ngạo hải dùng ngón tay cô kinh thế. Ngươi nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ. Cuối cùng, hắn đem đầu mâu chỉ hướng về phía thiên lạc. Ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm thiên lạc, cấu ngạo hải từng câu từng chữ nói, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị. Về sau ngươi tốt nhất là ly kinh thế xa một chút, nếu không hậu quả chính ngươi gánh vác. Tùy tiện lạc, thiên lạc không sao cả nhuôn vai, nàng thật đúng là nhất không sợ người khác hỏi uy hiếp nàng. Ai càng là uy hiếp nàng, nàng liền càng muốn cùng ai đối nghịch khi cũng đem hắn tức chết. giám động thiên lạc nói, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Thiên lạc lời nói rơi xuống, cố kinh thế kia lạnh lẽo thanh âm tiếp theo liền văng lên. Hắn trong mắt nhảy lên đông lạnh, thuyết minh hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Người! Chỉ nói ra một cái người tự, cấu ngạo hải thật sự là chịu không nổi này phân khí, trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. con hảo hắn phía sau người tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, mới không đến nỗi làm hắn ngã trên mặt đất. Thần Sơn, mau đi kêu bác sĩ đem ông nội của ta nâng đi thôi. Cố mạng nu hướng Thần Sơn nói, này cấu ngạo hải tóm lại vẫn là nàng cùng kinh thế ra ra, tổng không thể nhìn kinh thế đem hắn cấp tức chết không mặc kệ. Thần Sơn lập tức liền đi kêu bác sĩ. Thực mau, liền có một người bác sĩ mang theo vài tên hộ sĩ, ba chân bốn cẳng đem khí ngất xỉu cấu ngạo hải nâng đi rồi, mà đi theo cấu ngạo hải tới kia vài tên cả trai lẫn gái cũng đi theo cùng nhau rời đi. Từ đầu chí cuối, cố ngạo hải đều không có hỏi đến cố minh kiệt cùng tịch nhã tinh tình huống. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh Mặt mày quanh quần nhàn nhạt mỏi mệt, cố kinh thế rôi tay xoa xoa giữa mày. Về lần này tin tức sự tình, kinh thế, ta tưởng. Thiên lạc vừa mới mở miệng, cố kinh thế liền thấp giọng nói, hết thể có ta ở đây, ta sẽ giải quyết hảo, tin tưởng ta, hảo sao. Nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói tức khắc ngạnh ở trong cổ họng. Nghe cố kinh thế trong thanh âm mỏi mệt, thiên lạc chầm mặc. Lúc này, giống như xác thật không phải muốn xa cách cố kinh thế thời điểm. Liên chờ hắn cha mẹ sự tình giải quyết lúc sau, nàng lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi. Khiến cho nàng lại tùy hứng một thời gian, đôi hắn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Như thế nghĩ, thiên lạc trầm rãi vươn tay đi, cầm cố kinh thế tay. Cố kinh thế nào nào, tiếp theo, hắn liền phản cầm thiên lạc kia non mềm tay nhỏ. Cố mạng nhu nhìn đến hai người cái này hành động, miệng giật giật, tưởng nói cái gì chung quy không có nói ra. Hào đi, nếu kinh thế cùng thiên lạc chi gian thật sự có tình yêu, như vậy, nàng vẫn là lựa chọn tôn trọng cùng duy trì. Thời gian một phút một giây quá khứ. Giải phẫu còn ở tiếp tục. An liệt giặc cũng ở phòng giải phẫu, là lần này cứu giúp mổ chính bác sĩ. Đối với hắn y lề thuật, cố kinh thế cũng không thể không thừa nhận, ở Z quốc sắc thật là không người có thể với tới. Nguyên bản, hắn cha mẹ là không có 10% còn sống hy vọng. Kìa hai nạn xe cổ hiện trường quả thực quá thảm, là một chiếc trọng hình xe vận tải cùng cố Minh Kiệt còn có tịch tĩnh nhã xe tư ra chạm vào nhau, kia xe tư ra trực tiếp là bị đâm bay đi ra ngoài mấy mét xa. Cố Minh Kiệt cùng tịch tĩnh nhã từ trong xe bị giải cứu ra tới thời điểm, hai người đã là song song lâm vào hôn mê chung. Nếu không có an liệt giặc mổ chính lần này giải phẫu. Hai người bọn họ liền kia 10% trăm còn sống hy vọng đều không có. chương 399 ta đã tận lực 1. Lúc này quan trọng nhất chính là chờ đợi giải phẫu kết quả, hành lang chung tràn ngập khẩn trương không khí. Thời gian chưa bao giờ có vẻ như thế dày vò quá. Dài dòng 10 cái giờ qua đi, đã là đêm khuya. Rốt cuộc, An Liệt giặc mở ra phòng giải phẫu môn, thần xác mỏi mệt đi ra phòng giải phẫu. Cố kinh thế cùng thiên lạc lập tức đều đứng lên tới. Cố mạn nhu trực tiếp đón đi lên, gấp không chờ nổi hỏi, an bác sĩ, cha mẹ ta tình huống như thế nào. Cố kinh thế không nói gì, lại là dùng khẩn trương ánh mắt nhìn an liệt giặc, chờ đợi hắn mở miệng. An liệt giặc ra tới trong ngáy mắt, trước nhìn đến chính là thiên lạc, thấy nàng cũng thủ tại chỗ này, lập tức hướng nàng đầu đi một cái ôn nhu mê người mỉm cười. Cố kinh thế trực tiếp là tiến lên một bước, chắn thiên lạc trước mặt, che khuất an liệt giặc hướng thiên lạc đầu đi tầm mắt. ta đã tận lực An liệt giặc đầu tiên mở miệng nói. Lời này rơi xuống, ở đây người đều là trong lòng căng thẳng. Tận lực. Lời này là cái gì ý tứ? Tận lực. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cố mạn nhu nước mắt nháy mắt vỡ đê, nghẹn ngào nói đều không thể nói ra. cố kinh thế cũng là sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, hốc mắt hơi hơi đỏ lên lên. Mà thiên lạc cũng là chặt lại nắm tay, trong mắt tràn ra yêu thương cảm xúc. cố tiểu thư, đừng có gấp khóc. Cô giáo thủ cùng cố phu nhân đều không có chết. An liệt giặc hoan thanh nói. Nghe hắn như thế nói, cố mạn nhu nước mắt hơi chút ngừng chút, tâm tình thật sự như là tàu lượn siêu tốc giống nhau thay đổi rất nhanh, thanh âm vẫn như cũ là nghẹn ngào, kìa an bác sĩ, cha mẹ ta rốt cuộc như thế nào. Ánh mắt nhiễm khói mù, cố kinh thế nhìn chầm chầm an liệt giặc mặt, nếu không phải hắn cứu cha mẹ hắn, như vậy hắn khẳng định muốn một quyền huy đến an liệt giặc trên mặt. Hắn vừa rồi nhất định là cố ý như vậy nói, cố ý kích thích bọn họ. thân sát một ngưng, an liệt giặc hoan thanh nói, cố phu nhân trước mắt đã không có đáng ngại, các ngươi không phải nói phát sinh thai nạn xe cổ thời điểm nàng bị cố giáo thụ hộ ở trong lòng ngực, cho nên nàng hiện tại chỉ là phần đầu bị thương, thân thể nhiều trô gây xương, so với mất mạng hoặc là trở thành người thực vật tới nói, kết quả này đã là tương đối có thể tiếp thu. Có ta dưới sự trợ giúp, Cô phu nhân chỉ cần ở bệnh viện trị liệu tính dưỡng một đoạn nhật tử là có thể xuất viện. Thật tốt quá, kia ta đây phụ thân đâu? Cô mạn nu hỏi tiếp nói. Thần xác càng thêm đông lạnh, an liệt giặc ngự khi có chút ấy này nói. Cô giáo thụ bị thương thập phần nghiêm trọng, đặc biệt là phần đầu đã chịu nghiêm trọng va chạm. Ta vì hắn làm khai lô giải phâu, cái này giải phâu nguy hiểm bản thân cũng là khá lớn. Hơn nữa cô giáo thụ thân thể mặt khác bộ phận cũng nhiều châu nghiêm trọng bị thương hơn nữa mất máu quá nhiều. Tình huống của hắn không dung lạc quan, trước mắt, cô giáo thủ còn ở hôn mê bên trong, có thể hay không tỉnh lại vẫn là cái không biết bao nhiêu. Có lẽ Vĩnh Viễn cũng không tỉnh lại nữa, có lẽ có kỳ tích phát sinh, sau đó không lâu hắn liền sẽ tỉnh lại. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ nói hắn tận lực nguyên nhân. Mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt bị rút ra huyết sắc, cố mạn nhu dùng tay bưng kín miệng, mới khống chế được chính mình không lớn khóc thành tiếng. An liệt giặc đều bó tay không biện pháp nói, như vậy, nàng phụ thân liền thật sự chỉ có thể mặc cho số phận. Kinh thế, lão sư, ta tin tưởng, cố thúc thúc nhất định có thể tỉnh lại. Chứ bỏ như thế nói, thiên lạc thật sự không biết muốn như thế nào an ủi cố kinh thế cùng cố mạng nhu. Cảm ơn. Thần xác nhìn qua không dậy nổi gọn sóng, cứ việc nội tâm đã gió nổi mây phun, cố kinh thế mặt ngoài vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Cố mạng nhu hiện tại đã luôn cuống. Hán tuyệt đối không thể hoảng, không thể cảm xúc mất khống chế. Chương 400 ta tưởng cùng nàng hẹn hò Nghe cố kinh thế hướng chính mình nói cảm ơn, an liệt giặc thần sắc ngần ra, sau đó ý vị thâm trưởng nhìn cố kinh thế liếc mắt một cái. Nếu cô thiếu tướng thật sự tưởng cảm tạ ta, liền đem thiên lạc cho ta mượn hai ngày, phóng nàng hai ngày giả, ta tưởng cùng nàng hẹn hò Nói xong, an liệt giặc lại hướng thiên lạc tràn ra một cái ôn nhu mà lại mê người gương mặt tươi cười. Lúc này tuy rằng là đêm khuya, nhưng là an liệt giặc cũng không có biến thành sát thủ ca, gần nhất hắn đều có đúng hạn uống thuốc, khống chế được chính mình không hề phát bệnh. Chính là nhìn hắn kia ba phần ôn nhu 7 phần tà khí gương mặt tươi cười, thiên lạc xác thật không cấm lại liên tưởng đến sát thủ ca. Từ đầu chí cuối nàng đều cảm thấy an liệt giặc là cái nguy hiểm nhân vật, hơn nữa không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Xin lỗi, ta không rảnh cùng ngươi hẹn họ. Thiên lạc đạm thanh nói. nói đến cùng, Tới rồi cuối cùng cũng là an liệt giặc cứu cố kinh thế cha mẹ, cho nên nàng còn không đến mức đem nói đến quá khó nghe. Nghe thiên lạc chủ động cự tuyệt an liệt giặc, cố kinh thế thần sắc hơi có hỏa hoãn, nói, xem ra thiên lạc không muốn cùng ngươi hẹn hò, cho nên ngươi vẫn là tưởng cá biệt điều kiện đi. Hắn cũng là không nghĩ thiếu an liệt giặc nhân tình. Bị thiên lạc cự tuyệt, an liệt giặc biểu tình hiện lên một tia rõ ràng bị thương thần sắc, hắn đẩy đẩy cao thẳng trên mũi mắt kính, nói, Thiên lạc, ngươi không cần như vậy nhanh nhẹn cự tuyệt ta. Trước suy xét một chút đi. Hảo, chờ lát nữa cô phu nhân cùng cố giáo thụ đều sẽ bị chuyển rời đến cao cấp hộ lý phòng bệnh, ta còn có chuyện khác, đi chút vội. Nói xong, an liệt giặc hướng thiên lạc chấp chớp mắt chử, ánh mắt kia thật là điện lực mười phần. Sau đó, hắn liền đại xoải bước rời đi nơi này. Đại khái 10 phút về sau, cố Minh Kiệt cùng tịch nhã Tĩnh bị đưa đến cao cấp hộ lý phòng bệnh. 50 thế kỷ cao cấp hộ lý phòng bệnh trung vận dụng rất nhiều công nghệ cao, tỷ như hoàn cảnh vô khuẩn, mỗi cách một đoạn thời gian ngắn sẽ tự động tiêu độc. Nếu có người muốn tiến vào phòng bệnh thăm người bệnh, ở tiến vào phòng trong nháy mắt liền sẽ bị tự động phun tiêu độc phun sương mù tiến hành toàn thân tiêu độc, lại so còn có loại sinh mệnh giám sát dụng cụ, sẽ 24 giờ theo dõi người bệnh các hạng thân thể khí quan cùng với máu lưu động, tim đở, huyết áp trạng hướng, thật khi hướng bác sĩ bên kia liên tiếp khí tiến hành phản hồi. Quan trọng nhất chính là ở năm mê thế kỷ không tồn tại dân chúng khám bệnh không nổi tình huống, như thế công nghệ cao phòng bệnh sở yêu cầu phí dụng, quốc gia sẽ trợ giúp chi trả 80%. Tịch tĩnh nhã cùng cố minh kiệt cũng không có bị an bài ở một gian phòng bệnh. Bởi vì cố minh kiệt tình huống nghiêm trọng, sợ tịch nhã tinh tỉnh lại về sau nhìn thấy hắn thảm trạng, tâm tình đã chịu đánh sâu vào, đối nàng thương thế khôi phục tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Cố Kinh Thế cùng Thiên Lạc đi trước nhìn Cố Minh Kiệt, mà Cố Mạn Nhu đây là muốn đi chiếu Cố tịch Nhã Tĩnh. Cả người đều cắm đầy thật nhỏ cái ống, Cố Minh Kiệt mặt vẫn là sừng, trên đầu bao băng gạng, cả người nhìn qua rất suy yếu, lâm vào trọng độ hôn mê. Ở ta tiến vào bộ đội thời điểm, ta ba cũng đã lường trước tới rồi, về sau nhà của chúng ta khả năng muốn gặp phải các loại nguy hiểm chạm huống chính là hắn lại vẫn là phi thường duy trì ta nhập ngũ. Ánh mắt buông xuống đặt ở cố minh kiệt trên người, cố kinh thế nhẹ giọng mở miệng nói. Từ tiến vào bộ đội, ta nhiều lần kiến công, nhưng là đồng thời ta địch nhân cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Ta rõ ràng rất cẩn thận, lại vẫn là, ngăn cản không được ba mẹ bị ta liên lụy. Tiểu lạc, ta có phải hay không thực vô dụng? Nói xong lời cuối cùng, cố kinh thế khỏe môi gợi lên một kia tự rêu độ cung. Thiên lạc nghiêng mắt nhìn cố kinh thế, từ trong mắt hắn, nàng phát hiện một kia yếu đất. Chương 400 linh một đánh bạo ngươi đầu chó một. Nhìn quen cố kinh thế cường hãn một mặt, thiên lạc lúc này thấy hắn triển lộ yếu ớt, trong lòng nổi lên nhàn nhạt đau đớn. Ngươi như thế nào có thể cảm thấy chính mình vô dụng? Ngươi làm đã thực hảo. Nói đến cùng, thật sự vô dụng chính là hại thúc thúc cùng A-Z tên hôn đằng kia. Hắn không loại không dám tìm ngươi phiền thoái, chuyên môn đối hai vị tay chói gà không chặt người xuống tay. Nói xong lời cuối cùng. Thiên lạc ngữ khi đã là trở nên thị huyết. Cố Minh Kiệt cùng tịch nhã tĩnh, một cái là hào hoa phong nhã người đọc sách, một cái là thương nhân, hai người ngày thường đều là không chú trọng tu luyện hồn lực, cho nên đối với vụ thai nạn xe cổ kia mới có thể không hề tự bảo vệ mình năng lực. Nói vậy, muốn trả thù cố kinh thế người nọ, cũng là nhìn chúng điểm này, mới có thể đối Cố Minh Kiệt cùng tịch nhã tĩnh xuống tay. Như thế nghĩ đến, này ở sau lưng đau hạ sát thủ người. Thật là chết cái 800 thứ đều đủ để tạ tội. Bọn họ xác thật thực không loại. Cố kinh thế nhẹ mị con người, trong mắt chút xuống ra lạnh leo đạm nhiên sắc khí, ta sẽ làm bọn họ trả giá huyết đại giới. Dám thương cha mẹ hắn, hắn nhất định phải kêu đối phương hối hận đi vào trên thế giới này. Thính ta một cái. Thiên lạc nói, ta cũng không phải là muốn giúp người, mà là thúc thúc cùng a di đối ta như vậy hảo, ta phải vì bọn họ báo thủ. Thật sâu nhìn thiên lạc liếc mắt một cái, cố kinh thế trong mắt lắng động lại thật sâu tình yêu. Như vậy thiên lạc, như thế nào có thể làm hắn không yêu? Tiểu lạc, có ngươi ở, thật sự thực hảo. Cố kinh thế thấp giọng nói. Thiên lạc không nói gì, chỉ là khỏe môi dạng nổi lên nhàn nhạt liên y hề. Sau đó hai người lại đi nhìn tịch nhã tĩnh. Giải phấu sau gây tê hiệu quả còn không có quá, cho nên tịch nhã tĩnh còn không có tỉnh táo lại. Bác Cẩm cũng đi tới bệnh viện, ở chỗ này bồi cố mạng nhu, thiên lạc cùng cố kinh thế cùng nhau rời đi bệnh viện. Cố kinh thế muốn đi tự mình điều tra, về lam đầu rắn mục đích sự tình. Mà thiên lạc còn lại là đi tìm thiên trạch Vân còn có cao nham, điều tra trên mạng những cái đó về nàng cùng cố kinh thế ảnh chụp nơi phát ra, tra được phía sau màn độc thủ, giết không tha. Hai người tách ra hành động, đều không nhàn dối. Đi vào cao nham chỗ ở. Đã là ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Thiên Trạch Vân đã sớm ở chỗ này chờ. Lão đại, người nhưng tính đã trở lại. Cao Nham nhìn đến Thiên Lạc, cảm xúc thực hưng phấn. Tùy tay đem áo khoác treo ở trên giá áo, Thiên Lạc đi đến sofa trước ngồi xuống, nhìn Cao Nham hỏi, cha ra tin nóng giả nơi phát ra sao. Ngày hôm qua Thiên Trạch Vân phát hiện tin tức lúc sau liền trước tiên tới tìm Cao Nham, hai người cùng nhau phối hợp tra tin nóng giả im tư liệu. Cha được. Tòa định tin nóng máy tính íp liền ở bổn thị bắc vùng ngoại thành, kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ cũng đã đạt được. Cao Nham nói, hắn cùng Thiên Trạch Hân cùng nhau phối hợp, làm việc hiệu suất chỉ biết càng mò. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi xem. Việc này không nên chậm trễ, Thiên Lạc liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống, lại đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Thiên Trạch Vân cùng Cao Nham lập tức cùng nhau đổi kịp nàng bước chân. Cao Nham đạt được kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ liền ở bổn thị bắc vùng ngoại thành một cái office building đỉnh tầng, 2010 thất. Ước chừng 20 phút về sau, thiên lạc ba người đi tới 2010 thất ngoài cửa. Cao Nham tiến lên đi go gõ môn. Ai à! Bên trong lập tức chuyển đến một đạo tuổi trẻ nữ nhân thanh âm. Đưa chuyển phát nhanh. Cao Nham giọng nghe tới to lớn vang dội mà hàm hậu. Trong phòng người không nghi ngờ có hắn, trực tiếp mở ra môn. Đây là một người thoạt nhìn nhiều lắm 20 tuổi nữ sinh, dáng người gây yếu, diện mạo bình thường, mang theo một bộ hắc khung mắt, nhìn qua thực mạch văn bộ ráng. Trường 402 đánh bạo ngươi đầu chó 2, thêm càng một Không nghĩ tới một mở cửa liền thấy được ba người, tên này nữ sinh đầu tiên là ngẩn ra lên đồng, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại lúc sau liền phải đóng cửa. Cao nham phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng, ở kia nữ sinh làm bộ muốn đóng cửa thời điểm. Hán thân thể cao lớn bỗng nhiên thực nhanh nhạy liền chen vào trong phòng đi. Đóng cửa làm cái gì? Chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Cao Nham biểu tình thực không vui nói. Nữ sinh cái này hành động liền càng thêm chứng minh rồi nàng trong lòng có quỷ. Nhớ tới tên này nhìn như thực vô hại nữ sinh chính là tuyên bố lời đồn tin tức phía sau màn độc thủ. Cao Nham liền tưởng tấu nàng. Thiên lạc cùng Thiên Trạch Vân cũng là cùng nhau đi tới trong phòng. Cái này office building phòng cách cục đều là thống nhất, toàn bộ là một phòng một sảnh. Chỉ thấy cái này phòng khách bên trong bầy một cái bàn dài, trên bàn hợp với ba 30 máy tính, máy tính bên cạnh còn phóng một ít ảnh trụ. Nơi này liền ngươi một người, không có những người khác. Cao nham nhìn chầm chầm cái kia đã bị dọa ngốc nữ sinh hỏi. Cao nham bản thân lớn lên liền rất cao tráng, một khuôn mặt thượng tràn đầy dữ tợn, ngày thường nếu vẫn luôn là hi hi ha ha biểu tình nhưng thật ra thoạt nhìn rất vui mừng, nhưng lại như là như bây giờ mặt tâm trầm, nhìn qua giống như là đồ tể giống nhau khủng bố. Này nữ sinh dùng sợ hai ánh mắt nhìn cao nham, thần xác chất phát gật gật đầu. Thiên trạch Vân đi tới trước máy tính, thuần thục mở ra trong đó một máy tính, ngón tay thon dài bay nhanh ở trên bàn phim đánh, cho dù này trên máy tính mặt có phức tạp mật mã khóa, cũng là khó không được hắn. Chỉ là dùng vài giây thời gian, hắn liền đi vào máy tính hệ thống, Sau đó liền bắt đầu xem xét máy tính chung nội dung. Mà kia nữ sinh đang xem đến thiên lạc trong nháy mắt, liền nhận ra nàng là ai, hiện tại lại thấy thiên Trạch vân ở điều tra máy tính chung nội dung, nàng không cấm là sợ tới mức hai chân nụn nó ra. Ừ, làm chuyện trái với lương tâm, hiện tại biết sợ. Cao nham lạnh lùng nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái nói. Chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là một cái bình thường người làm công. Lão bản làm ta làm cái gì ta liền làm cái gì? Nữ sinh nhẹ giọng nói. Thiên lạc cũng đi tới máy tính bên cạnh bàn biên, cầm lấy trên bàn ảnh chụp. Kia đúng là nàng củng cố kinh thế ảnh chụp. Ảnh chụp có rất nhiều, trong đó một ít là không có ở trên mạng tuyên bố quá, mỗi một chương đều đem nàng củng cố kinh thế chụp ái mội đến cực điểm. Đủ để thấy được chụp này đó ảnh chụp người, có bao nhiêu nghiêm túc theo dõi nàng củng cố kinh thế? Đại ca! Cái kêu tin tức chính là từ nơi này phát ra đi, xác định. Điều tra xong máy tính, Thiên Trạch Vân hướng Thiên Lạc ngự khí khẳng định nói. Thiên Lạc gật gật đầu, sau đó đem trên bàn ảnh chụp toàn bộ đều thu lên. Trạch Vân ngươi là máy tính cao thủ, biết nên như thế nào làm nơi này sở hữu máy tính đều báo hỏng đi. Thiên Lạc nhàn nhạt hướng Thiên Trạch Vân nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Thiên Trạch Vân xấu xa cười nói. Sau đó... Thiên lạc lực chú ý liền chuyển hướng về phía cái kia nữ sinh. Ta không nghĩ đánh nữ hài tử, cho nên ngươi thành thành thật thật nói cho ta, này đó ảnh chụp đều là ai chụp. Thiên lạc lạnh giọng hỏi. Thấy thiên lạc một chương xinh đẹp như thiên sứ khuôn mặt thượng lại là hàm chứa lạnh băng sắc khí, này nữ sinh không cấm run lập cập, nói, này đó ảnh chụp là ta lão bản, lưu lực chụp. Lưu lực. Xác định tên này đối với chính mình tới nói là xa lạ, thiên lạc mị mị con ngươi Lưu lực người này ta nghe nói qua. Cao Nham bỗng nhiên nói, người này là nổi danh họa họa giật tì, thích nhất làm một ít theo dõi chụp lén sự tình. Chương 403 đánh bạo ngươi đầu chó ba, thêm càng hai. Lưu lực hiện tại ở đâu? Thiên lạc lạnh giọng hỏi. Hán, hắn hôm nay buổi sáng đi ra ngoài, ta cũng không biết hắn đi đâu nữ sinh nơm nớp lo sợ nói, bộ dáng không giống như là ở nói dối. kia hắn cái gì thời điểm trở về? Cao Nham hỏi. Cái này không xác định, nhưng là, hắn có nói ngày mai sẽ tiếp tục theo dõi, theo dõi ngươi nói, nữ sinh dùng ánh mắt ý bảo một chút thiên lạc. Mặt khác ta liền cái gì cũng không biết, các ngươi thả ta đi, ta thật sự chỉ là một cái bình thường người làm công. thấy này nữ sinh đều phải khóc, thiên lạc cảm thấy cũng hỏi không ra cái gì tới. Trạch Vân thu phục không có. Quay đầu đi nhìn về phía thiên trạch hân, thiên lạc đạm thanh hỏi. Thu phục. Thiên trạch Vân nói xong. Liền nhanh nhẹn đứng dậy. Những cái đó máy tính toàn bộ bị hắn trung thượng không thể cắt bỏ vi rút, đã hoàn toàn tuyên cáo báo hỏng. Cao Nham, hôm nay liền vất vả ngươi một chút, ngươi liền lưu lại nơi này, chờ lát nữa ngươi cấp Liên ý để gọi điện thoại, làm nàng cùng ngươi cùng nhau lưu lại nơi này, nếu chờ tới rồi lưu lực trở về nơi này, liền đem hắn khống chế được, sau đó cho ta biết. Thiên lạc hướng Cao Nham An bài nói, Yên tâm đi lão đại, ta sẽ làm thỏa thỏa Cao Nham hướng Thiên Lạc so cái OK thủ thế. Vừa lòng ngật gật đầu, Thiên Lạc hướng Thiên Trạch Vân nói, "Trạch Vân, chúng ta đi trước đi." Nói xong, Thiên Lạc liền dẫn đầu xoay người rời đi nơi này, Thiên Trạch Vân vô vô cao Nham bả vai, sau đó liền đuổi kịp Thiên Lạc nện bước. Trong nháy mắt, trong căn phòng này cũng chỉ dư lại Cao Nham cùng tên kia nữ sinh. "Ta nói cho ngươi, ở cái kia lưu lực trở về phía trước, ngươi không được gọi điện thoại." cũng không cho rời đi ta tầm mắt trong phạm vi, nghe hiểu sao? Cao Nham nhìn tên này nữ sinh nói. Hắn là sẽ không cấp cái này, nữ sinh hướng đi Lưu Lực mật báo cơ hội. Ở Cao Nam hung thần ác sát dưới ánh mắt, này nữ sinh nơm nớp lo sợ gật gật đầu, nói, nghe, nghe hiểu. Lúc này, Lưu Lực đang ở Bạch Khiếu Vân trong nhà đợi. Uống sau cơn mưa mau tiêm phao trà, Lưu Lực vẽ mặt đắc ý. Bạch Khiếu Vân ngồi ở Lưu Lực đối diện, Đem một trương thẻ ngân hàng phóng tới lưu lực trước mặt. Nơi này là nói tốt 10 vạn khối, lần sau nếu ngươi có thể tin nóng đến càng nhiều về thiên lạc củng cố kinh thế chi gian dèm pha, ta liền cho ngươi 20 vạn. Bạch Khiêu Vân hoàn thành nói. Lưu lực vừa lòng gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta theo kia hai người thật lâu, bọn họ chi gian trăm phần trăm có không chính đáng quan hệ, cho nên, này lưu sao, nhiều đến là, ngươi liền chuẩn bị tốt tiền là được rồi. Ta nhớ rõ, ngươi là suốt ngũ trinh sát bình đúng không? Bạch Khiếu Vân nhấp khẩu nước trà, đống như nói. Đúng vậy. Lưu lực gật gật đầu. Lúc ấy ngươi ở bộ đội còn đạt được cách đấu vương danh hiệu. Ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị, Bạch Khiếu Vân lại hỏi. Đúng vậy. Đều là một ít chuyện cũ, không đáng giá nhắc tới. Lời tuy nhiên là như thế nói, nhưng là lưu lực thần sắc rất là kiêu ngạo. Cũng đúng là bởi vì đã từng là một người xuất sắc trinh sát binh, mới làm hắn hiện tại sự nghiệp làm được hô mưa gọi gió. Hắn thừa nhận chính mình là trinh sát binh bên trong bại hoại, nhưng là thì tính sao? Chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Như vậy, nếu ngươi kế tiếp có cơ hội giết thiên lạc, ta nguyện ý cho ngươi 500 vạn. Bạch khiêu vấn đề thấp thanh âm, chậm dãi nói, kêu tiểu tử mệnh nhưng không chỉ là giá trị 500 vạn đi. Lưu lực khỏe môi nổi lên một tia âm chầm ý cười, hán mệnh như thế nào cũng đến giá trị 1.000 ngàn vạn đi, thiên gia thiếu gia, cố thiếu tướng bên người súng nhi. chương 404 đánh bạo ngươi đầu cho 4, thêm càng 3. Hảo, 1.000 vạn. Bạch khiêu vân giải quyết dứt khoát, trong mắt nhảy lên điểm điểm điên cuồng Bạch khiêu vân hận thiên lạc cùng cố kinh thế hận đến đêm không thể ngủ. Cố kinh thế, lưu lực khẳng định không có bản lĩnh giết chết. Nhưng là thiên lạc chỉ là một người đệ tử mà thôi, thân thể hắn cường hắn nữa, cũng bất quá là một cái không có hồn lực phế vật thôi. Giết thiên lạc, giống nhau có thể cho cố kinh thế sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, bạch khiếu vân khỏe môi liền hiện lên lạnh leo như rắn độc ý cười. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên lạc rời giường về sau, tùy ý rửa mặt một phen, liền rời đi ký túc xá. Cùng thường lui tới giống nhau, thiên lạc ăn mặc một thân đơn giản vận động phục Cả người nhìn qua đều là mang theo vài phần thanh thản, mở ra nàng xe thể thao, sử ra trường học. Ở thiên lạc vừa mới rời đi trường học về sau, một chiếc xe liền lặng lẽ đuổi kịp nàng xe. Một chiếc không chấp mắt xe, trên đường cái nơi nơi đều là, cùng thiên lạc khai kia chiếc xe thể thao so sánh với tới thật sự là quá không thấy được. Lưu lực liền ngồi tại đây chiếc xe thượng, âm hiểm cười nhìn đi trước một bước thiên lạc, hoàn toàn không có chú ý tới, hắn đi theo thiên lạc đi rồi lại là một chiếc xe chạy ra tới. Con lai tinh xảo khuôn mặt, Thiên Trạch Vân khẽ miệng gợi lên một chút cười lạnh, lặng yên vô tức, đi theo Lưu Lực, như là hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Lực giống nhau, Thiên Lạc thậm chí đều không mang theo quay đầu lại. Chờ đen đỏ, Thiên Lạc dư quang nhẹ nhàng quét về phía kính chiếu hầu. Nhìn Lưu Lực mở ra kia chiếc tiểu pha xe, Thiên Lạc khỏe miệng thực mau gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh, sau đó lần thứ hai giẫm hạ chân ga, lái xe khai hướng vùng ngoài ô. Thiên lạc tốc độ xe không tính chậm, lưu lực vì che giấu chính mình, lại không dám khai quá trừng, dường, dọc theo đường đi cùng cũng thực cố hết sức. Mãi cho đến vùng ngoại ô sau, lưu lực liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa vấp đi nhà xưởng trước, thiên lạc kia chiếc xa hoa xe thể thao. Thiên lạc đã không còn trên xe, hẳn là tiến vào nhà sưởng. Lưu lực nhìn này vấp đi nhà xưởng, mắt lặng yên nheo lại. Thiên lạc hảo hảo như thế nào sẽ tới loại địa phương này tới? Cảm thấy này trong đó không chừng chính là có vấn đề, lưu lực nghi thẩm thiên lạc có thể hay không là cố ý tới cái này địa phương, chờ cùng cố kinh thế gặp mặt. Hán phía trước chụp những cái đó ảnh chụp đều đã bạo ở trên mạng, cố kinh thế cùng thiên lạc không có khả năng một chút đều không thèm để ý, chính là này hai người lại xác thật có việc, có thể hay không là sợ bị chụp lén, cho nên mới ước tới rồi như vậy địa phương gặp mặt. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lưu lực mắt nổi lên tạc quang. Cầm trong tay mini ca ra liền theo đi lên. Lưu lực tiến vào vứt đi nhà xưởng lúc sau, bên này thiên trạch hân cũng là đi theo cùng nhau tới rồi. ha hạ, thiên trạch hân trong tay linh lực ngưng tụ thành dao nhỏ hình dạng, từng cái chọc bạo lưu lực lốp xe sau, thiên trạch hân cũng là đi theo vào nhà xưởng Hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ở dần dần tới gần, lưu lực thân cao không cao lắm, tham dò nhìn nhìn, không thấy được thiên lạc, có chút sốt ruột, nhanh hơn bước chân đuổi theo. Lại là sắp ở một cái quẻo vào khẩu chuyển biến thời điểm, lập tức đã bị một con tố bạch bàn tay, nắm lấy cổ áo. Thiên lạc lắc mình mà ra, bắt lấy lưu lực cổ áo, rõ ràng là đợi lưu lực rất dài thời gian. Như thế sốt ruột, là ở tìm ta. Thiên lạc lộ ra trói lỏ tươi cười, kia đen nhánh đáy mắt lại là nhảy lên âm ngoan sắc khí. Lưu lực trong lòng kinh hãi, đột nhiên ý thức được chính mình chúng bấy dập, mắt thấy thiên lạc hung hăng một quyền, ngạnh sinh sinh nện ở hắn trên mặt. Chương 405 đánh bạo ngươi đầu chó năm Căn bản là không có bất luận cái gì trốn tránh cơ hội Lưu lực đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thiên lạc một quyền nện ở trên mặt Đỗ đau chuyển đến, lưu lực đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một đạo tàn nhẫn Vung tay lên cánh tay, trong tay háo dao gặp liền đi theo bắn ra tới Lưu lực cũng không phải ăn chay, trong tay dao gặp hướng tới thiên lạc đâm tới đồng thời Một cái tay khắc càng là ngưng tụ hồn lực, hung ác nhắm ngay bên này thiên lạc đầu Lưỡng đạo công kích đồng thời xuất hiện, mặc kệ là thiên lạc trốn tránh cái nào, đều sẽ bị một khác nói công kích đánh trúng. Vừa thấy lưu lực như vậy thủ pháp cũng không phải người bình thường, thiên lạc tàn nhẫn hiếp mắt, sau đó làm lưu lực phi thường ngoại ý muốn buông hắn ra cổ áo. Lập tức lưỡng đạo công kích toàn bộ thất bại. Lưu lực hoàn toàn không nghĩ tới thiên lạc cư nhiên sẽ buông ra hắn. Bất quá ngây người như vậy trong nháy mắt, lưu lực xoay người liền chạy. Thiên lạc đã phát hiện hắn tồn tại. Hắn lần này lại đây vốn là còn tưởng chụp điểm ảnh chụp, tiểu kiếm một bút, cho nên căn bản không có định ra kỹ càng tỉ mỉ ám sát kế hoạch. Hôm nay vẫn là tạm thời lui lại hảo. Cười lạnh nhìn lưu lực cất bước liền chạy bộ ráng, thiên lạc cũng không ngăn trở, khoanh tay trước ngực, thông thả ung dung theo sau. Lưu lực chính là hoảng loạn không được, mắt thấy đều mau vọt tới nhà xưởng cửa, một đạo hồn lực ngưng tụ mà thành dây thường lại là cấp tốc phá khai rồi không khí ngáy mắt tới gần tới rồi bên này lưu lực trước mặt. Thậm chí còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, lưu lực một chân đã bị dây thừng quân lấy, dùng sức một xả, lưu lực cả người chật vật bất kham trực tiếp ngã trên mặt đất, nha đều đi theo khái nát hai viên. Vốn dĩ đã bị vừa rồi thiên lạc một quyền đánh sưng lên nửa khuôn mặt, lưu lực hiện tại trong miệng cũng đi theo thấm huyết, sau đó mắt thấy một đạo tuấn mị thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Thiên trạch hân màu xanh thẳm mắt nhảy lên lệnh băng ý cười, khuôn mặt tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật, quanh thân tràn ngập ra một trận sắc khí, chạy à, như thế nào không chạy. Sợ tới mức không rảnh lo đau, lưu lực cả người đều từ tại chỗ chạy trốn lên. Đột nhiên chiều sau lùi lại hai bước, lưu lực cả người nhìn qua đều như là thấy quỷ giống nhau. Dùng chính mình hồn lực cắt đứt cổ chân thượng dây thừng, lưu lực lập tức từ tại chỗ chạy trốn lên. Mặt mày chung đều là thẩm thấu ra cảnh giác cùng đề phòng, lạnh lùng nhìn bên này thiên trạch hơn. Nhặt lên lưu lực té ngã sau, rơi trên mặt đất mini cả mạ dạ thiên lạc lạnh lùng đem này bóp nát, chi lấy ra trong đó ký ức chìm, dám theo dõi ta chụp lén ta, lá gan của người rất lớn. Nghe xong thiên lạc nói, bên này lưu lực đáy mắt nổi lên giết sạch, một cái manh quyển hôn loạn hồn hậu đến chấn vỡ không khí hồn lực, hoàn toàn không có bất luận cái gì dự triệu. Hướng tới bên này thiên lạc liền tạp lại đây. Cái này cũng chưa tính xong, ở lưu lực tới gần đến thiên lạc trước mặt thời điểm, một đạo bột phấn cũng là đi theo bị lưu lực sái ra. Đây là, vôi. Nháy mắt liền minh bạch đây là cái gì đồ vật, thiên lạc ánh mắt nẻ dựng nhanh chóng nhắm lại mắt. Ha ha ha ha, ta trở chính là người nhắm mắt. Thiên lạc vì nẻ tránh bôi, nhất định sẽ nhắm mắt lại, mà lúc này, chính là lưu lực tiến công hảo thời điểm. Vôi tràn ngập chi gian, lưu lực hốn loạn hồn lực nắm tay, cũng là hướng tới thiên lạc ngực ném tới. Lưu lực rất có tin tưởng, chỉ cần này nắm tay nện ở thiên lạc ngực, nhất định đánh nát thiên lạc trái tim. Nhưng mà, làm lưu lực không nghĩ tới chính là, thiên lạc cho dù là nhắm mắt, vẫn là chuẩn xác tránh thoát vôi, bàn tay vương, vòng quanh lưu lực thủ đoạn vừa chuyển, ta rất lưu lực trên nắm tay lực lượng. Chương 406 đánh bạo ngươi đầu chó sáu. Lấy nu thắng cương. Bốn lạng đẩy ngàn cân, đây là vốn dĩ thiên lạc sẽ không chiêu số, hoàn toàn là nhìn phía trước thiên ức đại thúc, mới có thể chiêu số. Kinh ngạc nhìn thiên lạc nẻ tranh chính mình công kích, lưu lực hoảng sợ ngầm đầu, liền nhìn đến thiên lạc một cái máy quyển, nện ở hắn trên bụng. Khu A. Cảm thấy chính mình nội tạng quả thực đều phải bị thiên lạc đánh nát, lưu lực cả người té ngã trên đất, đau lan lộn, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thiên trạch hơn chân trên mặt đất đỏ qua, trên mặt đất cắt đá vẩy ra. Rơi xuống nước ở hắn trên mặt. A Ta mắt. các đá toàn bộ đều vào mắt. Đau lưu lực kêu thảm thiết. Thiên trạch vân một chân dẫm lên lưu lực trên đầu. Dùng sức nghiên áp Còn tưởng đối phó ta đại ca. Chờ kiếp sau đi. Nói. Dơ tay vung lên. Dùng hồn lực đem vô cùng chật vật lưu lực chói lên. Đem hắn phóng trên xe. Đưa tới hắn phòng làm việc đi. Chúng ta đi tìm cao nham. Thiên lạc nhàn nhạt nói. 20 phút về sau. Thiên lạc cùng thiên trạch Huân mang theo lưu lực cùng nhau lại lần nữa xuất hiện ở lưu lực phòng làm việc. Người có thể đi rồi. Thiên lạc hướng vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này nữ sinh nói. Nữ sinh như hoạch đại xá, vội vàng chính là rời đi nơi này. Chính là người này khắp nơi tản lời đồn, hãm hại chúng ta lao đại. Thầm liên y dì vũ mị trong thanh âm tràn ngập lệnh băng, mang giày cao góp chân hung hăng ở lưu lực trên người đạp một chân. Bị giày cao góp căn đá, là rất đau. Nằm trên mặt đất lưu lực đau co rúm lại một chút thân thể, sau đó dùng nảy sinh ác độc ánh mắt nhìn về phía thẩm liên y ngươi cái xú đàn bà cư nhiên dám đánh ta. Có loại ngươi buông ta ra, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi cái tiểu tiện hóa. Giọng nói rơi xuống, một bên cao nham xoay tròn một cái tắt chính là hung hăng đánh vào lưu lực trên mặt. Cao nham tay kính từ trước đến nay là có tiếng đại, lưu lực bị này một cái tắt đánh mắt đầy sao sẹn. Phi hộp ra một búng máu thủy, còn kèm theo một viên sau răng khấm. Trước nay đều không có chịu quá như vậy ngược đãi lưu lực quả thực là sắp thức chết rồi. Các ngươi này đó hôn đàn. Bó ta tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh buông ta ra. Chúng ta một trận tử chiến. Cùng ngươi như vậy ngu xuẩn một trận tử chiến. Ngươi là đang chọc cười sao? Thiên trạch huân lạnh lùng thiết lưu lực liếc mắt một cái, ngữ khí chảo phung nói. Đem hắn cột vào ghế trên. Ta có lời muốn hỏi. Thiên lạc lạnh giọng nói. Cao Nham lập tức liền nhắc tới lưu lực, như là sách tiểu kê dường như đem hắn đặt ở ghế trên, sau đó liền tùy tay lấy quá bên cạnh băng dán trực tiếp là dùng băng dán đem lưu lực cùng ghế rửa bó ở cùng nhau. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi. Ánh mắt âm trầm nhìn thiên lạc, lưu lực nghiến răng nghiến lời nói. Đối với lưu lực biểu hiện ra ngoài loại này kiên cường, thiên lạc chỉ là đạm đạm cười. Trong mắt lại là tụ không hòa tan được lãnh. Đem hắn tay phóng bình. Thiên lạc hướng Cao Nham an bài nói. Cao Nham lập tức liền bắt lấy lưu lực tay, đem hắn tay đặt ở ghế dựa trên tay vị. Không đợi lưu lực mở miệng hỏi thiên lạc muốn làm cái gì, chỉ thấy thiên lạc ánh mắt tàn nhẫn dơ tay chém xuống. Trong miệng của hắn liền phát ra một trận giết heo kêu thảm thiết. Hắn ngó nút trực tiếp là bị thiên lạc kia sắc bén truy thủ cấp cắt bỏ. Nhìn lưu lực đau mồ hôi đầy đầu Sắc mặt tráng bệnh bộ dáng, thiên lạc lạnh lùng hiếp mắt cười khe nói, nếu như vậy sợ đau, liền không cần xính anh hùng. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền thành thật công đạo, nếu không, ta tiếp theo đau nói không chừng liền sẽ làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Chương 407 đùa chết bạch khiếu vân một. Nghe thiên lạc lệnh như băng lời nói, lưu lực theo bản năng liền chặt lại hai chân. Thân là nam nhân, sợ nhất chính là đoạn tử tuyệt tôn. Thiên lạc nói đúng là chọc chúng hắn uy hiếp. Ngươi thật sự đủ tàn nhẫn. Lưu lực hung tận nhìn chằm chằm thiên lạc, nhìn không được như thế nói. Hắn cho rằng chính hắn chính là cái tàn nhẫn nhân vật, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải một cái so với hắn còn tàn nhẫn. Quan trọng là cái này tàn nhẫn nhân vật thoạt nhìn bất quá là một cái 18 19 tuổi học sinh mà thôi. Hắn này cổ tàn nhẫn nhưng thật ra như là sinh ra đã có sắn, không cho người sợ hãi đều không được. Một bên cao nhàm, thiên trạch Huân Còn có thẩm liên y, y nghe được lưu lực như thế nói, trong lòng đều là man có cộng minh. Thiên lạc sắc thật đặc biệt tàn nhẫn, bất quá nàng tàn nhẫn từ trước đến nay là chỉ dùng tới đối phó địch nhân, đối bọn họ này đó đồng bạn, đó là tốt không lời gì để nói. Đây cũng là bọn họ nguyện ý thề sống chết đi theo thiên lạc nguyên nhân trí nhất. Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc là ai sai xử ngươi theo dõi ta, chụp lên ta. Thiên lạc lạnh lùng nhìn lưu lực hỏi. Nàng cùng lưu lực cũng không có thủ. Hơn nữa lưu lực tản bộ những cái đó lời đồn, đối hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, trừ phi là có người ở sau lưng cho hắn chỗ tốt, làm hắn đi làm chuyện này. Cho nên, thiên lạc cũng khẳng định lưu lực sau lưng là có phía sau màn người chủ sự. Bạch Khiêu Vân Lưu lực không chút khách khí liền đem Bạch khiếu Vân cấp bán ứng, hắn vốn dĩ chính là một cái không có cái gì tiết tháo người, hiện tại mệnh đều bị thiên lạc đắn đo, trong lúc nguy cốc. Hắn tự nhiên là lấy chính mình tánh mạng đi bảo bạch khiếu vân. Nghe thấy cái này tên, thiên lạc ánh mắt dùng mình. Thế nhưng là hắn. Hắn trừ bỏ làm ngươi theo dõi ta, tàn bộ lời đồn ở ngoài, còn làm ngươi như thế nào đối pho ta? Thiên lạc thuận miệng hỏi. Bạch khiếu vân như thế làm, khẳng định là vì bạch vũ tâm. Ta nói cho ngươi nói, ngươi có thể phóng ta một cái tánh mạng. Lưu lực nhân cơ hội cùng thiên lạc có kẻ mà cả. Đương nhiên có thể. Thiên lạc khỏe môi gợi lên một mạt nghiền ngấm độ cung, nói. Kiên hảo. Bạch khiếu vân còn nguyện ý cho ta 1.000 vạn, làm ta có cơ hội nói, liền giết ngươi. Lưu lực nói. Cái này bạch khiếu vân không phải quân khu tướng quân. Hắn như thế nào cũng làm loại này để tiện hạ lưu hoạt động. Cao nham một chân đem trước mặt không ghế giữa cấp đá phiên, phi thường tức giận nói. Lão đại, bạch khiếu vân bất tử, ngươi liền không có sống yên ổn nhật tử quá. Khẳng định là bởi vì lúc ấy ngươi đối phó bạch vũ tâm, hắn muốn vì bạch vũ tâm báo thủ. Thầm liên ý gì nhìn thiên lạc, nhăn đẹp lông mày nói. Đại ca, bạch khiếu vân dám đối với ngươi đạo thủ, ngươi nói đi, chúng ta muốn như thế nào đối phó hắn. Thiên trạch Vân cũng thực tức giận. Rốt cuộc chuyện này đối thiên lạc thanh danh đã là tạo thành không nhỏ thương tổn. Ta đều có tính toán. Thiên lạc nhàn nhạt nói, bạch khiếu vân dám đối với nàng đạo thủ. Nàng như thế nào sẽ làm Bạch Khiếu Vân còn có an ổn nhật tử quá. Phía trước nàng bị quan tiến quân sự ngục giam sự tình, nàng còn không có thời gian đi tìm Bạch Khiếu Vân tính sổ. Cái này Bạch Khiếu Vân thật là đem nàng trở thành mềm quả hồng, tùy tiện nhéo. Nghe Thiên Lạc như thế nói, Thiên Trạch Vân ba người cũng liền minh bạch, cái kia Bạch Khiếu Vân muốn chơi xong rồi. Nếu sự tình điều tra rõ ràng, chúng ta hiện tại liền đi thôi, ta thỉnh các ngươi đi ăn cơm. Thiên Lạc hướng trước mắt ba người nói. Hảo, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Cao Nham vừa nghe muốn ăn cơm, liền hưng phấn. Ở đi ăn bữa tiệc lớn phía trước, ta công đạo ngươi cái nhiệm vụ. Thiên lạc đống nhiên gợi lên khỏe môi nói, ánh mắt lạnh lùng thiết lưu lực liếc mắt một cái. Cái gì nhiệm vụ? Lao đại cứ việc phân phó. Cao Nham cười nói. Phế đi hắn tư chi. Thiên lạc chỉ chỉ lưu lực. chương 408 đùa chết bạch khiếu vân hai thêm càng một Lưu lực vừa nghe thiên lạc như thế nói, hoảng sợ trừng lớn mắt. Ngươi vừa rồi không phải đáp ứng rồi muốn phóng ta một con đường sống. Ngươi này như thế nào có thể lật lọng? Thấy lưu lực vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, thiên lạc nhướng nhướng mày, nói, ta là đáp ứng rồi muốn thả ngươi một con đường sống, chính là ta không có nói qua không thể phế đi ngươi. Tội chết có thể miễn, mang vạ chính là khó thoát. Ngươi không thể như thế đối ta. Đối với lưu lực tới nói, phế đi hắn tư chi liền cùng cấp với chặt đứt hắn đường sống, này so trực tiếp giết hắn còn làm hắn khó chịu. Động thủ, thiên lạc lười đến nghe lưu lực kêu rên, hướng cao nhằm nói, cao nhằm cũng là lấy ra trùy thủ, đang chuẩn bị trước đánh gãy này lưu lực gần tay, chỉ nghe hắn vội vàng nói, ngươi không phải tưởng đối phó bạch khiếu vân sao. Ta có biện pháp giúp ngươi, ta có biện pháp giúp ngươi. Cầu xin ngươi trước hết nghe ta nói nói, lúc này, Lưu lực cũng không cần cái gì mặt mũi, có thể hảo hảo tồn tại mới là quan trọng nhất. Cao nham dừng động tác, nhìn thiên lạc liếc mắt một cái. Thiên lạc hướng hắn nâng nâng tay, ý bảo hắn tạm thời thối lui đến một bên. Thấy cao nham thối lui đến một bên, lưu lực dồn dập hô hấp mới bằng phẳng xuống dưới, vừa rồi thật sự muốn đem hắn sợ tới mức đáy trong quần. Nói đi, ngươi tưởng như thế nào giúp ta? Thiên lạc nhìn lưu lực nói, tay của ta có bạch khiếu vân cấu kết thương nhân. Tham ô nhận hối lộ tư liệu, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lưu lực lấy ra sát thủ. Này tư liệu cũng là hắn trộm theo dõi Bạch Khiếu Vân được đến. Vốn là sợ hắn vì Bạch Khiếu Vân làm việc, chờ sự thành lúc sau Bạch Khiếu Vân sẽ giết hắn diệt khẩu, cho nên hắn mới trước tiên cho chính mình để lại cái đường lui. Có những cái đó tư liệu nơi tay, Bạch Khiếu Vân tuyệt đối không dám động hắn. Đây cũng là hắn dám trăng trận táo bạo cùng Bạch Khiếu Vân nói điều kiện tư bản. Phía trước liền nghe nói qua cố kinh thế nói trắng ra khiếu vân có tham ô nhận hối lộ hiểm nghi, thiên lạc nghe lưu lực như thế nói, tự nhiên là tới hứng thú. Bất quá mặt ngoài, nàng lại biểu hiện hứng thú thiếu thiếu. Ta trực tiếp đi giết bạch khiếu vân, không phải càng tốt. Thiên lạc đạm nhiên ngữ khí làm người cảm thấy nàng đem giết người xem thành ăn cơm giống nhau đơn giản. Trong lòng nghĩ cái này thiên lạc thật là một cái mười phần huyết tinh bạo lực phần tử, lưu lực đã hối hận trêu trọc thiên lạc. Nếu thời gian có thể chạy ngược, kia bạch khiếu vân liền tính cho hắn 5.000 vạn, hắn cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ này. Ngươi giết hắn, khó tránh khỏi sẽ làm ngươi cũng lâm vào nguy hiểm bên trong, quân bộ khẳng định sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm. Nhưng là nếu ngươi lấy ta trong tay chứng cứ đi cho hấp thụ ánh sáng hắn, những cái đó chứng cứ đủ để cho hắn ở Bắc Hải Đảo trong ngục giam nghỉ ngơi cả đời. Đây chính là so chết còn tra tấn trừng phạt. Lưu lực nói. Như thế nói đến. Ngươi nắm giữ chứng cứ thực sung túc. Thiên lạc hỏi. Lưu lực đầu điểm như là đảo tỏi, đúng vậy, thực sung túc, ảnh trụ, ghi hình, đều có. Này đó ảnh trụ cùng ghi hình ở nơi nào? Ta muốn trước nhìn xem. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Ngươi trước thả ta, ta liền cho ngươi xem. Trong mắt hiện lên một tia xảo trá, lưu lực nói. Hắn lời nói rơi xuống, thiên lạc liền nâng lên một chân, hung hăng đá vào lưu lực ngực. Bị một chân đá phiên trên mặt đất, lưu lực chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị thiên lạc kia một góp chân làm vỡ nát, đau hắn lại là phát ra một trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Nhìn thiên lạc nói động thủ liền động thủ, cao nham cùng thiên trạch vân còn có thẩm Liên y y đều cảm thấy lưu lực là cái mười phần ngu xuẩn. Đều tới rồi cái gì thời điểm, còn dám cùng bọn họ lao đại nói điều kiện. Nay còn không phải là lão thử trào miêu mễ, không có việc gì tìm kích thích sao. Chương 409 đùa chết bạch khiếu vân ba, thêm càng hai. Một tay nhéo lưu lực cổ áo, thiên lạc lại đem hắn từ trên mặt đất túng lên. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? mỉm cười hỏi, thiên lạc kia trên mặt điên đảo chúng sinh miệng cười chỉ làm lưu lực cảm thấy như là mười phần ác ma. Ta, ta ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi nói điều kiện. Lưu lực hoàn toàn xem minh bạch. Hắn trước mắt cái này nhìn như vô hại mị thiếu niên chính là một cái mười phần tiểu ác ma. Vậy ngươi theo như lời những cái đó chưng cứ tư liệu, ở nơi nào? Lệnh giọng hỏi, thiên lạc trong mắt chấp động lạnh băng không kiên nhẫn quan mang. Ở, ở nhà ta. Bởi vì nội tâm thật sự là quá mức sợ hãi, lưu lực đầu lưỡi đều không nghe sai sự. Thách đầu, trách huân, các người hai cái mang theo lưu lực đi nhà hắn một chuyến. Ta cùng thẩm liên ý đi Bắc phố kia ra ngự thiện phòng chờ các ngươi. Thiên lạc hướng thiên Trạch hần cùng Cao Nham an bài nói. Hảo, lão đại, ngươi yên tâm đi chờ chúng ta đi. Từ office building ra tới, Cao Nham mang theo lưu lực cùng đi nhà hắn lấy tư liệu, mà thẩm liên ý còn lại là ngồi trên thiên lạc xe thể thao. Cũng là gần nhất có một đoạn thời gian không có thấy thiên lạc, thẩm liên ý trong lòng cũng là phi thường tưởng nhậm hắn. Ngồi ở ghế phụ vị trí thầm liên y kia họa tinh xảo trang dung trên mặt hàm chứa do dự thần sắc, thỉnh thoảng còn sẽ dùng khỏe mắt dư quang trộm đánh giá thiên lạc liếc mắt một cái. Từ mặt bên xem, thiên lạc nhan giá trị quả thực là cao đến nghịch thiên. Mũi cao thẳng, cằm nhọn nhọn, làn da trắng nõn, đường công tuyệt đẹp, đặc biệt là kia thật dài mà lại nồng đầm lông mi, từ mặt bên xem quả thực giống như là một phen tiểu bàn trải. Xem tâm bang bang thẳng ngẻ, thầm liên y không dám lại xem đi xuống Nàng sợ cầm giữ không được chính mình đem thiên lạc phát gục. Có cái gì lời nói tưởng nói liền nói đi, Liên ý đi hề, ngựa ngùng xoắn xít cũng không phải là ngươi ca tính. Thiên lạc đống nhiên cười mở miệng nói. A đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xem thấu tâm sự, thẩm Liên ý đi lại là có chút ngựa ngùng túi đầu. Khoe mắt dư quang quét đến thẩm Liên ý đi biểu tình, thiên lạc tiếp tục cười nói, chẳng lẽ ngươi là tưởng nói cho ta ngươi nói bạn trai? Không thể nào. Thầm liên y gì vội vàng phủ quyết, ta không có nói bạn trai. Nay vội vàng phủ nhận bộ dáng, hình như là sợ thiên lạc hiểu lầm nàng. Vậy ngươi tưởng nói cái gì? Vì cái gì ngượng ngùng nói? Lão đại, ngươi cùng cố thiếu tướng chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta như thế hỏi cũng không phải tin tung tin vịt, mà là ta cảm thấy đi, cô thiếu tướng đối với ngươi sắc thật thực không giống nhau. Ngươi cũng đã nhìn ra. Nhắc tới cô kinh thế. Thiên lạc mặt mày đó là mờ mịt nàng chính mình đều không có phát hiện ôn nhu chi sắc. Như vậy ôn nhu rơi vào thẩm liên ý gì trong mắt, làm nàng tâm chầm chầm. Nàng đối nam nữ việc thực hiểu biết, lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm thiên lạc biểu lộ ra này một sợi ôn nhu ý nghĩa cái gì. Chẳng lẽ, thiên lạc thích cố thiếu tướng? Thẩm liên ý gì trong lòng có chút khổ sở. Cố thiếu tướng làm thực rõ ràng, mọi người đều nhìn ra được tới. Miễn cưỡng rơ lên gương mặt tươi cười, thầm liên ý y nhẹ giọng nói. Nàng nguyên bản cũng không có tính toán đem chính mình đối thiên lạc cảm tình nói ra, bởi vì nàng cảm thấy chính mình không xứng với thiên lạc. Nếu thiên lạc trong lòng có người, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần xứng đôi thiên lạc, nàng liền thiệt tình chúc phúc. Chẳng sợ nàng rất khổ sở. Ta cùng hắn cũng coi như là cộng đồng trải qua quá sinh tử kiếp nạ. Thiên lạc cười khe nói, nàng cùng cố kinh thế chi gian trải qua hết thảy. Hiện tại ngẫm lại, xác thật có địa phương thực kinh tâm động phách. Cũng may, cố kinh thế vô luận phát sinh cái gì sự tình, đều chưa từng ném xuống nàng một người quá. Chương 410 đùa chết bạch khiếu vân 4, thêm càng 3. Đồng sinh cộng tử tình nghĩa xác thật thực chân quý. Nhìn thiên lạc bên môi ngọt ngào ý cười, thầm liên ý, ý tâm tình phức tạp thực. Lại là vì thiên lạc cao hứng, lại là vì chính mình không có cơ hội nói ra cảm tình mà khổ sở. Hảo, liên ý đi Đến địa phương. Người trước đi xuống vào nhà ăn tìm vị trí cho ta, ta đi đem xe đình hảo. Thiên lạc nói, chậm rãi đem xe ngừng ở ngự thiện phòng nhà ăn trước cửa. Hảo. Thẩm liên y thì lên tiếng, sau đó đã đi xuống xe. Thiên lạc lại phát động xe, hướng cách đó không xa rừng xe khu vực chạy tới. Đang lúc thẩm liên y thì chuẩn bị đi vào nhà ăn thời điểm, một đạo âm dương quái khí thanh âm đột nhiên từ nảng sau lưng văng lên. Nha. Này không phải thẩm đại tiểu thư sao? Như thế mau liền câu thượng tân kẻ ngốc. Nghe này nói quen thuộc thanh âm, thẩm liên y hề to mày trong mắt hiện lên một tia chắn ghét. Bất quá nàng rõ ràng là không nghĩ phản ứng phía sau người, trực tiếp liền phải đi đẩy nhà ăn môn. Chỉ là không đợi nàng vườn tay đi, một con hàm heo chảo liền đặt ở nàng trên vai. Thẩm đại tiểu thư, ta và ngươi nói chuyện đâu? Đem ngươi heo tay cho ta lấy ra. Thẩm liên y thì quay người lại liền hung hăng ném ra đặt ở nàng trên vai hàm heo chảo. Hôm nay thẩm liên y xuyên chính là một thân màu đen váy liền áo, thân bí màu đen phụ trợ nàng khí chất càng thêm gợi cảm cao nhã, dưới chân đăn mặc một đôi màu đen tế mang giày cao gót, hai chân thon dài mà thẳng táp, trắng nón mà không rảnh. Đại quận sóng tóc dài ưu nhã bằng khởi, lộ ra thiên nga cổ, thẩm liên y nhìn qua mỹ quả thực là muốn cho phạm nhân tội. Chẳng qua lúc này... Nàng kia trương Mỹ lệ trên mặt biểu tình lạnh băng mà ghét bỏ, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân. Chỉ thấy nàng trước mắt nam nhân, ăn mặc một thân sang quý hạn lượng bản màu xám đậm tây trang, giáng người nhưng thật ra cũng không thô Một mét tám nhiều, chân dài, diện mạo cũng không tồi, ngũ quan văn nhã tốn nhã, chỉ là kia mặt mày lộ ra một cổ âm lênh tà khí, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Thượng quan giật hải, ngươi thật đúng là chính là không chỗ không ở A Thầm liên y trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Thượng quan giật hải nhìn thẩm liên y dì hẹp dài đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên si mê quan mang. Trong đầu không cấm nhớ tới đã từng cùng thẩm liên y kết giao thời điểm đủ loại tình cảnh, thượng quan giật hải liền có loại hiện tại tưởng đem thẩm liên y đánh bất tỉnh mang đi xúc động. Liên y dì hẹ, ta chính là đã lâu đều không có cùng người hảo hảo liều qua. Người ở đây quá nhiều lời lời nói không có phương tiện, đi nhà ta như thế nào. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Thượng quan giật hải cố ý dùng ôn nhu ngữ khi nói. Thầm liên y hừ lạnh một tiếng, trả lời thực dứt khoát. Ngươi nhưng thật ra tưởng mở đáng tiếc ngươi cô mãi mãi ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nói xong, thầm liên y liền xoay người rụt rời đi. Thượng quan giật hải ánh mắt trở nên âm u lên, hắn hướng phía sau một người hắc y liền đại hán vây vây tay. Đi, đem nàng cấp mang đi. Tên kêu đại hán gật gật đầu. Lập tức liền lắc mình tới rồi Thẩm Liên Ý Gìa trước mặt, chặn nàng đường đi. Tốc độ thức mau, đủ để thấy được tên này đại hán là một vị cao thủ. Thẩm Tiểu Thư, cùng chúng ta thiếu ra đi một chuyến đi, ta không nghĩ đối với người động thủ. Chân xác, ngươi thật đúng là chính là thượng quan giật hải bên người một con hảo cầu. Thẩm Liên Ý Gìa ngữ khí trào phung nói, trực tiếp đó là làm tốt muốn cùng trước mắt tên này so nàng cao tráng rất nhiều đại hán đánh một trận chuẩn bị. Thẩm Tiểu Thư. Người đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bị thẩm liên ý như thế mở miệng đục mạ, trần sắc sắc mặt trở nên đen như mực. chương 411 đùa chết bạch khiếu vân năm. Không khi đúng là khẩn trương hết sức. Thiên lạc vừa lúc lại đây. Nhìn đến thẩm liên ý một người rằng có hai cái nam nhân, hơn nữa còn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Nàng đại khái liền minh bạch là có người muốn tìm thẩm liên ý gì phiền thoái. Như thế nghĩ, thiên lạc bay nhanh đi tới thẩm liên ý gì bên cạnh. Thấp dọng hỏi nói, chuyện như thế nào? Đây là ngươi tân kẻ ngốc, thẩm liên y, y hề, ngươi cái gì thời điểm thích như thế nộn tiểu tử? Hán bộ dáng này, có thể thỏa mãn ngươi sao? Nhìn đến thiết lạc, thượng quan giật hải kia trương âm nhu trên mặt lập tức chất đầy trần trùi trào phúng. Thượng quan giật hải, ngươi thật là dơ bẩn làm ta ghê tởm. thẩm liên y, y phẫn nộ nhìn thượng quan giật hải nói. Cái gì kêu miệng chó phun không ra ngà voi, ta hôm nay xem như kiến thức. Liên y kìa, hà tất cùng xuất sinh tức giận. Thiên lạc lại là hơi hơi con con khỏe môi, đạm thanh nói. Chưa bao giờ bị người như thế trăng trận táo bạo mang quá, thượng quan giật hải tức khắc nổi trận lôi đình Tiểu tử thúi, cư nhiên dám mang ta. Ngươi biết ta là ai sao? Thượng quan giật hải vẻ mặt hung ác căm tức nhìn bên này thiên lạc. Ngựa ngùng, theo ý ta ngày qua hạ xuất sinh đều lớn lên một cái bộ dáng, ngươi như vậy không đặc sắc, ta thật sự là không nhớ được. Thiên lạc không cho là đúng gợi lên khỏe môi, cười lạnh, hôm nay ta tâm tình hảo, cho các ngươi 10 giây thời gian, lập tức cốt ngay, ta liền tha các ngươi một con ngựa. Tuyệt đối kiêu ngạo, thiên lạc cặp kia đen nhánh mắt chậm rãi nhảy lên giữ tợn sát khí. Nơi nào tới rong rạc tiểu tử thúi, trần sát, cho ta sửa chữa hắn. Thượng quan giật hải bực bội đối với trần sát nói. Trần sát nghe xong thượng quan giật hải nói, lập tức tiến lên một bước. Cường tráng dáng người nhìn qua so thiên lạc muốn cao một cái đầu còn không ngừng, ít nhất cũng có một mét chín mấy. Cùng liên y ghi nói giống nhau, ngươi thật đúng là so cậu còn nghe lời. Đối mặt chân sát, thiên lạc ngửa đầu, không có nửa điểm sợ hãi. Nghe xong thiên lạc kia ẩn sâu trào phúng lời nói, chân sát đáy mắt cũng là đi theo nổi lên thị huyết sắc khí, hung hăng một quyển câu hướng tới thiên lạc đầu tạp qua đi. Trên nắm tay hỗn loạn hồn hậu hồ hồn lực, đánh nát không khí mang theo một đạo kình phong, làm bên này Thẩm Liên ý thì ánh mắt đều là đi theo du lên. Thiên Lạc khỏe miệng kia khinh thường cười lạnh dần dần gia tăng, thân hình chợt lóe đó là nhẹ nhàng né tránh Trần Sắc công kích, nhanh chóng nhấc chân, một đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp từ Thiên Lạc giày đỉnh vượt ra, cùng với Thiên Lạc hung hăng một chân, nháy mắt hoàn toàn đi vào Trần Sắc đầu gối nội sườn. A! Đầu gối nội sườn dây chẳng bị nháy mắt cắt đứt, Trần Sắc trong miệng tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó cả người hung hăng đó là quỳ dạp xuống đất, kinh ngạc ngừng đầu, mắt thấy thiên lạc thuận tay một quyền, trực tiếp nện ở hắn huyệt Thái Dương. Một bên thượng quan giật hải chỉ nghe được một tiếng trầm trọng châm đục, sau đó mắt thấy trần sắc cả người cũng chưa sức lực, mềm như bông liền ngã xuống trên mặt đất. Sau lưng lông tơ đều là đi theo run dẩy lên, thượng quan giật hải không nghĩ tới thiên lạc thực lực cư nhiên như thế Cường hãn, xoay người muốn chạy. Lại là bị thiên lạc một cái tiên chân trực tiếp đá vào phía sau lưng thượng, cả người kêu thẳng ngã trên mặt đất, mặt chiều hạ, hàm răng trực tiếp bị khái nát hai viên. Mắt đầy sao xẹt thượng quan giật hải nhãn nhìn thiên lạc nắm lên trần sắc kia một mét chín mấy đại hán, như là chảo tiểu kê giống nhau nhẹ nhàng, trực tiếp đem trần sắc cả người ném hướng về phía hán. Phúc! Trần sắc cái kia đại cái đầu nện ở thượng quan giật hải trên người, thiếu chút nữa đem thượng quan giật hải tạp hộp máu. Lan. Lại làm ta nhìn đến ngươi, ta liền phải ngươi mệnh. khinh thường nhìn mắt thượng quan giật hải, thiên lạc bắt lấy thẩm liên y dìa tay, đi vào ngự thiện phòng. chương 412 đùa chết bạch khiếu vân 6. Ngươi còn không nhanh lên từ ta trên người lăn xuống đi. Thượng quan giật hải nhãn mở to mở to nhìn thiên lạc cùng thẩm liên ý cùng nhau tiến vào ngự thiện phòng. Mà trần sắc còn nặng chiêu đẻ ở hắn trên người làm hắn không thể động đậy khi một cái tắt chính là hung hăng đánh vào trần sát trên đầu. Trần sát vội vàng từ thượng quan giật hải trên người bò lên, vẻ mặt kinh tủng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thiếu ra, ta không phải cố ý. Vừa nói, hắn một bên không lưng đi đem thượng quan giật hải từ trên mặt đất đỡ lên. Cả người xương cốt đau có loại mau vỡ vụn cảm giác, thượng quan giật hải sắc mặt khó coi từ mà thần đứng dậy lúc sau, liền hung hăng đạp trần sát một chân. Phế vật. Liên một cái tiểu bạch kiểm đều đánh không lại, ta muốn ngươi còn có cái gì dùng. Thiếu, thiếu ra, cái kia tiểu bạch kiểm cũng không phải là bình thường tiểu bạch kiểm A, ngươi chẳng lẽ đều không cảm thấy hắn nhìn thực quen mắt sao? Trần sắc cũng là sao lại càng xem thiên lạc càng quen thuộc, mới nghĩ đến hắn là ai? Là ai? Thượng quan giật hải nếu mày hỏi. Phía trước chúng ta nhìn đến tin tức, hắn bất chính là cố kinh thế bên người hồng nhân sao? Trần sắc thật cẩn thận nói. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội cố kinh thế A Nguyên lai là hắn. Thượng quan giật hải ánh mắt trở nên càng thêm ấm lãnh, là cố kinh thế bên người hồng nhân như thế nào? Chúng ta thượng quan ra chẳng lẽ sẽ sợ cố kinh thế? Cái này tiểu bạch kiểm dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta xem hắn là chán sống. kia thiếu ra, chúng ta hiện tại còn muốn vào đi tìm bọn họ phiền toài sao? Trần sắc biểu tình rồi dám hỏi, nói chuyện thời điểm hắn miệng vẫn luôn ở chạy phong. Nhớ tới thiên lạc vừa rồi kêu tàn nhẫn ra tay, hắn là thật sự không nghĩ ở đi tìm hắn phiền thoái. Hiện tại lại đi tìm bọn họ phiền toái là tưởng lại ném lần thứ hai người sao. Thượng quan giật hải chỉ cảm thấy chân sắc quả thực là xuân bạo. Chúng ta đi về trước, cái này bàn bạc kỹ hơn. Nói, thượng quan giật hải trong mắt đó là hiện lên không che lớp ác độc. Thầm liên ý là hắn coi trọng nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn đoạt. Ai cùng hắn đoạn, đều phải chết. Bên kia, thiên lạc cùng thẩm liên y cùng nhau tìm cái không vị ngồi xuống, chờ cao nham cùng thiên Trạch hơn tới. Thấy thẩm liên ý có chút thần sắc buồn bực bộ dáng, thiên lạc đạm thanh hỏi, liên ý ý, hề, ngươi như thế nào thoạt nhìn không cao hứng? Là bởi vì vừa rồi kia hai người sao? Ngước mắt nhìn thiên lạc, thẩm liên y ý, ý biểu tình lo lắng xuất ruột, thượng quan giật hải từ trước đến nay là cái lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay ngươi đánh hắn cùng hắn tiểu tùy tùng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách trả thù ngươi. Xem ra ngươi thực hiểu biết người kia, hắn là cái gì địa vị. Thiên lạc biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh. Hắn là thượng quan gia tộc thiếu gia, thượng quan gia tộc cũng là Z quốc thần bí thế gia chi nhất, bất quá so với mặt khác thần bí thế gia, thượng quan gia tộc tương đối cao điệu sinh động. Nói tới đây, thầm liên y biểu tình như là lâm vào hồi ước chung, ánh mắt chớp động hối hận quan mang. Ta cảm thấy đã làm nhất ngu xuẩn một sự kiện chính là phía trước dễ tin thượng quan giật hải cái kia mặt người dạ thú, cùng hắn kết giao nửa năm. Hoàn toàn không nghĩ tới thẩm liên ý gì cùng thượng quan giật hải kết giao quá, thấy thẩm liên ý gì nhắc tới thượng quan giật hải thời điểm, biểu tình rất khó chịu, thiên lạc ánh mắt lạnh lánh, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi đối thượng quan giật hải xuống tay quá nhẹ. Hắn phía trước khi dễ người, thiên lạc nhẹ giọng hỏi, khi dễ ta nhưng thật ra không có. Ta không có cùng thượng quan giật hải phát sinh không thực chất tính quan hệ, cho nên hắn nhưng thật ra cũng không có chiếm ta bao lớn tiện nghi. thẩm liên y ghi nhẹ nhàng cười nói. chương 413 đùa chết bạch khiếu vân bảy. Lúc trước thượng quan giật hải tiếp cận ta thời điểm, biểu hiện giống như là một cái ôn nhuận văn nhã nhẹ nhàng công tử. Kỳ thật hắn chính là một cái thích đùa bỡn nữ nhân biến thái, trong xương cốt cũng thực không đứng đắn làm người lòng dạ hẹp hỏi, tì vết tất báo, ai đắc tội hắn. Hắn đều phải đem đối phó làm chết. Nói tới đây, thẩm liên y ghi ngự khí rừng một chút, trong mắt hối hận càng thêm khắc sâu. Sau lại ta thấy rõ ràng thượng quan giật hải gương mặt thật, liền cùng hắn phân rõ giới hạ, chính là hắn vẫn luôn đối ta dây dừa không thôi. Hắn hôm nay là đem ta trở thành người bạn trai đi. Thiên lạc hỏi. Đúng vậy, ta bên người nam tính bằng hữu đều bị thượng quan giật hải uy hiếp quá, bọn họ sợ hai thượng quan giật hải thân phận, liền rời xa ta. Bất quá, bằng hữu như vậy ta cũng không hiếm lạ. Chỉ là, lão đại, hiện tại ngươi đánh thượng quan giật hải, hắn khẳng định là hận ngươi chết đi được. Thầm liên ý gì lo lắng sốt ruột nhìn thiên lạc nói. Ở nàng xem ra, thiên lạc lại như thế nào lợi hại, hiện tại cũng bất quá là cái học sinh, hơn nữa thiên gia thực lực không đủ để cùng thượng quan gia tộc chống lại. Nếu thượng quan giật hải vận dụng gia tộc thế lực tới đối phó thiên lạc nói, như vậy thiên lạc liền nguy hiểm. Hận ta người rất nhiều, nhiều hắn một cái lại tính cái gì? Thiên lạc không sao cả nhốn vai nói. Thượng quan giật hải ở trong mắt hắn chính là một cái phế vật túng bao. Nàng liên lộ Trạch tây cùng đông phương minh cái loại này người đều không sợ, sẽ sợ như vậy một cái ủy thế hiếp người phế vật. Quả thực là khôi hải. Thấy thiên lạc không sao cả bộ dáng, thầm liên y tâm cũng đi theo hơi chút yên ổn chút. Nàng cảm thấy thiên lạc trên người chính là có loại này ma lực. Hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, luôn là có thể cho bên người người yên ổn lực lượng. Ta biết ngươi khẳng định sẽ không sợ thượng quan giật hải cái kia phế vật, bất quá gần nhất ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, rốt cuộc tiểu tâm xử đến vạn Nam Thuyền. Thầm liên Y nói, Ta đã biết, ngươi cũng muốn tiểu tâm người kia, hắn thoạt nhìn chính là một bộ tiểu nhân bộ dáng, ta lo lắng hắn bị buộc nóng nảy, sẽ đối với ngươi cũng làm ra bất lợi sự tình tới. Thiên lạc cẩn thận hướng thẩm liên y dì an bài nói. Bị thiên lạc quan tâm, thẩm liên y dì chỉ cảm thấy trong lòng có trận dòng nước gấm chậm rãi chạy qua. Ta nhớ kỹ, ta cũng sẽ cẩn thận. Tiểu tâm cái gì? thẩm liên y dì nói âm vừa mới rơi xuống, cao nham lớn giọng liền văng lên. Chỉ thấy hắn cùng thiên trạch hân cùng nhau cùng nhau đi tới bên này, hai người trên mặt biểu tình đều là có chút hương phấn. Đáp thủ! Nhìn cao nham cùng thiên trạch Huân thiên lạc nhướng mày hỏi. Thiên Trạch Vân trực tiếp cầm trong tay hồ sơ túi đưa cho Thiên Lạc, môi mỏng ngậm ý cười, nói, đại ca, ngươi yêu cầu đều ở chỗ này. Lão đại, cái này Bạch Khiếu Vân cũng thật trang quá giống, hắn thật là vì tiền cái gì đều làm được. Cao Nam đặt mông ngồi ở thẩm liên y gì bên cạnh, hơi đẻ thấp thanh em hướng Thiên Lạc nói, ngự khí khó nén chấn động. Hắn cùng Thiên Trạch Vân đã xem qua hồ sơ túi bên trong tư liệu, hai người đều là bị Bạch Khiếu Vân cự tham cấp kinh tới rồi. Bạch Khiêu Vân là cái gì người lễ đều dám thu, từ trăm ngàn vạn đại lễ, cho tới mười mấy vạn tiểu lễ, hắn đều không buông tha, có thể nói là ăn tương khó coi. nay đó tư liệu ta trở về lại xem, chúng ta ăn cơm trước, thạch đầu, gọi món ăn đi. Thiên Lạc đem hồ sơ túi phóng hảo về sau, hướng Cao Nham nói. Đối với Cao Nham theo như lời, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài thực kinh ngạc bộ ráng. Bởi vì phía trước cố Kinh Thế đã đã nói với nàng. Kêu Bạch Khiếu Vân chính là một cái cự tham. chương 414 đùa chết Bạch Khiếu Vân 8, thêm càng một. Bận việc thật lâu, Cao Nham cũng đói bụng, lập tức liền cầm lấy thực đơn gọi món ăn. Lưu lực các ngươi hai cái là như thế nào xử trí? Thiên lạc nhàn nhạt hỏi. Thạch đầu đem lưu lực cấp cột vào nhà hắn tầng hầm ngầm, nếu có người phát hiện hắn, như vậy hắn liền mạng sống. Nếu mấy ngày nội không có người phát hiện hắn, như vậy hắn chỉ có khát chết hoặc là chết đói. Thiên trạch hân nhàn nhặt nói, này cũng không phải chúng ta không cho hắn đường sống, hoàn toàn là xem ông trời có nghĩ cho hắn một cái đường sống. Thạch đầu cách làm, rất có lao đại phong phạm. thẩm liên y dưới chế nhạo cười nhìn thạch đầu liếc mắt một cái. Chỉ đem thẩm liên y dưới theo như lời nói là ở khích lệ chính mình, cao nham có chút ngượng ngủng cười gai gai đầu, nói, liên y dưới ta so với lao đại thủ đoạn, còn kém xa, kém xa. Thạch đầu lúc này đây làm thực hảo. Thiên lạc cũng đối cao nham cách làm thực tán thưởng. Nàng đáp ứng rồi không giết lưu lực, cũng không phế đi hắn, nhưng là nàng cũng không có khả năng liền như thế dễ dàng buông tha lưu lực. Cao nham cùng thiên trạch vân quả nhiên là minh bạch nàng tâm tư, đối lưu lực làm ra trừng phạt. Là lao đại dạy dỗ hảo. Cao nham nhìn thiên lạc ánh mắt tràn ngập sung bái. Mọi người đều ở tiến bộ, đây là các ngươi chính mình nỗ lực kết quả. Thiên lạc nhàn nhạt cười nói. Xuống ống đạn dược ta đã làm tới tay, kế tiếp chúng ta thú nhà dòng binh đoàn muốn chính thức bắt đầu đi lên lớn mạnh chi lộ, thạch đầu, ngươi trở về ở trên mạng ban bố một cái chiêu mộ lệ, chúng ta thú nhà dòng binh đoàn chiêu mộ thành viên, giới hạn 10 tên, điều kiện không có hạn chế, chỉ cần có cũng đủ nhiệt huyết, cũng đủ trung tâm, cũng đủ tiến tới tâm, thông qua chúng ta khảo hạch, là có thể tiến vào. Thú nhà dòng binh đoàn trước mắt thành viên đều là học sinh. Này đối với thú nhà dòng binh đoàn phát triển có nhất định cực hạn tính, cho nên thiên lạc mới tưởng nhận người. Hơn nữa, nàng bây giờ còn có cái kế hoạch, muốn bồi dưỡng một cái thuộc về nàng ngầm hắc thế lực, chuyên môn làm tình báo mua bán sinh ý. Mặc kệ là ở cái gì thời điểm, tình báo đều là tương đương quan trọng, nàng tổng không thể mỗi một lần đều là đi mua tình báo, có chính mình mạng lưới tình báo mới là tốt nhất. Mà thành lập chính mình mạng lưới tình báo, Không thể nghi ngờ là một cái thật lớn mà lại gian nan đại công trình, thiên lạc đã hạ quyết tâm cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, nàng quyết định phải làm sự tình, trước nay là chỉ cho phép thành công không được thất bại. Tốt, lão đại! Nhắc tới thú nha dòng binh đoàn, cao nham liền một khang nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm thấy thú nha dòng binh đoàn ở thiên lạc dẫn dắt hạ, nhất định sẽ dần dần lớn mạnh, trở thành thế giới đứng đầu dòng binh đoàn. Trách Vân Ngươi không có việc gì nói liền đi hiệp hội lính đánh thuê đi một chút, nhìn xem có hay không cái gì có thể tiếp nhiệm vụ. Đừng xem thường những cái đó tiểu nhiệm vụ, vừa lúc có thể dùng để mài ruôi chúng ta thành viên. Thiên Lạc lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Trạch Hân, nói. Hảo, ta ngày mai liền đi một chuyến. Thiên Trạch Hân nói. Lão đại, đồ ăn điểm tể, ngươi nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì. Cao Nham đem thực đơn đưa cho Thiên Lạc. Theo các ngươi ăn chút là được. Thiên lạc lúc này cũng không có nhiều ít ăn uống, nàng nội tâm thật sự là vướng bận cố kinh thế. Cố kinh thế đã khởi hành đi Bắc Hải Đảo, Bắc Hải Đảo liền ở Z quốc cảnh nội, ngồi trực thăng nói, dự tính một tiếng rưỡi là có thể đến từ Bắc Thị tới Bắc Hải Đảo. Nếu điều tra thuận lợi nói, hắn hẳn là sẽ ở đêm nay liền trở về. Cố kinh thế làm việc luôn luôn là hiệu suất cực nhanh. Ở thiên lạc cùng thiên trạch vân đám người cùng nhau ăn cơm thời điểm. Bên kia vẫn luôn đang chờ lưu lực tin tức Bạch Khiếu Vân, đã là bắt đầu đứng ngồi không yên. hắn cấp lưu lực giao đấu hơn thông điện thoại, kết quả đều là không người tiếp nghe trạng thái. Chương 415 đùa chết Bạch Khiếu Vân 9, thêm càng hai Đây chính là chưa từng có quá tình huống. Thật sự là không yên lòng, Bạch Khiếu Vân liền tự mình đi lưu lực phòng làm việc. Kết quả, tới rồi phòng làm việc, hắn phát hiện phòng làm việc môn không có khóa, liền trực tiếp là đẩy cửa ra đi vào. Nhìn đến phòng làm việc đầy đất hôn độn cảnh tượng, Bạch Hiếu Vân cả người đều ngốc ở tại chỗ, nửa ngày cũng không thể hoàn hồn. Trong lòng nghĩ lưu lực 89 phần 10 là đã xảy ra chuyện, Bạch Hiếu Vân liền càng thêm bất an. Lưu lực ngày thường làm họa họa giặt đắc tội người không ít. Nhưng là nếu là thiên lạc phát hiện lưu lực, như vậy y đi theo lưu lực cái kia không tiết tháo bộ dáng, khẳng định sẽ ban đứng hắn. Như thế nghĩ, Bạch Hiếu Vân liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên lạc biết là hắn mua được lưu lực, như vậy cố kinh thế cũng nhất định sẽ biết. Nhớ tới hai người kia làm việc tàn nhẫn thủ đoạn, bạch khiếu vân cơ hồ không nhiều lắm tưởng, trực tiếp quay đầu rời đi nơi này. Vô luận như thế nào, hắn đều phải rời đi bác thị một thời gian, đi trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió lại nói. An cơm xong, thiên lạc lại đi bệnh viện. Cố Minh Kiệt vẫn như cũ còn ở trọng độ hôn mê trùng, mà tịch nhã Tĩnh đã đã tỉnh. Thiên Lạc đi vào Tịch Nhã Tĩnh phòng bệnh thời điểm, Cố Mạn Nhu đang ở y Tịch Nhã tinh ương cháo. Thấy Thiên Lạc tới, Tịch Nhã Tĩnh ánh mắt tức khắc sáng ngời, khỏe môi nhịn không được dơ lên lên. "Tiểu Lạc tới, mau tới làm A Ji nhìn xem, thật là đã lâu không thấy a." Thấy Tịch Nhã Tĩnh rõ ràng còn thực suy yếu, lại vẫn như cũ đối chính mình cười như thế sán lạ, Thiên Lạc trong lòng lại là một trận cảm động. "A Ji, cảm giác khá hơn chút nào không?" Chầm đi đến trước giường, Thiên lạc nhẹ giọng hỏi. Khá hơn nhiều. Tịch nhã tính nói, như là một cái tiểu hài tử dường như nhăn lại mặt, chỉ là không biết ngươi cố thúc thúc tình huống như thế nào. Mạ Nhu nói hắn không có việc gì, liền ở ta cách vách phòng bệnh nằm, chính là ta không thấy đến hắn ta chính là không an tâm. Nghe tịch nhã Tĩnh như thế nói, cố mạ Nhu lại lặng lẽ đỏ mắt, vội vàng là rũ xuống con ngươi che khuất trong mắt dị thường cảm xúc, ra vẻ Trấn định nói, mẹ! Ngươi liền ta nói đều không tin sao. Ba ba hiện tại thật sự không có việc gì. Ta không có lửa ngươi. Nàng không dám nói cho cô Mạng Nhu, cô Minh Kiệt hiện tại chân thật tình huống. Tịch nhã tính hiện tại căn bản chịu không nổi cái này kích thích. Thiên lạc cũng là minh bạch đạo lý này, vội vàng chính là theo cố Mạng Nhu nói. Nói, a gì, lao sư cũng không có lửa ngươi. Thúc thúc hiện tại liền ở cách vách phòng bệnh, hắn cùng ngươi giống nhau, thân thể còn thực suy yếu không xuống dường được. Mặt khác không có cái gì vấn đề, ngươi yên tâm hảo. Nghe thiên lạc cũng như thế nói, tịch nhã tính hơi chút tiên tâm. Là như thế này a ta đây liền an tâm rồi. Trận này hai nạn xe cộ tới quá dò người, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Tịch nhã tính vẻ mặt đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời may mắn biểu tình. Nói tới đây, tịch nhã tính ngữ khí dừng một chút, lại nhìn nhìn cửa, mới hỏi nói. Kinh thế như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau tới? Hắn đi đâu? cố thiếu tướng có một ít việc gấp muốn làm, cho nên không có cùng ta cùng nhau tới. Thiên lạc nhẹ giọng nói. Hắn luôn là như vậy vội, bất quá không quan hệ, về sau tiểu lạc ngươi cần phải thường xuyên bồi ta. Tịch nhã tính rôi tay cầm thiên lạc tay nói. Hảo! Thiên lạc không chút do dự đáp ứng rồi. Ngươi quá gầy, chờ A-di xuất viện. Ngươi muốn không có việc gì liền tới A-di ra ăn cơm, A-di bảo đảm làm ngươi một tháng liền mập lên. Tịch nhã Tĩnh càng xem thiên lạc càng cảm thấy vừa lòng, đây là nàng con dâu, thật là được đến không dễ. Cho nên, nàng nhất định phải đối thiên lạc hảo, đem thiên lạc trở thành chính mình thân nữ nhi giống nhau đi sủng. 416-418 chương 416 đùa chết bạch khiếu vân 10 thêm càng ba. Kế tiếp Thiên lạc bồi tịch nhã tĩnh lại hàn huyên một lát thiên, chờ đến trời tối, tịch nhã tính thúc dục nàng nhanh lên về nhà đi nghỉ ngơi, nàng mới lưu luyến rời đi. Trở lại học sinh ký túc xá, đã là buổi tối 9 giờ. Đầu tiên là rửa rửa tắm, sau đó thay háo ngủ, thiên lạc mới ngồi vào án thư, đem liên quan tới bạch khiếu vân những cái đó tư liệu toàn bộ nhìn một lần. Tư liệu tổng cộng chia làm hai bộ phận, một bộ phận là ảnh chụp một bộ phận là ghi hình toàn bộ đều là chủ bạch khiếu vân thu người tiền cảnh tượng. Kia tham lam biểu tình, quả thực không cần quá ghê tởm. Không khỏi, thiên lạc lại nghĩ tới phía trước cố kinh thế theo như lời, cái thứ nhất cấp bạch khiếu vân đút lót cái kia phú thương. Nếu tìm được cái kia Phú thương, chính là chứng thực cùng vật chứng đều ở, bạch khiếu vân liền hoàn toàn chơi xong. Như thế nghĩ, thiên lạc quyết định ngày mai bắt đầu muốn điều tra một chút cái kia phú thương. Chờ vặn ngã xong bạch khiếu vân. Sẽ giúp cô kinh thế cha mẹ báo thủ, nàng liền có thể yên tâm đi làm chính mình sự tình. Nghĩ đến đây, thiên lạc từ trong ngăn kéo lấy ra hoàng phủ tú tuyết ảnh chụp Nhìn trên ảnh chụp cười ôn nhu tươi đẹp nữ nhân, thiên lạc thấp rộng lầm bầm nói, mụ mụ tự cấp ta một chút thời gian, ta thực mau liền sẽ đi cứu ngươi. Đang lúc thiên lạc nhìn ảnh chụp phát ngốc thời điểm, bên hai bông nhiên chuyển đến ký túc xá cửa phòng khóa bị mở ra thanh âm. Lập tức đó là đứng dậy Thiên Lạc đi ra phòng ngủ, liền thấy được đang đứng ở huyền quan nơi đó đổi dạy Cố Kinh Thế. Quanh thân mang theo bóng đêm hơi lạnh, Cố Kinh Thế nhìn ăn mặc màu trắng áo ngủ Thiên Lạc, chỉ cảm thấy nàng lúc này nhìn qua như là một con tiểu bạch thỏ như vậy đáng yêu. Ánh mắt ôn nhu xuống dưới, Cố Kinh Thế ôn nhu nói, như thế nào còn không có ngủ. la ta đem ngươi đánh thức. Ta vẫn luôn đang đợi tin tức của ngươi. Điều trai như thế nào. Thiên Lạc đi ra phía trước. Tiếp nhận cố kinh thế trong tay áo khoác, giúp hắn treo ở trên giá áo. Tiếp ứng quỷ một, đem hắn từ Bắc Hải đảo cứu đi vài người, đều là đã từng mẩu làm ngựa con. Cố kinh thế nhàn nhạt nói, giữa mày có mỏi mệt thân sắc. Thiên lạc nhìn cố kinh thế giữa mày mỏi mệt, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng. Ta đi cho ngươi nấu điểm mặt tan đi, ngươi vội nhất định đều không rảnh lo ăn cơm. Thiên lạc ngư khí thấp đu nói, cố kinh thế ngẩn ra. Theo bản năng liền nghĩ tới thiên lạc sở làm hắc cám liệu lý, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra không muốn ăn ý tứ, mà là môi mỏng nộn nhạo nổi lên nhàn nhạt liên y gì Hảo, ta vừa lúc đói bụng. Thiên lạc hảo ý, hắn hưởng thụ còn không kịp, như thế nào sẽ bỏ được cự tuyệt. Vậy ngươi chờ ta? Thiên lạc nói, liền mau chân đi hướng phòng bếp. Cố kinh thế liền ngồi ở trên sofa chờ thiên lạc. Ước chừng qua 20 phút. Thiên lạc liền bưng một chén nóng hầm hập mì trứng đi ra. nay mì trứng đại khái là ta duy nhất làm có thể ăn đồ vật, cho nên ngươi liền tạm chấp nhận ăn chút đi. Nhắc tới chính mình trung nghệ, thiên lạc liền có chút xấu hổ. Thật cẩn thận đem mì trứng đặt ở cố kinh thế trước mặt, thiên lạc ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống, có chút chờ mong nhìn hắn, chờ hắn động chiếc đua nếm thử. Một chén vô cùng đơn giản mì trứng, tinh tế trên mặt phóng một cái hình dạng thực tốt trứng trắng bao. Bay vải miếng rau xanh, thanh hương phát ngũi. Môi mỏng gian ý cởi càng thêm thâm, cố kinh thế cầm lấy chiếc đũa sau đó liền kẹp lên mặt, ăn lên. Hương vị thực không tồi, có loại việc nhà ấm áp. Ta nhớ rõ phía trước ta mỗi lần làm xong nhiệm vụ đã khuya về nhà thời điểm, ta mẹ liền sẽ cho ta làm mặt, đừng ăn khuya. Một bên ăn, cố kinh thế một bên thấp giọng nói. 417. Ta hôm nay buổi tối hồi ký túc xá phía trước đi nhìn A-Z. Nàng tinh thần khôi phục không tồi, nói vậy hẳn là tu dưỡng một thời gian là có thể xuất viện. Thiên lạc ngước mắt, ánh mắt phản phất là tháng tư xuân dương, nhìn cố kinh thế. Ta mẹ thực thích ngươi. Cố kinh thế ánh mắt nặng nề nhìn thiên lạc nói. Kỳ thật hôm nay vừa mới từ Bắc Hải đảo trở về, hắn đi trước bệnh viện nhìn xem, vừa lúc tịch nhã Tĩnh còn không có nghỉ ngơi, liền nói với hắn thiên lạc đã tới. Tịch nhã tinh tỏ vẻ nàng đã là nhận định thiên lạc cái này con dâu. Thuần nữa kiên quyết không cho phép cố kinh thế khi dễ nàng. Cố kinh thế như thế nào sẽ khi dễ thiên lạc? Hắn yêu thương thiên lạc còn không kịp đâu. Ta cũng thực thích ra gì. Thiên lạc nhàn nhạt cười nói. Như vậy vừa lúc, người cùng ta mẹ chi gian, sẽ không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Môi mỏng dạng khai một mặt cao thâm khó đoán ý cười, cố kinh thế ôn nu nói. Hắn lời nói rơi xuống, thiên lạc ánh mắt đó là bắt đầu trốn tránh không trừng. Ánh mắt mơ hồ tới rồi nơi khác không nhìn cố kinh thế nàng dùng không quá tự nhiên ngự khi nói cái gì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn người ta đều là nam ai là người tức phụ người ai chẳng lẽ ta ngày thường biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng cố kinh thế nhẹ mị mắt đen vẫn như cũ là cười hỏi. Thiên lạc nhẹ lời xác thật cố kinh thế ngày thường biểu hiện có thể nói là tương đương rõ ràng Nếu nàng lại tiếp tục giả ngu dựa theo cố kinh thế hành sự tác phong Hắn nhất định dùng hành động lại biểu hiện biểu hiện. Vì tránh cho cái này tình huống phát sinh, thiên lạc thực thông minh bắt đầu nói sang chuyện khác. Ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ở nàng mở miệng đồng thời, cố kinh thế cũng là đã mở miệng, hai người chăm miệng một lời, tương đương ăn ý. Nay phòng khách giữa dòng động ái mội hơi thở không cấm lại là ra tăng chút. Bị cố kinh thế dùng nóng rực thả tình thâm ánh mắt nhìn chăm chú vào. Thiên lạc không cấm là cảm thấy gương mặt nóng lên. Ngươi nói trước ngươi tin tức tốt đi. Cố kinh thế khép cười một tiếng nói. Con ngươi buông xuống, kia nồng đậm lông mi vũ che khuất trong mắt lưu chuyển thủy quang nộn nạo. Thiên lạc hoan Thanh nói, ta điều tra ra là ai ở sau lưng tản bộ lời đồn bịa đặt chúng ta. Kinh ngạc với thiên lạc tốc độ, cố kinh thế đôi lông mày hơi trọn, là ai? Kia đạm nhiên trong thanh âm đã lả lắng đọc lại sát khí. Cái này phía sau màn tản bộ lời đồn người. Hắn nhất định là sẽ không nhẹ tha. Là Bạch Khiêu Vân thỉnh hỏa phạ giặt tỉ tới làm chuyện này. Cái kia hỏa phạ giặt tỉ ta đã giáo hấn lại đây. Đến nỗi Bạch Khiêu Vân nói tới đây. Thiên lạc bên môi ý cười trở nên lạnh bước lên. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Cái kia hỏa phạ giặt tỉ sớm đã đem hắn tham vô nhận hối lộ chứng cư phạm tội cấp nắm giữ tới rồi trong tay. Mà những cái đó chứng cứ phạm tội hiện tại ở ta nơi này. Bạch Khiêu Vân. Môi mỏng gian trầm rãi niệm ra tên này, Cố kinh thế kia đen nhánh không thấy đế thâm thúy trong mắt xẹt qua nặng nghề sắc khí. Thế nhưng là bạch khiếu vân. Hắn thật đúng là chính là không sợ chết. Lại nói tiếp, có thể nhanh như vậy điều tra ra tới là ai động đắc thủ, cũng ít nhiều trạch hơn cùng thạch đầu. Bọn họ điều tra ra tới tản ảnh chụp họa họa giặt tìm máy tính IP tìm hiểu nguồn gốc tra được hắn. Thiên lạc hoan thanh nói. Nguồn ngữ gian là đối thiên trạch hơn cùng cao nham cảm tạng. Nếu không phải bọn họ tới hỗ trợ, nàng không có thuận lợi vậy có thể điều tra ra tới là ai dở chó quỷ. Hai người kia cũng là một nhân tài, tiền đồ không thể hạ lượng. Cố kinh thế hơi hơi gật gật đầu nói, cũng là đối thiên trạch Vân cùng cao nham tán thưởng có thêm. xác thật, bọn họ hacker kỹ thuật là ta đã thấy tốt nhất. Thiên lạc nói. 418. Có thiên trạch Vân cùng cao nham trợ lực, thiên lạc cảm thấy nàng về sau làm rất nhiều sự tình đều sẽ phi thường phương tiện. Rốt cuộc hiện tại thời đại này là công nghệ cao tin tức thời đại. Bạch khiếu vân rất lớn lá gan, bất quá dựa theo hắn hành sự tác phong, nếu hắn dám đối với người ta ra tay, kia nhất định là cho chính mình lưu hảo đường lui. Cố kinh thế hiếp lại con người nói. Nói, hắn liền từ túi áo lấy ra di động, cấp biu sơn phát đi một cái tin tức. Tin tức nội dung chính là làm hắn hiện tại phái người đi âm thầm giám thị Bạch khiếu vân. Cái này cáo giả thực rào hoạt. Nếu không có có thể một kích vặn ngã hắn tin tưởng, ta sẽ không đối hắn ra tay. Nói, thiên lạc dùng hồ ly tinh quang lấp lánh ánh mắt nhìn về phía cô kinh thế, nói tốt, bạch khiếu vân là ta con ngồi, ngươi không thể nhúng tay. Hảo! cố kinh thế sủng nịch cười, đáp ứng. Vậy ngươi có thể nói ngươi tin tức tốt? Thiên lạc ánh mắt rạng rỡ nhìn cố kinh thế, chờ mong hắn trong miệng tin tức tốt là cái gì? Thần Sơn tìm được rồi thiên ước hành tung. Hắn hiện tại người ở Z quốc. cố Kinh Thế trầm giọng nói. Này đối với Thiên Lạc tới nói xác thật là một cái tin tức tốt. Thiên Lạc ánh mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn cố Kinh Thế nói. Người nọ hiện tại tình huống thế nào? Thần Sơn tra được hắn cụ thể nơi vị trí sao? Tra được, sáng mai, ta khiến cho Tần Sơn tới đón người đi gặp hắn. Thấy Thiên Lạc khó có thể tự cao vui vẻ bộ dáng, Cô Kinh Thế ngựa khí cũng càng ngày càng ôn nu. Kinh hỉ tới thật sự là đột nhiên, Thiên Lạc thật mạnh gật gật đầu. Đem Thiên Lạc làm mì trứng ăn liền canh đều không có dư lại, Cố Kinh Thế đang chuẩn bị đi tắm rửa thời điểm, Bưu Sơn đánh tới điện thoại. Tiếp điện thoại, cùng Bưu Sơn hàn huyên vài phút, Cố Kinh Thế cúp điện thoại sau, Thần Sắc Đông Lạnh nhìn Thiên Lạc nói, "Tiểu Lạc, Bạch Khiếu vân chạy." "Chạy?" Thiên Lạc ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không có lý giải Cố Kinh Thế trong lời nói ý tứ. "Chiều nay quân bộ có cái quan trọng hội nghị." Ý theo Bạch Hiếu Vân thân phận, hắn là cần thiết đến thăm ra, chính là hắn cũng không có trình diện. Bưu Sơn đi nhà hắn, phát hiện hắn cũng không coi ở nhà, nhà hắn người hầu nói, Bạch khiếu Vân rời đi thời điểm mang theo hai cái dương hành lý, nhìn dáng vẻ là muốn ra xa nhà bộ dáng. Cô Kinh Thế thấp giọng nói, cái này cáo giả quả nhiên là giảo hoạt giảo hoạt, hắn nhất định là đã nhận ra khác thường, cho nên chạy trốn. Thiên Lạc lạnh sắc mặt nói, cái này Bạch khiếu Vân. Nàng thật đúng là chính là xem thưởng hắn cái này cáo giả. Kêu kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cố kinh thế hỏi. Nếu nói thiên lạc yêu cầu hắn hỗ trợ, như vậy hắn sẽ không chút do dự lập tức phái người đuổi theo giết bạch khiếu vân. Thiên lạc đốt cầm trầm tư một chút, nói, kế tiếp ta tính toán trước đem cái thứ nhất hướng bạch khiếu vân nút lót cái kia phú thương tìm được, chỉ cần cái kia phú thương nguyện ý ra mặt chỉ ra chỗ sai bạch khiếu vân, như vậy chính là nhân chứng vật chứng cụ ở. Đến lúc đó quân bộ cho dù có người tưởng bao che Bạch Khiếu Vân, hoặc là Bạch Khiếu Vân tưởng chống chết đều không thể, lần này là có thể làm Bạch Khiếu Vân rốt cuộc phiên không được thân. Ta tưởng, quân bộ nhất định có năng lực đem Bạch Khiếu Vân đuổi bắt trở về đi, liền trước làm hắn lại tiêu giao một đoạn thời gian, sau đó nên đón hắn, chính là vô biên vô hạn địa ngục. Nói xong lời cuối cùng, thiên lạc ngữ khí tràn đầy tốt sát. Quân bộ thế lực rắc rối phức tạp, nhìn như sạch sẽ thả trong suốt. Kỳ thật trong đó cũng ít không được đánh gây xương cốt còn dính gần cái loại này hít lợi quan hệ. Bạch Hiếu Vân ở quân bộ lăn lộn như vậy nhiều năm, hắn nếu đã xảy ra chuyện, khó tránh khỏi sẽ liên lụy ra những người khác, thiên lạc cũng không tin hắn một người có can đảm nuốt rất như vậy nhiều lai lịch không rõ rơ tiền. Chương 419 làm ta ôm ngươi một hồi, thêm càng một. Nghe song thiên lạc theo như lời, cố kinh thế thần xác hiện lên một tia tán thưởng. Đông dưng Hắn đông nhiên liền vườn tay đi, lôi kéo thiên lạc, đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào một cái ấm áp thả kiên cố ôm ấp chung, thiên lạc biểu tình có điểm ốc. Không đợi nàng làm ra phản ứng, cố kinh thế thanh âm liền từ nàng đỉnh đầu văng lên. Tiểu lạc, làm ta ôm ngươi trong chốc lát, hảo sao? Nguyên bản là chuẩn bị dãy rùa thiên lạc, nghe được cố kinh thế trong giọng nói mỏi mệt, liền không tự giác vườn tay, ôm vòng lấy hắn eo. Ngươi mệt mỏi, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc đi. Thiên lạc nhẹ giọng nói. Không được, ta lập tức muốn đi. Ra một ít khẩn cấp tình huống, ta muốn lập tức hồi quân bộ xử lý. Cố kinh thế ôn nhu nói. Hắn cũng liên tiếp thiên lạc. Thật vất vả đêm nay, nàng không có đuổi hắn đi, mà là làm hắn lưu lại nơi này hảo hảo ngủ. Chính là thân là một người quân nhân, hắn gánh vác trách nhiệm rất nhiều, hắn phải đối đến khởi trên người hắn sở xuyên kia thân quân trang. Cùng trên vai quân hiệu, mặc kệ cái gì thời điểm, hắn đều nhớ rõ hắn vừa mới nhập ngũ thời điểm, ở chiến tri thần trước mặt, sở tuyên cáo lời thề. Trung với Z quốc, chung với Z quốc con dân, bảo hộ dưới chân thổ địa. Cho nên, hiện tại hắn không thể không từ bỏ cái này làm cho hắn tham luyến ôn nhu Khẩn cấp tình huống. Rất nguy hiểm sao? Thiên lạc nhíu nhíu mày hỏi. Ngươi yên tâm, ta có thể ứng phó. Cố kinh thế nhẹ giọng nói. Kỳ thật là Lam xà người ở Bắc Thị một chỗ quán ba nội đặt bom hẹn giờ, bắt cóc một ít con tin. Bọn họ điểm danh muốn gặp Cố Kinh Thế. Cố Kinh Thế không nói cho Thiên Lạc nguyên nhân chính là không nghĩ làm nàng cùng chính mình cùng đi phạm hiểm. Nghe Cố Kinh Thế như thế nói, Thiên Lạc liền xác định cái này cái gọi là khẩn cấp tình huống, nhất định là hàm chứa không thể miêu tả nguy hiểm. Chính là quân bộ hành động, nàng không có quyền nhúng tay. Cho nên... Nàng chỉ có thể là lo lắng nhìn cố kinh thế nói, vậy ngươi hết thể phải cẩn thận, vội xong lúc sau liền cho ta gọi điện thoại. Yên tâm đi, đi ngủ sớm một chút. Cố kinh thế sở sở thiên lạc đầu nói. Thiên lạc yên lặng gật gật đầu, sau đó đó là không tha bùng ra cố kinh thế. Ở cố kinh thế rời đi học sinh ký túc xá về sau, thiên lạc chẳng trọc khó miên, cơ hội là một đêm đều không có ngủ. Đợi một đêm, đều không có chờ đến cố kinh thế tin tức. Ngay hôm sau, nàng rời giường về sau, đầu tiên là đem tên kia Phú Thương tư liệu cấp Thiên Trạch Vân đã phát qua đi. Làm Thiên Trạch Vân hiện tại Internet thượng điều tra một chút, có hay không tên này Phú Thương đi ra ngoài ký lục. Nếu tên này Phú Thương cưới động xe hoặc là hàng không dân dụng phi cơ linh tinh giao thông công cộng công cụ đi ra ngoài nói, như vậy Thiên Trạch Vân khẳng định có thể đem hắn cấp điều tra ra. An bài hảo hết thể về sau, Thiên Lạc liền trực tiếp mua chút mới mẻ trái cây. Sau đó đi bệnh viện xem tịch nhã tĩnh. Cố kinh thế tương đối vội, không có thời gian tới bệnh viện bổi tịch nhã tĩnh, nàng liền thay thế hắn. Mà tịch nhã tĩnh tự nhiên là thật cao hứng nhìn đến thiên lạc. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ sái đến trong phòng bệnh, làm phòng bệnh nhiều chút ấm áp. Thiên lạc ngồi ở trước giường bệnh vì tịch nhã tĩnh tức chỉ quả. Nàng hơi hơi cúi đầu, rũ con ngươi. Trường mà nồng đậm lông mi ở nàng kia trắng non không rảnh trên má đầu hạ nhàn nhạt bóng ma. Ánh mặt trời tựa hồn là vì nàng mạ lên một tầng thánh dai vầng sáng, nhìn qua Mỹ giống như hư hảo. Tịch nhã tính vẫn luôn là nhìn chầm chầm thiên lạc nhìn, trong mắt tràn đầy đối thiên lạc vừa lòng cùng thích. Thật là càng xem, nàng liền càng cảm thấy thiên lạc củng cố kinh thế là trời đất tạo nên một đôi. chương 420 thiên lạc là nhà nàng kinh thế, thêm càng hai. Đem tước tốt chỉ quả đưa cho tịch nhã tĩnh, thiên lạc cười hỏi, A Azi, ngươi thoạt nhìn so ngày hôm qua còn có tinh thần. Thân thể của ta khôi phục năng lực luôn luôn thực mau. Tịch nhã tĩnh cười nói, ngay sau đó, nàng lại hỏi, ngươi đi nhìn ngươi cố thúc thúc sao? Hán tình huống như thế nào? Nếu không phải trên đùi còn bó thách cao, nàng thật sự là không thể tự do xuống giường đi đường, nếu không nàng nhất định là mau chân đến xem cố Minh Kiệt. Không chính mắt trông thấy cố Minh Kiệt, Nàng trước sau là không yên tâm. Cố thúc thúc tình huống cũng thực không tội. Thiên lạc nhẹ giọng nói, đen nhánh ánh mắt che khuất đáy mắt chỗ sâu trong phức tạp. Thân thể hắn chính là so với ta tốt hơn nhiều, hẳn là khôi phục so với ta mau đi. Nhắc tới cố minh kiệt, tịch nhã tĩnh trong mắt trước sau có tiểu nữ sinh cái loại này không muốn xa rời. Loại này không muốn xa rời, sẽ không theo thời gian mà thay đổi. Nhìn đến kia phân không muốn xa rời, thiên lạc nhấp môi cười nói. Azi, ngươi cùng cố thúc thúc chi gian cảm tình thật sự thực hảo. Làm ta nhớ tới một câu cổ ngữ gọi là, chỉ tiện nguyên lương không tiện tiên. Cố Minh Kiệt có thể làm tịch nhã tính trước sau đối hắn vẫn duy trì thiếu nữ không muốn xa rời, đủ để thấy được cố Minh Kiệt ngày thường là có bao nhiêu sao sùng ái tịch nhã Tĩnh Hắn nhất định là đem tịch nhã tính vẫn luôn trở thành thiếu nữ tới sùng ái, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn vẫn duy trì một trái tim thiếu nữ. Ngươi cố thúc thúc đãi ta vẫn luôn thực hảo. Lúc này mới thai nạn xe cổ nếu không phải hắn dùng thân thể che chở ta, chỉ sợ ta liền không thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Nói tới đây, tịch nhã tính trong mắt đó là nhiễm tự trách, hắn bị thương nhất định là so với ta trọng, ta luôn là như vậy, hại hắn vì ta bị thương. A.G. Cố thúc thúc vì ngươi làm này đó thời điểm, hắn nội tâm nhất định là an nhàn. Ngươi không cần quá tự trách. Thấy tịch nhã tĩnh cảm xúc hạ xuống xuống dưới. Thiên lạc vội vàng đó là ôn nhu Trấn An nói. Tịch nhã tính gật gật đầu, nhưng là mày vẫn như cũng là hơi hơi nhăn rõ ràng là không thể buông cố minh kiệt. Lúc này, phòng bệnh môn đông nhiên bị đẩy ra. An liệt giặc mang theo hai gã bác sĩ còn có vài tên hộ sĩ đi đến, theo thường lệ đối tịch nhã tính thương thế tiến hành kiểm tra. An mặc tượng trưng cho bác sĩ thân phận màu trắng trường khoái, an liệt giặc nhìn qua vẫn như cũng là tuấn mỹ bất phàm, khí chất cao nhã như quý tộc. Kiểm tra rồi một hồi xuống dưới, hoa đại khái 5-6 phút thời gian. Khôi phục không tồi. Cố phu nhân, ngươi muốn bảo trì vui sướng tâm tình, đối thân thể khôi phục có chỗ lợi. An liệt giặc mỉm cười đối tịch nhã tính nói. Tịch nhã tính gật gật đầu, sau đó ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm an liệt giặc hỏi. An bác sĩ, ta tiên sinh tình huống rốt cuộc như thế nào? Nghe tịch nhã tính hỏi an liệt giặc, thiên lạc có chút khẩn trương nhìn an liệt giặc liếc mắt một cái. người này hẳn là Sẽ không cùng tịch nhã Tĩnh nói thật đi. Chứ phi, hắn đầu góc nước vào. An liệt giặc tự nhiên là sẽ không xuẩn đến cùng tịch nhã tính nói thật. Ở tịch nhã Tĩnh tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, hắn thần sắc không dậy nổi chút nào gần sóng. Bên môi vẫn như cũ là treo như tắm mình trong gió xuân ý cười. cố phu nhân có thể yên tâm, cô giáo thụ thân thể khôi phục thực hảo. Liên an liệt giặc đều như thế nói, tịch nhã Tĩnh liền đành phải tạm thời yên lòng. Tiểu lạc. Phương tiện đi ra ngoài nói chuyện sao? Ta có kiện việc tư muốn cùng ngươi nói chuyện. An liệt giặc đồng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía thiên lạc, Ô nhu hỏi nói. Có cái gì lời nói không thể ở chỗ này nói sao? Tịch nhã tinh thấy an liệt giặc muốn lén cùng thiên lạc nói chuyện hiếm, lập tức liền mở miệng nói. Nàng đối an liệt giặc biểu hiện ra một loại cảnh giác tư thái. Thiên lạc chính là nàng coi trọng con dâu, là nhà nàng kinh thế, cái này an bác sĩ nhìn qua cũng là thực ưu tú nhưng là tuyệt đối không thể cùng nhà hắn kinh thế đoạn. chương 421 chờ mong nàng khôi phục nữ nhân trang điểm, thêm càng 3. Cái gì điều kiện? Thiên lạc cơ hồ không cần suy nghĩ lại hỏi, chỉ cần cố minh kiệt có một đường sinh cơ, nàng liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bồi ta hồi an gia tham gia một hồi gia yến, lấy ngươi nữ nhân thân phận. An liệt giặc thấp giọng nói, thiên lạc thân thể chấn động, có chút không thể tưởng tượng nhìn an liệt giặc. Ở vì ngươi bắt mạch thời điểm, ta sẽ biết ngươi là nữ nhân. An liệt giặc xem thấu thiên lạc khiếp sợ cùng nghi vấn, thấp giọng nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Nghe an liệt giặc như thế nói, thiên lạc mới hơi chút yên tâm. Hảo, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Cũng không có nhiều hơn suy xét, thiên lạc liền đáp ứng rồi an liệt giặc. Nàng nội tâm tuy rằng cực kỳ không vui bồi an liệt giặc đi tham gia gia yến, chính là so với nàng không vui, cố minh kiệt sinh mệnh liền có vẻ quá trọng yếu. Nàng không thể làm cố kinh thế cùng cố mạn nhu mất đi phụ thân, không thể làm tịch nhã tính mất đi ái nhân. Cho tới nay, cố kinh thế đều là không oán không hối hận thủ nàng, thậm chí là, nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh tới che chở nàng. Lúc này đây, liên đổi nàng bảo hộ cố kinh thế, vì hắn hy sinh một lần đi. Ngươi liền không hiếu kỷ, ta muốn như thế nào cứu cố minh kiệt. An liệt giặc đôi mắt trô sâu trong chấp động phức tạp qua mang, nhìn thiên lạc hoãn thanh hỏi. Ngươi là bác sĩ, ngươi tự nhiên có chính ngươi biện pháp. Mà y thì thuật không ở ta nghiên cứu trong phạm vi, ta cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ nghĩ nhìn đến một cái tốt kết quả. Nói, thiên lạc liền đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn an lệ giặc ngươi tốt nhất là thật sự có thể đem cố thúc thúc cứu tỉnh. Con người của ta hận nhất người khác gạt ta chơi ta, giống nhau gạt ta chơi ta người cuối cùng đều là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Nói, thiên lạc hướng cửa đi đến. Giao dịch đã nói thỏa, nàng liền không có tất yếu tiếp tục ở cùng an liệt giặc lãng phí miệng lưỡi. Cái gì thời điểm tham gia gia hiến, người trước tiên một ngày nói cho ta, ta sẽ làm chuẩn bị. Giọng nói rơi xuống bề sau, chính là nàng ném môn rời đi thanh âm. Trong ngáy mắt, này nạc đại văn phòng nội, cũng chỉ dư lại an liệt giặc một người. Hoàn toàn là không có dự đoán được thiên lạc sẽ đáp ứng tên kia dứt khoát. Hắn cũng là từ thiên lạc cái này Phản ứng trông được ra nàng có bao nhiêu sao để ý cố kinh thế Nhất định là vì cố kinh thế Nàng mới như thế bức thiết muốn cứu cố Minh Kiệt Khoe môi dơ lên mê người độ cùng An liệt giặc thấp giọng lẩm bẩm nói Thật đúng là chính là tuyệt tình A Bất quá Tuyệt tình bộ dáng đều như thế đáng yêu Cũng là không ai Nói Trong mắt hắn đó là bốc cháy lên cực nóng quang Xác định trong lòng phải được đến thiên lạc hắn liền sẽ không để lối thoát nghị cách bắt tù binh nàng phương tâm. Cho nên, hắn tình nguyện tiêu hao hắn hồn lực đi cứu cố minh kiệt. Tất cả mọi người biết hắn an liệt giặc y di thuật xuất thần nhập hóa, lại là chỉ có chính hắn biết, hắn người mang một cái dị năng, hắn hồn lực là có chữa khỏi hiệu quả. Vô luận đối phương bị thương nhiều trọng, chỉ cần không phải bị thiếu ngũ tạng lục phủ, hắn hồn lực đều có thể đem đối phương chữa khỏi. Nhưng mà như vậy cũng là muốn trả giá đại giới. Mỗi lần sử dụng hồn lực đi cứu người, hồn tuyền liền sẽ khô kiệt, hắn muốn 2 năm không thể sử dụng hồn lực. Sát thủ ca đã từng đắc tội không ít người, này cũng liên quan những người đó, căm hận an liệt giặc. Cho nên, không có hồn lực hộ thân, an liệt giặc liền sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là vì thiên lạc, hắn nguyện ý bi quá hóa liều một lần. Nhớ tới muốn cùng thiên lạc cùng nhau tham gia thế tối, an liệt giặc trong mắt nóng rực quang mang đó là càng tụ càng thịnh. thật đúng là chờ mong Nàng khôi phục nữ nhân trang điểm, mặc vào hoa lệ lễ phục váy dài, sẽ có bao nhiêu kinh diễm đâu. Chương 422 có thể hay không là nàng phụ thân một. Đáp ứng rồi an liệt giặc sau, thiên lạc cũng là đi theo thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng khôi phục nữ trang đối thiên lạc tới nói là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, chính là thiên lạc cũng là biết an liệt giặc y thuật phi thường cao cường, hẳn nếu nói có thể cứu hảo cố minh kiệt, liền nhất định là có 10 phần năm chắc. Chỉ cần có thể cứu hảo cố minh kiệt, thiên lạc nguyện ý làm ra hy sinh. Cũng không sai biệt lắm tới rồi nên trở về thời điểm, thiên lạc đi cùng tịch nhã tĩnh đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền rời đi bệnh viện. Ai biết, thiên lạc ở bệnh viện cửa, cư nhiên thấy được tần sơn. Thiên thiếu ra, ta liền biết ngươi nhất định ở chỗ này. Bên này, tần sơn trên mặt cũng là đi theo lộ ra tươi cười, thiên thiếu ra, ngươi phía trước muốn tìm cái kia thiên nữ chúng ta đã tìm được rồi. Hắn nói chỉ cần là thiếu gia muốn thấy hắn, hắn nguyện ý cùng thiếu gia gặp mặt. Kia thật sự là quá tốt. Thiên lạc nghĩ tới thiên ức, kia mắt cũng là đi theo sáng, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Từ thiên đường phố sự tình qua đi, thiên lạc liền vẫn luôn đều thực lo lắng thiên ức. Tuy rằng cùng thiên ức chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là thiên lạc trong lòng ẩn ẩn suy đoán thiên ức rất có khả năng là nàng phụ thân. Cái loại này đối thiên ức mạc danh quen thuộc cảm cùng quan tâm, là làm không được giả Cũng là vì như vậy, Thiên Lạc mới gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Thiên Ước, xác nhận Thiên Ước có phải hay không thật sự không có việc gì, nói cách khác, Thiên Lạc cũng là không có cách nào làm được thật sự yên tâm xung dưới. "Tốt, Thiên Ước bên kia cũng nói Thiên thiếu ra tùy thời có thể đi tìm hắn." Thần Sơn như thế nói, cũng là cho Thiên Lạc kéo ra cửa xe. Lên xe, Tần Sơn mang theo Thiên Lạc, hẹn Thiên Ước ở Bắc Thị một nhà xa hoa tiệm cà phê gặp mặt. Đi trước một bước, Thiên lạc điểm hảo cà phê, sau đó liền thấy được một cái trung niên nam nhân trên người ăn mặc thực bình thường áo dài quần dài, mang kính dâm cùng khẩu trang, đi đến. Thậm chí còn mang một cái đại đại mũ lơi chai, trung niên nam tử tướng mạo cơ hồ đều bị che lấp lên. Bất quá, từ hắn lộ ra thủ đoạn cùng trên mặt lộ ra một chút làn da thượng, vẫn là có thể nhìn ra phi thường nghiêm trọng bỏng. Cho dù mang kính dâm cùng khẩu trang, đều che lấp không được bỏng. Có thể thấy được có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Thiên ức nhìn bên này thiên lạc, kính dâm sau hai tròng mắt trùng nổi lên một chút ôn nhu chẳng qua thiên lạc không có nhìn đến. Ta cũng mới đến không dài thời gian, đại thúc ngươi trước ngồi xuống đi. Thiên lạc cười nhìn thiên ức, đại thúc, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Nước tranh liền có thể. Thiên ức trả lời. Điểm nước tranh sau. Thiên lạc tầm mắt cũng là đi theo đặt ở bên này thiên ức trên người. Từ lần đó lúc sau liền chưa thấy qua đại thúc, lúc ấy thiên đường phố nổ mạnh, đại thúc ngươi không có bị thương đi. Thiên lạc tuy rằng thấy được thiên ức tựa hồ không có bị thương bộ dáng, bất quá vẫn là nhịn không được muốn hỏi một câu, xác nhận hạ mới có thể yên tâm. Xem như ta mạng lớn, không có bị lan đến gần. Thiên ức như thế nói, thực mau tiếp tục nói, thiên đường phố đã ở không nổi nữa. Tiếp ta tính toán ở Bắc thị khai một nhà võ quán, còn cứ gọi hồi Xuân Đường, ngươi nếu là về sau muốn tìm ta nói, có thể đi bên kia tìm ta. Đúng vậy, Đại thúc ngươi còn đáp ứng thu ta làm ngươi đổ đệ đâu? Ta chính là nhận hạ Đại thúc cái này sư phụ, Đại thúc ngươi cũng không thể chơi xấu. Thiên Lạc như thế nói, cũng là cười cười, sau đó tầm mắt dừng ở thiên ức trên tay bổng thượng. Nàng thân, lúc trước cũng là bị lửa lớn cấp cắnướt, sau đó mất tích không thấy. Thiên ức trên người có như thế nghiêm trọng bỏng, có phải hay không đã nói lên, thiên ức chính là nàng phụ thân. Chương 423 có thể hay không là nàng phụ thân hay. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là áp lực không được chính mình trong lòng suy đoán. Nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Chỉ cần ngươi nguyện ý khi ta đệ tử, ta đây sẽ đem ta một thân sở học đều dạy cho ngươi. Nghe được thiên lạc nguyện ý trở thành chính mình đệ tử, thiên ức trong lòng cũng là phi thường cao hứng. Hắn trở thành thiên lạc sư phụ nói, hẳn là liền có thể thường xuyên nhìn thấy thiên lạc đi. Nghe xong thiên lức nói, thiên lạc trong lòng cũng là đi theo chấn động, cảm thấy thiên lức như vậy vô tư nguyện ý đem hắn bản lĩnh dạy cho nàng, có thể hay không là bởi vì, thiên lức thật là nàng phụ thân. Thiên lạc như thế nghĩ, kêu đen nhánh đáy mắt đi theo nhiều vài phần kiên định, cùng bên này thiên lức đối diện, ngàn đại thúc, ta tưởng mạo muội hỏi một câu. Đại thúc trên người của ngươi vì cái gì sẽ có như thế nghiêm trọng bỏng. Biết vấn đề này phi thường đường đột, nhưng thiên lạc vô pháp vẫn luôn nhẫn mại. Nàng cần thiết phải biết rằng, thiên ức rốt cuộc có hay không có thể là nàng phụ thân. Đối thượng thiên lạc kia một đôi tràn ngập nghiêm túc cùng kiên định con ngươi, thiên ức kính dâm sau con ngươi tùy theo run lên. Hồ sâu giống nhau mắt tạo nên vô số liên y dì hề, đủ để thấy được thiên ức giờ phút này nội tâm chấn động. Thiên ức biết. Thiên lạc đã nhận ra. Hơn nữa Thiên lạc đoán được không sai, trước mắt cái này Thiên ức không phải người khác, đúng là Thiên lạc thân sinh phụ thân, Thiên Diệp Phạm. Thiên Diệp Phạm ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thiên lạc thời điểm, cũng đã nhận ra Thiên lạc. Hắn biết Thiên lạc chính là hắn cùng Hoàng Phủ Tú Tuyết Hải Tử. Thiên Diệp Phạm năm đó từ lửa lớn trung thật vất vả thoát đi ra tới, liền biết là Hoàng Phủ ra người đối hắn động thủ. Thiên Diệp Phạm cũng không phải ngốc tử, Hoàng Phủ ra ra đại nghiệp đại. Nếu là biết hắn không có chết nói, khẳng định sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Thiên diệt phàm không sợ Hoàng Phủ Gia, lại sợ Hoàng Phủ Gia xúc phạm tới hắn bên người người. Người nhà của hắn, thế tử, hai tử, đều là hắn không thể rứt bỏ. Hắn không có cách nào làm được lập tức tiêu diệt toàn bộ Hoàng Phủ Gia, bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng, làm tất cả mọi người cho rằng hắn bị chết ở ngọn lửa bên trong. Hoàng Phủ Tú Tuyết sau khi mất tích, Thiên diệt phàm không thể nào xuống tay, thiên lạc thành thiên diệt phàm duy nhất có thể tiếp xúc đến ăn ủi Chẳng qua, thiên diệt phàm nhẫn mại thực hảo, hắn chưa từng có xuất hiện ở thiên lạc trước mặt, vẫn luôn là thông qua thiên lạc ảnh chủ tới thư hoán đối chính mình hài tử tưởng niệm chi tình. Thẳng đến trong lúc vô tình ở thiên đường phố nhìn đến thiên lạc đánh mất tiền bao. 18 năm không có gặp qua thiên lạc, nhưng thiên diệt phàm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, thiên lạc là hắn hài tử. Đây là hắn cùng hắn âu hiếm thê tử sinh hạ hải tử. kia một khắc, thiên diệt phàm vô pháp nhân mại, xông lên phía trước, nghĩ thầm cho dù là có thể cùng thiên lạc trò chuyện, cũng là tốt. Thiên diệt phàm lúc trước xảy ra chuyện thời điểm, sẽ biết hoàng phủ tú tuyết mang thai, chẳng qua, lúc trước kiểm tra rõ ràng là cái nữ hải, không biết vì cái gì hiện tại thiên lạc lại là nam hải. Thiên diệt phàm không để bụng hải tử là nam hay nữ, thiên lạc giới tính như thế nào. Đều là hắn quan trọng nhất hải tử, điểm này sẽ không thay đổi. Cũng là vì thiên lạc quan trọng, thiên diệt phàm mới không thể bởi vì hoàng phủ ra sự tình, liên lụy đến thiên lạc. Hiện tại hắn còn không phải thiên diệt phàm, mà là thiên ước. Cũng không biết hoàng phủ ra đã chú ý tới thiên lạc, thiên ước hoán một hơi. Đây là ta trước kia trong lúc vô tình bị một chiếc ô tô nổ mạnh sau sang bỏng. Ngươi cũng biết sang loại đồ vật này, bình thường thủy đều rất khó dập tát, lúc ấy ta thiếu chút nữa mất một cái mạng. Chương 424 có thể hay không là nàng phụ thân ba. Thiên ức những lời này mới nói xong, rất là rõ ràng thấy được thiên lạc đáy mắt thất vọng. Trong nháy mắt kia, thiên ức tâm đều đi theo co rút đau đớn, cả người dao động phi thường lợi hại, hận không thể hiện tại liền nói cho thiên lạc thân phận thật của hắn. Thiên ức dùng sức bóp lấy chính mình che kín bỏng lòng bàn tay, cực lực nhẫn mại không nói ra chân tướng. Đối với thiên ức tới nói, làm thiên lạc như vậy thương tâm. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm đau lòng Phi thường xin lỗi hỏi đại thúc ngươi như thế mạo ngội vấn đề Thiên lạc như thế nói Nhìn thiên ức Tiêu đen nhánh đáy mắt nổi lên một chút bi thương Thật sự là bởi vì đại thúc ngươi cùng ta muốn tìm người quá giống Ta mới có thể như thế hỏi Nếu mạo phạm tới rồi đại thúc Ta đầy hướng ngươi xin lỗi Loại này riêng tư sự tình Người bình thường đều là không muốn nói Thiên lạc xác thật là lỗ mãng Nhưng thiên lạc cũng không nghĩ tới thiên ức cư nhiên không phải phụ thân hắn. Nghe xong thiên lạc nói, nhìn thiên lạc thất vọng biểu tình, thiên ức nỗ lực vẫn duy trì chính mình thanh âm vững vàng, ngươi tìm người kia, đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao. 18 năm đều không có xuất hiện ở thiên lạc trước mặt, thiên ức là vì thiên lạc suy nghĩ, lại cũng thua thiệt thiên lạc quá nhiều. Cho nên thiên ức thực để ý, thiên lạc lại như thế nào tưởng. Là, người kia với ta mà nói rất quan trọng, phi thường trọng yếu phi thường. Ta nhất định phải tìm được hắn. Túi đầu nhìn chính mình trước mặt cái ly cà phê, thiên lạc không có nhìn đến thiên lức đáy mắt nổi lên cảm động. Thiên lạc mới nói tới rồi nơi này tiệm cà phê đại môn đã bị người đẩy ra, một nam một nữ đi vào môn tới, tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nam nhân tuấn mỹ nho nhã, nữ nhân kiểu diễm mị hoặc, này một nam một nữ hoàng mỹ đến lệ người điên cùng, cũng hấp dẫn bên này thiên lạc lực chú ý. Đối nữ nhân kia không có hứng thú. Thiên lạc nhìn đến nam nhân kia gương mặt kia, giữa mày đi theo một trọn. Cư nhiên là hắn. Chỉ thấy đông phương minh vẫn là trước sau như một loa mắt, một đôi lộng lây giống như phỉ thúy giống nhau mắt, liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ tràn ngập vô hại cùng nho nhã, nhưng là nhìn kỳ đi, là có thể phát hiện cái này đông phương minh đáy mắt kỳ thật ẩn ẩn nhảy lên một chút tạ khí. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến đông phương minh, thiên lạc đáy mắt tràn ngập ra đầy trời sắc khí. Thiên ức là đưa lưng về phía đại môn, không có quay đầu xem, cảm giác được đồng phương minh cùng thư mi mi hơi thở, càng cảm nhận được thiên lạc quanh thân tràn ngập ra tới gần như đáng sợ sắc khí, kia hai cái là người nhận thức người. Nam nhận thức, là cái vương bắt đàn. Thiên lạc như thế nói, cũng là đi theo thu hồi chính mình tầm mắt. Hận không thể hiện tại liền sông lên đi làm Đông phương minh đẹp, thiên lạc cực lực nhẫn mại. Hiện tại đối Đông phương minh ra tay, thiên lạc không chiếm được chỗ tốt. Vạn nhất kinh động Đông Phương Minh, rời đi hoàng phủ tú tuyết hiện tại nơi, kia ngược lại là phiền thoái. Nhìn Đông Phương Minh ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương ngồi xuống, thiên lạc đấy mắt lưu chuyển nhàn nhạt khói mù. Đông Phương Minh cùng Thư Mi Mi cũng là chú ý tới thiên lạc. Đặc biệt là Thư Mimi Mi, tản nhận ánh mắt, như là hận không thể đem thiên lạc cấp nhìn thấu. Vòng quanh thiên lạc cùng thiên ức, Thư Mi Mi cùng Đông Phương Minh đi đến hai người phía sau vị trí ngồi xuống. Đông Phương Minh ngồi ở giữa vô trong mặt vị trí, vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến thiên lạc cái hót. Cặp kia phỉ thúy giống nhau đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú, Đông Phương Minh tầm mắt phi thường lộ liễu, xem thư mi mi quả thực sắp ghen ghét đã chết. Còn nhớ rõ Đông Phương Minh phía trước làm chính mình không cần đối thiên lạc động thủ, thư mi mi mới mặc kệ cái gì đại cục làm trọng, ở nàng xem ra, Đông Phương Minh rõ ràng là không muốn làm thiên lạc bị thương. chương 425 Đông Phương Minh Xem trọng ngươi dưỡng cổ một, thêm càng một. Thư mi mi như thế nhiều năm chịu thương chịu khó ngốc tại đồng phương minh bên người, cũng không có làm đồng phương minh lau mắt mà nhìn, cái này thiên lạc xem như cái cái gì đồ vật. Nghĩ tới nơi này, thư mi mi nói cái gì cũng không thể nhấn mại, trong lòng nghĩ nhất định phải cấp thiên lạc một cái giáo hấn. Minh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cho ngươi điểm ngươi thích nhất làm sơn cà phê. Thư Mi Mi thanh âm mềm mại cơ hồ có thể véo ra thủy tới, mỉm cười nhìn Đông Phương Minh nói. Kêu phục vụ sinh lại đây là được, hà tất chính mình đi một chuyến. Đông Phương Minh ngữ khí nhàn nhạt nói. Chỉ cần là vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý, mình, ngươi ở chỗ này chờ ta thì tốt rồi. Thư Mi Mi nói, dấm lên kia 10cm giày cao gót, chuyên môn đi thôi đài điểm cà phê. Nơi này là bác thị tốt nhất quán cà phê. Cà phê tinh khiết và thơm khí vị ở trong không khí phiêu tán mở ra. Thư mi mi thực mau bưng hai ly lam sơn cà phê, dẫm lên giày cao góp lại đi trở về tới. cô ý nhìn mắt bên này thiên lạc cùng thiên ức. Thư mi mi chán ghét nhìn mắt loại này thời tiết còn ăn mặc áo dài quần dài. Bao như vậy kín mít thiên ức. Một tiếng hừ lạnh ở đi đến thiên ức bên người thời điểm. Kinh hô một tiếng, trong tay cà phê đối với thiên lạc mặt liền trực tiếp bắt qua đi. Nóng bỏng cà phê. Nếu là thật sự hắt ở thiên lạc trên mặt, chính là không hủy dung cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thiên lạc vội vàng né tránh, kia cả phê lại vẫn là hắt ở thiên lạc trên bay, theo cánh tay chạy xuôi xuống dưới, đau thiên lạc dùng sức như mày. Thiên lạc, ngươi có hay không như thế nào? Thiên ức sợ tới mức trong lòng giật mình, vội vàng đứng lên. Ngươi người này là như thế nào làm? Ai kêu ngươi rỗi chân vướng ta? thứ mi mi như thế giống giận một tiếng. Đáy mắt nổi lên lãnh trào ý cười, sau đó liền hung tận nhìn thiên ước, hình như là thiên ức thật sự đem nàng vướng ngã giống nhau. Thiên ức ánh mắt tràn ngập sắc khí, âm chắc chắc nhìn chầm chầm thư Mimi. mi. Nữ nhân này dám thương tổn thiên lạc, thật là đáng chết. Căn bản là không để bụng cái này thư mi mi là như thế nào kêu ngược. Thiên ức đầu tiên là dùng băng nước tranh cấp thiên lạc hạ nhiệt độ, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi tìm khối băng lại đây. Không ai so thiên ức càng biết bị phỏng thống khổ, thiên ức giờ phút này nhìn thiên lạc, phi thường đau lòng, vội vã liền phải đi tìm cối băng. Nhìn thiên ức cư nhiên hoàn toàn làm lơ chính mình tồn tại, thư mi mi hoàn toàn là một bộ không thể tin được biểu tình. Ở thư Mimi mi xem ra, thiên ức chính là một cái quái thai, một cái bị thiêu hủy dung mạo xấu xí quái vật, hẳn là thật cẩn thận tới lấy lòng nàng, mà không phải đem nàng trở thành không khí, trực tiếp làm lơ nàng. nghĩ tới nơi này Thư Mimi cả người khí trào phúng, người cái xỉu bát quái có hay không nghe được bổn tiểu thư nói chuyện? Bổn tiểu thư hỏi ngươi vì cái gì vương ta? Thư Mimi kỳ thật căn bản chính là chính mình làm bộ té ngã, muốn trốn tránh trách nhiệm, ai biết thiên ức không ăn nàng này bộ, làm thư Mimi phi thường sinh khí. Hiện tại nhất quan tâm chính là thiên lạc, thiên ức tạm thời không cái kia tâm tư đi quản thư Mimi. Thiên ức sẽ không bỏ qua thư Mimi, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là thiên lạc thương thế người cái xỉu bắt quái cư nhiên còn dám làm lỡ ta thư Mimi mi hoàn toàn giống giận nâng lên một cái tắt liền đối với thiên ức đánh qua đi Đông Phương Minh ở đây thư Mimi mi sẽ không trắng trận táo bạo đối với thiên lạc sang bậy nhưng khi dễ khi dễ thiên lạc người bên cạnh vẫn là có thể thiên ức đáy mắt nổi lên ngập trời lửa giận đang muốn cấp thư Mimi mi một cái giao hấn liền mắt thấy bên này thiên lạc động thủ trước chương 426ông Phương Minh Xem trọng ngươi dưỡng cầu hai, thêm càng hai. Đem chính mình cái ly dư lại hơn phân nửa cà phê trực tiếp hắt ở thư mi mi trên mặt. Thiên lạc cặp kia đen nhánh đáy mắt nổi lên sắc khí, thuộc tay liên quan trong tay cái ly cùng nhau. Dùng sức nện ở thư Mimi trên đầu. A Thư mi mi hoàn toàn không nghĩ tới thiên lạc sẽ ra tay. Vừa rồi bị bắt cà phê, thiên lạc đều một tiếng không hố, lại là ở thư mi mi mở miệng vũ nhục thiên ức thời điểm hung hăng cho thư mi mi một cái giáo hấn. Cái ly cà phê còn thực năng, đau thư mi mi quả thực sắp điên rồi. Cái chán cũng là bị khai phá, máu tươi cùng cà phê quẻ với nhau, lộng hoa thư mimi mi trên mặt tinh xảo trăng dùng, làm thư mi mi cả người như là nữ quỷ giống nhau khó coi. Nay đều không tính kết thúc, thiên lạc lênh khóc hít mắt, một tay vươn tới, gắt gao ấn xuống thư mi mi cổ. Nháy mắt vô pháp hô hấp, thư mi mi điên cuồng giấy ruột như là thấy quỷ giống nhau nhìn trước mắt thiên lạc. Giờ phút này thiên lạc toàn thân đều là tràn ngập ra thị huyết sắc khí, nhắm ngay thư mi mi mặt, bạch bạch bạch chính là mấy cái bàn tay quăng đi ra ngoài. Bị đánh lên tiếng kêu thảm thiết, thư mi mi chỉ cảm thấy thiên lạc tay kính cực đại, đánh nàng sắp hộp máu. Ngươi xem như cái gì cầu đồ vật, cư nhiên dám đảm đương ta đối mặt đại thúc như thế nói chuyện. Thiên lạc như thế nói, buông lòng ra bóp thư mimi mi tay, bay lên một chân. Đem thư Mimi mi cả người đã bay ra đi, nền ở Đông phương minh chân trước. Trên người quần áo hoàn toàn bị cà phê cấp ô nhiễm, thiên lạc nhìn qua lại là hoàn toàn không có nửa điểm chật vật. Cặp kia đen nhánh mắt lộng lây giống như hàng tình, âm lanh sát khí tùy theo ở trong đó không ngừng kích động. Đông phương minh, quản hảo bên cạnh ngươi cầu, nếu là còn dám đến ta trước mặt kêu ngược, ta sẽ vẫn gây ngươi cùng nàng cổ. Một lời một chữ đều là tràn ngập 10 phần sát khí. Thiên lạc nói xong như thế một câu, kéo thiên ức, đại thúc, chúng ta đi thôi. Thiên lạc đã không có uống cà phê hương thú. Thiên ức không nghĩ tới thiên lạc sẽ như thế che chở hắn, trong lòng phi thường cảm động, hoàn toàn không có ý kiến gật đầu. Chờ một chút. Đông phương minh từ đầu đến cuối đều là dù bận vận ung dung ngồi ở vị trí thượng nhìn, thậm chí thư mi mi quăng ngã ở hắn chân trước, hắn đều không nhiều lắm xem một cái, càng không có nâng dậy thư mi mi tính toán. Thấu kính sau đáy mắt nhiều vài phần thị huyết, Đông Phương Minh rõ ràng là mặc kệ thư mi mi chết sống, lại đứng lên, từng bước một hướng tới Thiên Lạc đi tới, "Thiên Lạc, đánh ta người đã muốn đi, ngươi cũng đem sự tình tưởng quá đơn giản." "Đông Phương Minh, người cũng không nên cấp mặt không biết xấu hổ." Thiên Lạc cũng là nghẹn một bụng hỏa, vì đại cục suy nghĩ, Thiên Lạc cũng không muốn cùng cái này Đông Phương Minh xé rách mặt. "Bất quá, Thiên Lạc không nghĩ xé rách mặt, cũng không phải nàng không thể" Cái này Đông phương minh nếu là lại dây dưa, nàng cũng không ngại hảo hảo cùng cái này Đông phương minh đấu một trận. Ta hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi có thể đem ta như thế nào? Đông phương minh mỉm cười, kia tươi cười chung đi theo thẩm thấu ra vài phần hơi thở nguy hiểm, lãnh khóc tầm mắt rừng ở bên này thiên lạc trên người, như là hận không thể đem bên này thiên lạc cấp nhìn thấu. Không nói đến hoàng phủ lao ra tử mệnh lệnh, Đông phương minh bản thân cũng là đối thiên lạc tràn ngập hứng thú. Hiện giờ đều nháo lên, như vậy Đông Phương Minh cũng không phải là cái loại này sợ phiền phức người. Với lúc, ta tìm ngươi còn có chuyện khác, ngươi cùng ta đi một chuyến. Đông Phương Minh mặt mày chung đều là mang theo vài phần lãnh khốc, ngự khi trầm dài đối với thiên lạc nói. Chương 427 Đông Phương Minh, xem trọng ngươi dưỡng cổ ba, thêm càng ba. Ngươi tưởng Mỹ, đều biết Đông Phương Minh phía trước phái người tới ám sát chính mình, thiên lạc nhưng không có như vậy ngốc. Sẽ đi theo Đông Phương Minh đi. Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng, làm ngươi cùng ta đi, không phải ở trường cầu ngươi ý kiến." Đông Phương Minh như thế nói, cũng là đi theo trực tiếp vươn tay, hướng tới Thiên Lạc liền bắt lại đây. Hỗn lực ở Đông Phương Minh chung quanh lở lở, hơi thở nguy hiểm làm Thiên Lạc trong lòng cũng là đi theo chuông cảnh báo sao vang. Liên ở Thiên Lạc tự hỏi muốn như thế nào thoát thân thời điểm, bên này Thiên ức vươn tay tới, chế trụ bên này Đông Phương Minh thủ đoạn. Ngáy mắt ngăn lại đồng phương Minh động tác. Đại thúc. Thiên lạc có chút ngoài ý muốn nhìn động thủ thiên ức. Đông phương Minh cũng là đi theo nhướng mày, nhìn trước mắt thiên ức. Cả người trên người đều là đi theo lộ ra một chút âm trầm hơi thở. Thiên ức trên tay che kín bỏng, nhìn qua không phải rất cường hãn bộ dáng. Chính là kêu bàn tay nắm lấy Đông phương Minh thủ đoạn, lại là làm Đông phương Minh vô pháp lúc đích. Người nam nhân này. Đông phương Minh ẩn ẩn đó là cảm giác được thiên ức không hào treo trọc. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cũng ngay, ta không động thủ. Thiên ức kính dâm sau đáy mắt đi theo nhảy lên thị huyết qua mang, kia hết sức sắc bén tấm mắt, quả thực có thể đem người nhìn thấu. Lưu trữ ngươi cơ hội đi. Đông phương Minh cũng không phải cái loại này, nói tránh ra liền tránh ra nạo loại, lập tức cũng là đi theo ánh mắt lánh khốc nhìn mắt bên này thiên ức, tiến lên một bước, một cái tay khác nắm chặt nắm tay, nhắm ngay thiên ức đầu liền tạm xuống dưới. Sức lực to lớn. Ở trong không khí đều là ẩn ẩn truyền đến một đạo bạo phá tiếng động, làm người nghe đều cảm thấy tâm thần run dậy. Nhưng mà, thiên ức đấy mắt lại hoàn toàn là một mảnh lánh khốc chi sắc, kia tay đều không có bông ra đông phương minh, thượng thân chiều hạng, đông phương minh nắm tay liền từ thiên ức trên đầu bay qua đi. Trên tay sức lực phi thường to lớn, thiên ức dùng sức một ninh, đông phương minh cánh tay trực tiếp bị thiên ức tá xuống dưới, ngáy mắt chật khớp. Vừa ra tay đó là như thế tàn nhẫn. Quả thực là đối nhân thể hiểu biết tới rồi đáng sợ nông nỗi. Chất khớp độn đau chuyển đến, Đông Phương Minh cặp kia phỉ thúy sắc mắt tàn nhẫn meo lại, ngay sau đó bay lên một chân, hướng tới thiên ức hung hăng ném tới. Này một chân trung hôn loạn mười phần hồn hộ hồ hồn lực, đá nát không khí, làm trong không khí đều là ẩn ẩn chuyển đến một đạo lệnh nhân tâm kinh bạo phá tiếng động Thiên lạc nhìn Đông Phương Minh này một chân đã tới, trong lòng cũng là đi theo phi thường bất an nhảy nhảy. Lại là ngoài ý muốn nhìn đến thiên ức cả người đều có vẻ phi thường bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có chôn tránh tính toán. Đông phương minh này một chân chính là nghiêm túc, nếu là không né tránh, bị trực tiếp mệnh chúng nói, toàn bộ đầu đều có thể bị đá bay đi ra ngoài. Này cũng không phải là đùa giỡn. Đông phương minh cũng là nhìn thiên ước Thiên ức lạnh lùng đứng ở tại chỗ, hơi chút ngừng đầu, kính dâm sau cặp kia hồ sâu giống nhau đáy mắt, nổi lên một đạo khinh thường. Đông Phương Minh xem trong lòng tùy theo run lên. Mà cũng là đồng thời, thiên ức vươn tay tới, kia gầy yếu bất kham bàn tay, lại là vững vàng chặn Đông Phương Minh một kích. Không khí đều là tùy theo lay động, như thế mạo hiểm một kích, làm chung quanh vây xem người nhìn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên lạc kinh ngạc, Đông Phương Minh càng là hoảng sợ. Đông Phương Minh rõ ràng không có ở thiên ức trên người cảm giác được bất luận cái gì hồn lực, thiên ức cư nhiên liền như thế nhẹ nhàng bấn quơ, kế tiếp hắn một kích. Người trẻ tuổi, người hỏa khí quá nạo." Thiên Ước như thế nói, kia bàn tay cũng là đi theo dùng sức, ở Đông Phương Minh trên đùi một phách. Chương 428 cấp cố kinh thế gọi điện thoại 1. Ba một tiếng trầm vang, Thiên Ước nhìn như tùy ý một trường, trên thực tế là vừa lúc vô vào Đông Phương Minh huyệt vị thượng. Toàn bộ chân đều là đi theo chết lọng, độ đau tùy theo lan tràn, làm Đông Phương Minh không thể không thu hồi cái kia chân. Mũi chân trẻ xuống đất. Toàn bộ chân đều ở tùy theo run nhẹ nhẹ. Đông phương Minh đáy mắt khẽ run, mang theo vài phần ngoài ý muốn, nhìn bên này thiên ức, hơi có chút một lần nữa xem kỹ thiên ức ý tứ. Thiên ức bình tĩnh đứng ở tại chỗ, như cũng là kia có vẻ có chút âm trầm bộ dáng. Cả người đều là bao vây kín mít, thiên ức nhìn qua có chút quái dị, gầy yếu thân thể như là ẩn chứa vô cùng lực lượng, kính dâm lúc sau, cặp kia thanh minh mắt, trầm dãi ớt ủ lạnh leo sát khí. Trước mắt người nam nhân này, không hảo trêu trọc. Cơ hồ đúng vậy theo bản năng ra như vậy kết luận, Đông Phương Minh chân khôi phục trực giác, cả người chiều sau lùi lại một bước. Không nghĩ tới Đông Phương Minh cư nhiên sẽ chiều lui về phía sau, thiên lạc không biết người nam nhân này còn tính toán làm cái gì, lập tức mang theo vài phần cảnh giác nhìn hắn. Thiên sinh thật là hảo công phu. Đông Phương Minh đã phi thường rõ ràng nhìn ra tới Đông Phương Minh không phải người bình thường. Đông phương minh nhất sẽ chính là xem mặt đoán ý, cũng thực biết gió chiều nào theo chiều ấy, hắn không phải thiên ức đối thủ, cùng thiên ức liều chết một đấu, đối đông phương minh không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta kêu đông phương minh, từ trước đến nay là nhất thưởng thức như là tiên sinh người như vậy, nếu là có thể nói, ta tưởng cùng tiên sinh làm bằng hữu. Khoe miệng gợi lên ôn nhu mỉm cười, đông phương minh cả người nhìn qua đều là có vẻ phi thường ưu nhã, như vậy. Giống như vừa rồi ra tay tàn nhẫn người kia không phải hắn giống nhau. Cái này Đông Phương Minh mặt trở nên quả thực so phiên thư còn nhanh. Đã sớm biết Đông Phương Minh người nam nhân này là hồ ly thành tinh, Thiên Lạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Lạc để ý chính là thiên ức muốn như thế nào trả lời. Ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Người nam nhân này muốn khi dễ Thiên Lạc, Thiên ức đây là cho hắn một cái giáo hấn, lại như thế nào sẽ chủ động cùng Đông Phương Minh làm bằng hữu. Hắn không có giết Đông Phương Minh, hoàn toàn là bởi vì hắn không nghĩ trêu chọc thị phi. Hiện tại hắn còn cần tiếp tục điệu thấp đi xuống. Như vậy sự tình hôm nay, liền tính là ta nhiều mạo phạm. Đông Phương Minh như thế nói, kia tầm mắt cũng là quét về phía Thiên Lạc. Thiên Lạc, hôm nay xem ra là không có cơ hội, chờ đến lần sau có thời gian, chúng ta tái kiến đi. Đem tái kiến hai chữ cắn thực trọng, Đông Phương Minh đối với Thiên Lạc lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Nói xong lời này lúc sau, kéo chật vật bất kham thư Mimi mi rời đi quán cà phê. Đại thúc, chúng ta cũng đi thôi. Thiên lạc cũng là đối với thiên ước nói. Thiên ước đồng ý gật đầu, hai người cũng là rời đi quán cà phê. Khăng khăng muốn đưa thiên lạc đi bệnh viện, thiên lạc nhìn thiên ước kia đỏ bừng cánh tay, kính râm sau mắt tràn ngập đau lòng, ngươi bị phỏng rất nghiêm trọng, đi thôi, ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Lần này bị phỏng rất nghiêm trọng. Thiên lạc chính mình cũng có thể cảm giác được, chẳng qua, bệnh viện vẫn là không thể đi. Muốn xử lý miệng vết thương phải cởi quần áo, đến lúc đó thiên ức cùng bác sĩ nhìn đến thiên lạc cư nhiên cuốn lấy bọc ngực, thiên lạc thật đúng là không hảo giải thích. Không cần, đại thúc, nhà ta có chữa thương dược tề, chờ ta lái xe tặng đại thúc ngươi sau khi trở về, ta liền về nhà uống dược tề. Thiên lạc nhìn tần sơn xe liền ở cách đó không xa chờ, đại thúc, ta đưa ngươi trở về đi. Nhà ngươi đang ở nơi nào? Trước mắt còn không có cố định nơi, ta còn là chính mình trở về tương đối hảo. Thiên ức cự tuyệt thiên lạc hảo ý, chỉ nghĩ làm thiên lạc chạy nhanh trở về xử lý thương thế. Chương 429 Cấp Cố Kinh Thế gọi điện thoại 2 kia đại thúc, đây là số di động của ta, có cái gì yêu cầu, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta chỉ cần có không, nhất định tùy kêu tùy đến. Thiên lạc đem viết có chính mình dãy số tờ giấy. Giao cho thiên ước Đã biết thiên ức không phải chính mình phụ thân sau, thiên lạc khó tránh khỏi có chút khổ sở. Bất quá này không ảnh hưởng thiên lạc cùng thiên ước chi gian quan hệ, nàng vẫn là thực thích cái này thiện tâm đại thúc. Cái loại này thân cận cảm đột nhiên sinh ra, làm thiên lạc nhìn thiên ức liền cảm thấy thân thiết. Trên mặt chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thiên ức tiếp nhận tờ giấy, sau đó nhìn theo thiên lạc lên xe rời đi. Như hoạch chân bảo giống nhau phủng kia trương tờ giấy nhỏ. Thiên ức đầu tiên là nhìn mắt, đem dãy số ghi tạc trong óc, sau đó cẩn thận đem tờ giấy thu ở trước ngực trong túi, sau đó mới xoay người rời đi. Bên này tần sơn thấy được thiên lạc kia một thân cà phê, kinh ngạc trận tròn mắt, thiên thiếu ra, người đây là như thế nào làm? Đừng nói nữa, ta gặp được chó điên. Nghĩ tới thư mi mi cái kia điên nữ nhân liền cảm thấy sốt ruột, thiên lạc trên người niêm đáp đáp, một cổ tử cà phê hương vị. Làm mối Sạch sẽ Thiên Lạc có chút chịu không nổi, Tần Sơn, phiền toái người đem ta đưa về ký túc xá đi. Tốt. Thần Sơn lái xe, đưa Thiên Lạc về ký túc xá. Ngồi trên xe, Thiên Lạc nhìn chính mình bên cạnh người trống rỗng vị trí, hoàn toàn theo bản năng nghĩ tới Cố Kinh Thế. Ngày thường Thiên Lạc sẽ ngồi trên này trước xe, đều là bởi vì Cố Kinh Thế, rất ít sẽ có như là như bây giờ, Cố Kinh Thế không ở bên người nàng tình huống. Tâm thần đi theo nhảy nhảy, Thiên lạc trong lòng đối cô kinh thế tưởng niệm liền giống như dây đằng giống nhau ở nàng đáy lòng tùy ý lan tràn mở ra. Tần Sơn, cô thiếu tướng đi vì quân khu làm việc, sự tình còn tính thuận lợi sao? Với lúc Tần Sơn liền ở chỗ này, Thiên lạc nhìn về phía Tần Sơn, hỏi. Tần Sơn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên lạc cư nhiên sẽ như thế hỏi, cả người đều là cảm giác được có vài phần áp lực. Tần Sơn là rõ ràng biết cô kinh thế lần này đi ra ngoài là có bao nhiêu sao nguy hiểm. Đối phương là làm xà người, tuyệt đối không dung coi thường, thiên lạc nếu là biết, 89 phần 10 cũng muốn đi theo cùng đi, mà cố kinh thế cũng là vì tránh cho làm thiên lạc lâm vào nguy hiểm, cho nên mới không có đem chuyện này nói cho cấp thiên lạc. Thần Sơn đương nhiên cũng không thể bại lộ. Còn xem như thuận lợi, chỉ là sự tình thoáng có chút phức tạp, thiếu tướng cũng là phải cẩn thận hành sự mới được, cho nên khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Tần Sơn chỉ có thể dùng nhất huyển chuyển phương thức, trả lời Thiên Lạc vấn đề. Nghe xong Tần Sơn nói, Thiên Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Thiếu Gia yên tâm, Thiếu Tướng rất lợi hại, sẽ không ra cái gì vấn đề, chỉ cần sự tình giải quyết, Thiếu Tướng nhất định sẽ cái thứ nhất liên hệ Thiên Thiếu Gia, Thiên Thiếu Gia chỉ cần hảo hảo chờ Thiếu Tướng trở về là được. Ân, ta đã biết. Thiên Lạc cũng biết nàng hiện tại trừ bỏ chờ đợi liền không có mặt khác biện pháp, gật gật đầu sau, trầm mặt xuống dưới. Tới rồi ký túc xá sau thiên lạc xuống xe, cùng Tần Sơn nói thanh tạ sau, liền trở về rửa sạch chính mình trên người cà phê tí. Trong lòng cũng là mang theo vài phần thấp thỏng, thiên lạc phi thường lo lắng cố minh kiệt tình huống hiện tại. An liệt giặc như vậy có nắm chắc, cố minh kiệt hẳn là sẽ không có việc gì, chỉ là thiên lạc không nghĩ ra, an liệt giặc rốt cuộc là phải dùng cái gì biện pháp. tựa hồ cũng không phải lo lắng này đó thời điểm, thiên lạc hiện tại nhất nên lo lắng vẫn là an liệt giặc đối nàng đưa ra cái kia yêu cầu. Đến lúc đó, thiên lạc muốn lấy nữ nhân thân phận, bồi an liệt giặc đi tham gia an gia hiến hội. chương 430 cấp cố kinh thế gọi điện thoại 3. Thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu, thiên lạc cảm thấy bên người nàng này đó nam nhân, thật là một cái so một cái còn muốn càng thêm khó chơi. Như thế nghĩ, thiên lạc cũng là cảm giác được vài phần mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nửa đêm thời điểm, Thiên lạc đi tranh bệnh viện. An tĩnh chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài, qua đại khái 4 cái giờ, thiên đều bắt đầu tờ mở sáng thời điểm, phòng giải phẫu đại môn mới rốt cuộc mở ra. An liệt giặc đầu tiên là đi ra. Thiên lạc có chút khẩn trương đi qua đi, lập tức hỏi, thúc thúc tình huống như thế nào? Không có việc gì, hẳn là ngày mai ban ngày là có thể thức tỉnh lại đây, kế tiếp chính là tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, hảo hảo nghỉ ngơi, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. An Liệt Giặc cả người thanh âm nghe đi lên đều thực mỏi mệt. Cố Minh Kiệt trên người thương thế, vốn là trí mạng, An Liệt Giặc cũng là dùng rất lớn sức lực, mới đem Cố Minh Kiệt từ sinh tử một đường thượng cứu trở về, hồn lực sử dụng quá độ. Hơn nữa An Liệt Giặc đã thói quen sử dụng hồn lực, kế tiếp 2 năm, hắn đều không thể sử dụng, khó tránh khỏi sẽ có chút không quá thói quen. Bất quá, chỉ cần là có thể tiếp xúc đến nữ trang thiên lạc, An Liệt Giặc vẫn là cảm thấy thực đáng giá. Đồng dạng cũng là nhìn ra an liệt giặc sắc mặt không có đẹp, thiên lạc thoáng trầm mặt một chút, lần này sự tình vất vả ngươi, đáp ứng ngươi ta sẽ làm được. Vậy là tốt rồi, chờ A đến tới rồi lúc ấy, ta sẽ thông chi ngươi. Khoe miệng gợi lên một chút tươi cười, an liệt giặc cũng là đối với thiên lạc phất phất tay, ta đi trước nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình ngươi cùng cố ra người thượng thương lượng làm đi. Nhìn an liệt giặc rời đi sau. Thiên lạc cũng là thực mau thấy được hộ sĩ đem Cố Minh Kiệt từ phòng giải phẫu đẩy ra tới. Nam thằng ở trên giường bệnh, Cố Minh Kiệt còn ở hút oxy, hôn mê còn không có tỉnh lại, chính là kia sắc mặt cùng phía trước so sánh với, lại là đẹp rất nhiều. Thiên lạc nhìn Cố Minh Kiệt, như là phát hiện cái gì giống nhau, kia mày mang theo vài phần khó hiểu nhân lại. Thiên lạc phát hiện, an liệt giặc tựa hồ không chỉ là cấp Cố Minh Kiệt động đầu vóc giải phẫu. Hiện tại cố Minh Kiệt nhìn qua bất quá như là bị vết thương nhẹ mà thôi, phía trước thai nạn xe cổ rán đoạn rất xương cốt đều là đi theo tốt không sai biệt lắm, toàn thân thương thế, đều là hảo thất thất bát bác, dư lại cũng không phải cái gì vấn đề lớn, hảo hảo dưỡng, đều có thể khỏi hẳn. Giống nhau giải phẫu, khẳng định là không có hiệu quả như vậy. Thiên lạc không khỏi đó là cảm thấy vài phần tò mò, tò mò cái kia an liệt giặc rốt cuộc là đối cố Minh Kiệt làm cái gì. Mới làm cố Minh Kiệt khôi phục như thế mau Trong lòng như thế nghĩ, thiên lạc cũng là đi theo bồi hộ sĩ cùng nhau, mang theo cố Minh Kiệt trở về phòng bệnh. Cố Mạn Nhu cùng bắt cẩm hai người giờ phút này cũng là mang theo nôn nóng ở phòng bệnh chờ đợi, nhìn đến cố Minh Kiệt lại đây lúc sau, cũng là kích động đã đi tới. Ta ba ba như thế nào? Cố Mạn Nhu nôn nóng hỏi. Là thiên lạc thông chi cố Mạn Nhu lại đây, chẳng qua. Thiên lạc chỉ nói an liệt giặc hỗ trợ làm giải phẫu, không nhắc tới nàng cùng an liệt giặc chi gian giao dịch. Cũng là vì không bại lộ, thiên lạc mới có thể làm này hai người ở phòng bệnh chờ Bên này bác cẩm cũng là mang theo vài phần khẩn trương đi tới cố mạn nhu bên người. Thúc thúc tình huống hiện tại thực hảo, ban ngày hẳn là liền có thể tỉnh lại, kế tiếp chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được. Thiên lạc nhìn cố mạn nhu kêu vẻ mặt lo lắng bộ dáng lập tức ngự khi chẩm dại đối với cố mạn nhu nói chương 431 cấp cố kinh thế gọi điện thoại 4, thêm càng một Nếu không có việc gì, liền không cần quá lo lắng. Bác Cẩm lộ ra một bộ ngày thường chưa từng có xuất hiện quá ôn nhu bộ dáng, làm cố mạn nhu ở ghế trên ngồi xong người ở chỗ này bồi bá phụ, ta đi cho người mua điểm ăn đồ vật trở về. Cố mạn nhu vẫn luôn đều nôn nóng chờ đợi cố minh kiệt trở về, mấy ngày nay vẫn luôn đều không có hảo hảo ăn cơ ngủ. Ở bác Cẩm trước mặt, Cố mạn nu thuận theo như là một con nghe lời mèo con, ngoan ngoan đó là gật gật đầu. Nhìn hai người này tình trạng ý thiết bộ dáng, thiên lạc thoáng đi theo một cái nhúng mày, cùng bác cẩm cùng nhau rời đi phòng bệnh. Đóng lại phòng bệnh nhóm, thiên lạc vẻ mặt bát quái ở bác cẩm trên vai chú ý một chút, tiểu tử ngươi lợi hại A cư nhiên như thế mau liền đem lão sư thu phục Hắc hắc, có công ngoài sắt có ngày nên kim A Bác cẩm nói đến chỗ này, kia trên mặt cũng là vẻ mặt hạnh phúc. Bác Cẩm chính là thích cố mạn nhu thời gian rất lâu, giờ phút này ôm được Mỹ nhân về Bác Cẩm đương nhiên là cao hứng kỳ cục Nhìn Bác Cẩm cái kia ngốc dạ, thiên lạc cũng là vì Bác Cẩm cảm thấy cao hứng. Gần nhất Lao Sư ra sự tình tương đối nhiều, cô thiếu tướng cũng không ở nơi này, dòng binh đoàn sự tình không cần ngươi nhọc lòng, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chiếu cố Lao Sư đi. Thiên lạc nhìn Bác Cẩm, đối với Bác Cẩm nói, Cao Nham cùng Thiên Trạch Vân đang ở điều tra cái kia phụ thường, dòng binh đoàn chiêu tân sự tình giao cho Thẩm Liên Y để xử lý, Thẩm Liên Y tiến tiến hành sơ tuyển, sau đó cuối cùng lại từ Thiên Lạc đánh nhịp, đến nỗi Lê Lê An cùng đoàn mục tiêu tiêu còn lại là phân biệt mang theo dòng binh đoàn bên trong lính đánh thuê đi làm đơn giản nhiệm vụ đi, Bắc Cẩm vẫn là có thời gian có thể nghỉ ngơi một thời gian, hảo hảo ở bệnh viện giúp đỡ. Yên tâm đi là ca, ta sẽ chiếu cố hảo lao sư bọn họ. Nói đến chỗ này, bác cẩm mặt mày chung cũng là đi theo nhiều vài phần tò mò nhìn bên này thiên lạc, đúng rồi là ca, như thế nào không có nhìn đến ngươi liên hệ cố thiếu tướng A. Bá phụ thật vất vả thoát ly nguy hiểm, hẳn là muốn cùng cố thiếu tướng nói một tiếng, cô thiếu tướng khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Bác cẩm đối với thiên lạc nói, nghe xong bác cẩm nói, thiên lạc cũng là phi thường động tâm. Kỳ thật thiên lạc vẫn luôn đều tưởng cấp cố kinh thế gọi điện thoại. Chẳng qua là sợ cố kinh thế không có thời gian tiếp điện thoại, cũng là sợ sẽ quay dậy đến cố kinh thế. Hai ngày này thời gian trôi qua, thiên lạc trong lòng cũng là rất muốn nhìn thấy cố kinh thế, giờ phút này nghe xong Bắc cầm nói, kia trong lòng cũng là không khỏi đi theo nhảy nhảy. Hiện tại nói, hẳn là gọi điện thoại cũng có thể đi. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là càng thêm vô pháp nhẫn mại chính mình trong lòng đối cố kinh thế tưởng nghiệm. Lạc ca ngươi gọi điện thoại thông chi cố thiếu tướng đi, ta đi trước cấp tiểu nhu mua ăn đi. Nhưng không bỏ được làm cố mạn nhu đói bụng đói đến quá dài thời gian, bác cẩm như thế nói, cũng là đi theo rời đi. Nhìn bác cẩm rời đi, bên này thiên lạc cũng là đi theo bắt thông cố kinh thế điện thoại. Mang theo vài phần chờ mong, thiên lạc xác thật cũng là thực gặp nhau cố kinh thế. Chu chu điện thoại chuyển được thanh âm chuyển đến, lại chậm chạp không có người tiếp nghe. Vẫn luôn là ở vào không người tiếp nghe trạng thái, liền ở thiên lạc cảm thấy cố kinh thế sẽ không tiếp thời điểm. Điện thoại thông, cố kinh thế kia tửa hồ mang theo vài phần mỏi mệnh thanh âm thông qua ống nghe chuyển tới. Ui! Tiểu lạc! Chỉ là nghe được cố kinh thế thanh âm, thiên lạc khỏe miệng đó là gợi lên một chút tươi cười, là ta, ngươi đang ở vội sao? Ta có chuyện cùng ngươi nói. Chương 432 hướng hắn thẳng thán bí mật một. Rất ít sẽ nhận được thiên lạc đánh tới điện thoại, cố kinh thế tâm tình rõ ràng trở nên phi thường hảo. Cái gì sự? Nói đi. Trâm thấp tiếng nói tràn ngập nhàn nhạt ôn nu. An bác sĩ nói, cố thúc thúc tình huống có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ngày mai hẳn là là có thể đã tỉnh. Thiên lạc hoan thanh nói, trong giọng nói khó nén vui sướng. Này đối với cô kinh thế tới nói, xác thật là một cái tin tức tốt. Môi mỏng rơ lên đạm nhiên thả duyên dáng độ cung. Cố Kinh Thế thấp giọng nói, "Ta bên này sự tình thực mau liền có thể xử lý xong rồi, nhất muộn buổi tối đến bệnh viện." Thiên Lạc nghe ngôn, tạm thời không nói gì, mà là ấp ủ nổi lên cảm xúc. Nàng rất muốn nói cho Cố Kinh Thế, nàng tưởng hắn. Chính là lời này tới rồi bên miệng, nàng lại như thế nào cũng nói không nên lời. "Tiểu Lạc." Nghe điện thoại bên kia chờ mặc, Cố Kinh Thế nghi hoặc kêu một tiếng. "Yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Nếu yêu cầu ta hỗ trợ nói, ta bên này vừa lúc cũng không có gì sự, có thể lập tức qua đi. Trung Quy vẫn là đem câu kia ta tưởng ngươi lặng lẽ chôn ở trong lòng, Thiên Lạc nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, ta bên này có thể ứng phó, ngươi chờ ta trở về đi." Cố Kinh Thế cười nhẹ nói: "Thiên Lạc trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu, nói: "Kia hảo, ta chờ ngươi trở về, ngươi hết thể cẩn thận." "Yên tâm đi." Cố Kinh Thế nói. Nghe cố kinh thế như thế nói, thiên lạc vừa mới tưởng yên lòng, lại là nghe được điện thoại bên kia, đông nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh văng lớn. Sau đó, điện thoại liền bị cắt đứt. Thân thể chấn động, di động từ thiên lạc trong tay chạy xuống thật mạnh ngã ở trên mặt đất, thiên lạc sắc mặt nháy mắt rút ra huyết sắc. Chỉ cảm thấy kia tiếng nổ mạnh dị thường trói thai, thiên lạc nội tâm đi theo dâng lên chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Trực giác mẫn cảm nói cho thiên lạc, Kêu nổ mạnh phát sinh địa phương khoảng cách cố kinh thế nhất định phi thường gần. Như thế nào sẽ như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Tâm nháy mắt hoảng loạn không có cách nào không chế. Thiên lạc vội vội vàng vàng cong lên eo từ trên mặt đất nhặt nổi lên di động, cấp Tần Sơn đánh đi điện thoại. Tần Sơn cũng không có củng cố kinh thế ở bên nhau, nhưng là hắn nhất định biết cố kinh thế là đi làm cái gì nhiệm vụ. Chỉ cảm thấy chờ đợi Tần Sơn tiếp điện thoại thời gian như là đợi một thế kỷ dài lâu, điện thoại chuyển được về sau, thiên lạc đó là sốt ruột mở miệng. Tần Sơn, cố kinh thế rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi lập tức nói cho ta. Cần thiết. Lập tức. Hoàn toàn là dùng cường ngạnh ngữ khí, thiên lạc trong thanh âm tràn ngập lệnh người vô pháp bỏ qua nôn nóng. Tần Sơn chưa bao giờ nghe qua thiên lạc như thế thất thố ngữ khí. Lập tức cũng liền đoán được Thiên Lạc khẳng định là có cấp tốc sự tình yêu cầu tìm Cố Kinh Thế, vì thế liền đem Cố Kinh Thế nơi vị trí nói cho Thiên Lạc. Cơ hồ không nhiều lắm thêm suy xét, Thiên Lạc trực tiếp là bay nhanh hướng bệnh viện xuất khẩu chạy tới. Nàng muốn lập tức đi Cố Kinh Thế bên người, lập tức. Lần đầu tiên, Thiên Lạc ở trong lòng cầu nguyện lên, Cố Kinh Thế ngàn vạn không cần sẽ ra chuyện. Nàng còn không có tới kịp nói cho hắn, nàng đối hắn cảm tình. Nàng còn không có tới kịp nói cho hắn, nàng đối bọn họ cảm tình về sau tính toán. Bất chi bất giác, nàng đối cố kinh thế để ý đã thâm nhập cốt thủy, đối hắn cảm tình, đã dung nhập linh hồn của nàng bên trong. Nếu cố kinh thế thật sự ra cái gì sự tình, như vậy nàng thật sự không biết tương lai nên làm sao bây giờ mới hảo. Bằng mau tốc độ vọt tới bệnh viện Gaza, thiên lạc ngồi trên xe, liền phát động xe thể thao, lấy phong giống nhau tốc độ bay nhanh rời đi bệnh viện. Thẳng đến bờ lưu quán 3 Mà giờ này khác này Bờ lưu quán 3 đã là tạc vì bình đế Bao gồm quán 3 Chúng quanh vật kiến trúc cũng là bị liên lụy Chương 433 hướng hắn thẳng thán bí mật 2 Ở phát hiện bờ lưu quán 3 Có bom hẹn giờ thời điểm Tuy rằng quân khu binh lính đã này Đây nhanh nhất tốc độ sơ tán rồi này Quán 3 phụ cận đám người Nhưng là bờ lưu quán 3 bên trong Bị bắt cóc vài tên con tin Lại là cùng lam xà kia mấy cái đạo tạc Cùng nhau bị nổ chết Kêu bom vi lực tương đương khủng bố, cho dù là người mang hồn lực người, hồn lực ngưng tụ ô dù cũng là ngăn cản không được này bom vi lực. Sự kiện đã là tương đương nghiêm trọng, Lam xà dư nghiệt đã là triển khai điên cuồng trả thù hợp động. trong quân khu bệnh viện tới bờ lưu quán 3, yêu cầu đại khái 10 phút, chính là thiên lạc lại chỉ dùng 5 phút thời gian đó là tới nơi này. Không có ngoài ý muốn, hiện trường đã là biến thành nhân gian địa ngục cảnh tượng, nổ mạnh sau khói thuốc súng tràn ngập ở trong không khí. Nghe lên còn có chút sạc người. Phu cận đã bị quân khu người hoàn toàn cấp phong tỏa lên, hạng nặng võ trang binh lính đem nơi này nghiêm mật trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Coi cảnh sát thanh trói thai, ở tuyến phong tỏa ở ngoài, tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt người còn có các lộ truyền thông phong viên. Thiên lạc tới nơi này về sau, gian nan tử trong đám người tễ tới rồi tuyến phong tỏa vị trí. Ánh mắt hoảng loạn ở kia một mảnh phế tích phía trên quan quân cùng binh lính bên trong qua lại tìm tòi. Nhìn không tới cố kinh thế bóng người, chính là vừa rồi nàng ở rừng xe thời điểm lại là thấy được cố kinh thế Việt dã xe thiết giáp liền ngừng ở nơi đó. Này chứng minh cố kinh thế là thật sự tại đây. Kia Lam xả cùng cố kinh thế chi gian đơn đoán, thiên lạc là phi thường rõ ràng. Cho nên nàng liền càng thêm lo lắng cố kinh thế. Bưu Sơn. Ánh mắt khắp nơi tìm tòi một phen. Thiên Lạc ánh mắt cuối cùng là ở một hình bóng quen thuộc thượng rừng hình ảnh, vội vàng kêu lớn. Đang ở cùng vài tên quan quân nói chuyện Bưu Sơn, nghe được Thiên Lạc kêu hắn, có chút không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn lại. Nhìn đến Thiên Lạc đứng ở cảnh giới tuyến ở ngoài, hắn giữa mày hung hăng nhảy dựng, vội vàng chính là đi qua. "Thiên thiếu gia, ngươi như thế nào tới? Cố kinh thế đâu? Hắn ở nơi nào? Ta muốn lập tức thấy hắn." Thiên Lạc ngữ khí dồn dập hướng Biêu Sơn nói. Ngạch, thiếu tướng hắn biêu sơn trên mặt lộ ra một tia khó xử. Hô hấp nháy mắt liền rối loạn, thiên lạc thanh âm đều có chút run rẩy cố kinh thế hắn xảy ra chuyện gì. Ta muốn đi gặp hắn. Nói, thiên lạc liền phải cường sấm cảnh giới tuyến. Lập tức, liền có binh lính cầm phòng bạo côn muốn ngăn trở nàng. Tránh ra. Trực tiếp đó là từ bên hông lấy ra súng lục, chỉ vào kia binh lính đầu, thiên lạc quanh thân đều tràn ngập lệnh băng sát khí. Nếu cái này binh lính còn dám ngăn trở nàng, như vậy dây tiếp theo, nàng thật sự sẽ nổ súng đánh bạo hắn đầu. Thấy thiên lạc móc ra thương, đứng ở nàng người chung quanh lập tức đều lùi lại vài bước, trong đó những cái đó truyền thông phóng viên đó là gấp không chờ nổi trụ được một màn này. Tiêu ngạo A. Người thanh niên này cư nhiên dám đảm đương như thế nhiều quân khu binh lính mặt lấy thương ra tới, này lại là một cái đại tin tức. Mặt khác binh lính thấy thiên lạc cư nhiên lấy thương ra tới. Sôi nổi liền dựa sát lại đây, cũng là lấy ra súng lục đồng thời chỉ vào thiên lạc. Cũng khó trách này đó binh lính trông gà hoa quốc, lam xà người chế tạo lần này nổ mạnh đã là rất nghiêm trọng sự kiện, lúc này liền phải bảo trì tuyệt đối cao cảnh giác. Bị như vậy nhiều binh lính dùng thương chỉ vào, thiên lạc trên mặt nhìn không tới nửa phần sợ hãi, ánh mắt lánh ruệ, sát khí không giảm. Đây là cố thiếu tướng tư nhân trợ lý, các ngươi nhanh lên khẩu súng vông, thiên thiếu ra, Ngươi cũng khẩu súng vông, đi theo ta. Bưu Sơn vội vàng nói, hắn nhiều ít cũng là hiểu biết Thiên Lạc bạo tính tình, nếu không cho hắn thấy cô kinh thế, không chừng hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tính tới. chương 434 hướng hắn thẳng thán bí mật ba. Thiên Lạc nghe bưu Sơn như thế nói, lúc này mới khẩu súng thu lên. Những cái đó binh lính vừa nghe Thiên Lạc là cố kinh thế tư nhân trợ lý, cũng vội vàng là khẩu súng thu lên. Khẩn trương không khí lập tức có điều hòa hoãn. bưu Sơn chui ra cảnh rơi tuyến, hướng thiên lạc nói, thiếu tướng liền ở phía trước một nhà khách sạn, người đi theo ta. Thiên lạc theo sát thượng Biu Sơn nệnh bước, dọc theo đường đi tâm đều là trợ căng. Đi theo bưu Sơn xuyên qua một cái đường phố, bọn họ rốt cuộc là tới mục đích, một nhà nằm sao cấp khách sạn. Cố kinh thế cùng quân khu vài vị cao tầng đang ở nơi này khai lâm thời hội nghị. Nghe được thiên lạc tới. Cô Kinh Thế lập tức là đi ra phòng họp. Kinh Thế. Nhìn đến cô Kinh Thế, Thiên Lạc trực tiếp là khống chế không được cảm xúc, bay nhanh đón nhận cố Kinh Thế, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Lần đầu tiên bị Thiên Lạc như thế nhiệt tình nhào vào trong ngực, cố Kinh Thế đầu tiên là giật mình thần, sau đó liền rỗi tay ôm lấy Thiên Lạc. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được trong lòng ngực người hoảng sợ, cố Kinh Thế thấp rộng hỏi nói. Ta nghe được tiếng nổ mạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Thiên lạc muộn thanh nói, cảm thụ được cố kinh thế nhiệt độ cơ thể, nàng mới là hoàn toàn yên tâm. Nhưng là ngay sau đó, nàng ánh mắt lại đặt ở cố kinh thế rũ cái tay kia trên cánh tay, chi gian hắn mu bàn tay thượng quấn lấy một tầng thật dày băng gạc. Vương tâm nháy mắt lại huyền lên, thiên lạc ngữ khí khẩn trương nói, ngươi bị thương. Không có việc gì, chỉ là bị nổ mạnh vẩy ra ra hòn đá cấp đụng phải tay. Thấy thiên lạc như thế khẩn trương chính mình, cố kinh thế trong mắt hiện lên nhàn nhạt tay nái, ôm thiên lạc cái tay kia cánh tay nắm thật chặt, ta hẳn là cho ngươi gọi điện thoại bảo bình an mới đúng, chỉ là lúc ấy trường hợp quá hỗn loạn, di động của ta cũng hỏng rồi, cho nên, không có việc gì, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền hảo. Thiên lạc nghe ra cố kinh thế trong giọng nói tự trách, vội vàng nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đem sẽ khai xong lúc sau. Chúng ta liền có thể cùng nhau đi rồi." Cố Kinh Thế lưu Luyến buông ra Thiên Lạc nói. Thiên Lạc gật gật đầu, "Ừm, ta đi lầu một đại sảnh chờ ngươi." Mối ở lầu một trong đại sảnh đợi Cố Kinh Thế nửa giờ. Thiên Lạc rốt cuộc là thấy được Cố Kinh Thế đi ra thang máy. Hôm nay Cố Kinh Thế ăn mặc quân trang, kia màu lục đậm quân trang phụ trợ hắn dáng người đĩnh đạc, giơ tay nhấc chân gian lộ ra một cổ lánh khốc túc sát. Đi đến Thiên Lạc bên cạnh, Cố Kinh Thế nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu Hiện tại đã là buổi tối 8 giờ. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm chiều, sau đó ngươi bổi ta đi một chuyến bệnh viện. Với lúc, ta cũng có một kiện chuyện rất trọng yếu, tưởng cùng ngươi nói. Thiên lạc nói, ở tới từ bệnh viện đi bờ lù quán ba trên đường, thiên lạc cũng đã nghi ký rồi. Nàng chờ không kịp, nhân sinh bên trong có quá nhiều không biết khả năng, nàng không thể tiếp tục chờ đi xuống, nàng muốn đem nàng chỗ sâu nhất bí mật, hướng cô kinh thế thẳng thắn Đi ngự thiện phòng. Cố kinh thế hỏi. Thiên lạc chậm rãi gật gật đầu, đi nơi nào đều được, ăn cơm là thứ yếu, chính yếu chính là nàng tưởng cùng cố kinh thế hảo hảo nói nói chuyện. Hai người cùng nhau đi ra khách sạn, Biêu Sơn ở khách sạn cửa chờ cố kinh thế làm hắn đi về trước, hôm nay nhiệm vụ liền đến này kết thúc, dư lại sự vụ hắn ngày mai ở tiếp theo xử lý, trước mắt hắn thiên lạc là so cái gì đều quan trọng. Ở đi ngự thiện phòng trên đường. Thiên lạc nội tâm không cấm có chút khẩn trương cùng thấp hỏng. Nàng không biết nếu nói cho cố kinh thế nàng kỳ thật là nữ sinh, hắn sẽ có cái gì phản ứng. Hắn có thể hay không cảm thấy là nàng lừa gạt hắn, sau đó như vậy chán ghét nàng. chương 435 nàng vốn là nữ nhi thân một, thêm càng. Mặc kệ kết quả là như thế nào, thiên lạc nếu quyết định muốn thẳng thắn, cũng đã chuẩn bị tốt gánh vác hết thể hậu quả. Cùng cố kinh thế cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều. Thiên lạc cảm thấy nàng thật là dấu không nổi nữa, không bằng liền tới cái thống khoái đi. Ngự thiện phòng sinh ý Vĩnh viên thực hảo, bất quá cố kinh thế là khách quen, trước sau đều có cái phòng là vì hắn lưu trữ. Quen thuộc điểm thiên lạc thích nhất ăn đồ ăn, cố kinh thế đã thăm dò rõ ràng thiên lạc khẩu vị. Cái này cẩn thận hành động lại là làm thiên lạc cảm thấy một trận ấm lòng. Ngôi ở cố kinh thế đối diện vị trí, thiên lạc đầu tiên là bưng lên cái ly uống lên khẩu nước sôi để nguội. Ấp ủ kế tiếp muốn như thế nào mở miệng. Xem thiên lạc muốn nói lại thôi bộ dáng, cố kinh thế môi mỏng gợi lên sủng lịch dí cười. Tiểu lạc, tưởng nói cái gì liền nói đi, người ta chi gian không cần như vậy khách khí. Hắn cũng có chút chờ mong, thiên lạc muốn cùng hắn nói cái gì. Thiên lạc lại là uống lên nước miếng, nàng có cái thói quen, chỉ cần tâm tình cực độ khẩn trương dưới tình huống, liền sẽ không ngừng tưởng uống nước. Nói như vậy, có thể làm nàng khẩn trương sự tình thật là thiếu chi lại thiếu. Ấp ủi hảo cảm xúc, thiên lạc trong mắt hiện lên một tiêu kiên quyết, chậm rãi mở miệng nói, có chuyện, ta vẫn luôn gặp ngươi, ta không nghĩ nói ta giấu giếm ngươi lý do. Ta chỉ nghĩ hôm nay hướng ngươi thẳng thắn, hết thể hậu quả ta đều nguyện ý gánh vác, chẳng sợ ngươi về sau sẽ chán ghét ta, ta cũng muốn nói ra. Tâm đột nhiên run lên, cố kinh thề ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thiên lạc. Chẳng lẽ... Nàng rốt cuộc là nguyện ý hướng tới hắn thẳng thắn sao. Chỉ có chính hắn biết, hắn chờ đợi ngày này chờ đến có bao nhiêu vất vả, dài đăng đẳng. Tiểu lạc, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không chán ghét ngươi, vô luận phát sinh cái gì sự. Nghe cố kinh thế như thế nói, thiên lạc chỉ đương hắn lại là đang an ủi nàng. Khi sâu một chút, thiên lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn cố kinh thế nói, cố kinh thế, nếu ngươi thật là thích nam nhân, như vậy ta khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bởi vì, ta cũng không phải nam nhân. Bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, ta không thể không ngụy trang thành nam nhân bộ dáng, sớm hay muộn ta sẽ khôi phục nữ nhân thân phận. Rốt cuộc là đem trong lòng bí mật cấp nói đi ra ngoài, thiên lạc tức khắc cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít.